sau đó chu bình bởi vì làm việc chú đáo xử sự, sự thỏa đáng lại bị thịnh thái tổ chỗ coi trọng nắm quyền nhưng rất nhanh một trận nhằm vào chu bình đại án liền triển khai ban đầu là chu bình nhi tử trên đường phố đón xe chạy như bay kết quả không cẩn thận từ xe bên trên ngã xuống ngã chết chu bình sau khi biết được vô cùng sinh khí liền vận dụng hình phạt riêng trực tiếp đem lái xe người rết đi thịnh thái tổ sau khi biết được dẫn tím ặ t để cho chu bình cho lái xe người đ ê n mạng mà chu bình xin b ồ i thường tài vật miễn tử thịnh thái tổ không đồng ý chu bình ý thức được thịnh thái tổ đây là muốn hắn không thể không chết thế là liên hợp ngự xử đại phu chúng thửa chờ quan viên mưu đồ bí mật tạo phản lúc không có ai lung lạc văn võ đại thần ngay sau đó xứ nước ngoài người tới vào kinh t r i ề u cống chu bình vậy mà không có bẩm báo thịnh thái tổ mà là chính mình giữ lại việc này bị thịnh thái tổ an bài thẩm tra đối chiếu sự thật quan biết được hồi báo cho thịnh thái tổ thịnh thái tổ giận dữ bên dưới yêu cầu tra rõ thế là hứng khởi nhà tù chu bình thủ hạ quan viên cũng không bền chắc như thép có không ít quan viên rất rõ ràng tạo thịnh thái tổ phản trên căn bản là tử lộ m ộ đầu cho nên trong tối tố giác thế là không ít liên quan tới chu bình mưu phản chứng cứ bị phát hiện bao quát dưới tay hắn bộ hạ tham ô làm dối kỷ cương các loại hành vi cũng đều bị lộ ra thinh thái tổ tiền tiền hậu hậu giết hơn hai và người phần lớn đều là cùng chu bình liên lụy rất rộng quan viên cùng người nhà theo lý thuyết như vậy có phân lượng một cái án kiện là ứng nên xuất hiện tại hoàng đế thân phận sắm vai bên trong có thể sở ca l ậ t ra nửa ngày tấu trương mới phát hiện vụ án này dĩ nhiên là dựa theo chân thật lịch sử sự kiện phát sinh cách nay đã qua gần mười năm quên đi tất nhiên trong trò chơi không có phát hiện cái kia hơn phân nửa chính là không có đi khả năng ám xa trò chơi này đang bố trí vụ án thời điểm nhất định có n ộ nhân tính nếu như mỗi lần đều là nghiêm ngặt dựa theo lịch sử bên trên phát sinh chân thực án kiện tới thiết trí thông quan mục tiêu cái kêu các người chơi khởi b ư ớ c là có thể thoải mái hơn chép câu trả lời rồi hả mang một điểm nỗi nhân tính cũng có thể cho người chơi thông quan tạo thành nhất định trở ngại sợ ca cũng không suy nghĩ nhiều dựa vào ngủ gật nhưng mà hắn mới vừa nhắm mắt lại cả người giống như là linh hồn xuất khiếu giống nhau bay tới không trung tiểu thái dám có chút khó có thể tin tí n lên bệ hạ bệ hạ bệ hạ băng hà sợ ca khá lắm một cái không có chú ý liền băng hạ cái này sắm vai kết thúc quá đột ngột hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt bất quá như thế cũng hợp lý thịnh thái tổ lúc đó dù sao đã hơn bảy mươi tuổi hơn nữa còn vẫn duy trì cao cường như vậy độ trạng thái làm việc băng hà quả thực lúc nào cũng có thể tới để cho sở ca để ý hơn chính là đi qua chính mình như vậy tận tâm tận lực một phen lo liệu đại thịnh triều đến cùng có thể hưởng có bao nhiêu năm quốc t ổ trước đó xử lý xong không ấn án kiện thời điểm hắn bên giới quyết giết một nhóm quan viên hơn nữa cũng dùng đời sau một ít kinh nghiệm cho tương đối thích đáng phương pháp xử trí cho đại thịnh triều quốc t ổ thoáng đất nhiều tiếp theo như vậy hai năm mặc dù không nhiều à nhưng dù sao máy chơi g a m chế quy định vượt qua hai trăm ba mươi năm coi như thông quan sở ca vẫn là tràn đầy mong đợi nhưng mà theo gợi ý của hệ thống xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn sở ca ngây n g ẩ n cả người đang căn cứ sở hữu vụ án xử trí tình huống một lần nữa tính toán đại thịnh chiếu quốc tộ đại thịnh c h i ế u hưởng quốc tộ năm mươi chín năm tới một trăm bảy mươi tám năm hoàng đế thân phận thông quan thất bại sở ca nhìn trước mắt cái này mới được nêu lên tin tức ngây n g ẩ n cả người tình huống gì trước đó hắn đã xử lý nam bắc bảng án kiện cùng không lớn án kiện đồng thời cũng tại phê duyệt tấu trương trong quá trình xử lý mịt mờ nhiều cái khác chính sự trước đó tìm đọc đại thịnh chiếu quốc tộ đều thỏa thỏa tại tuyến hợp lệ trở lên nhưng trước đó tìm đọc quốc tộ tìm đọc chỉ là nam bắc bảng án kiện cùng không l ớ n án kiện đại án như thế yêu án đơn độc đối với đại thịnh chiếu quốc tộ ảnh hưởng mà cuối cùng theo thịnh thái tổ b ă n g hà hệ thống chỗ hiện ra đại thịnh chiếu quốc tộ lại là tất cả án kiện chung vào một chỗ sau đó kết quả sở ca c h o mày rơi vào chầm tư quả nhiên cái thân phận này sắm vai căn bản không có dễ dàng như vậy thông quan ta gặp vấn đề rất nghiêm trọng tại sao vậy chứ ta nhất định là lậu mất một cái vô cùng trọng yêu án kiện cho nên mới đưa đến kết quả như vậy l ậ cái gì đâu ta làm sao hoàn toàn không nhớ ra được hơn nữa vì sao cái này quốc tộ vẫn thượng nhất năm, năm, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Nếu như dựa theo thấp nhất 59 năm tính toán, chẳng phải là hẹn bằng đời thứ hai mà chết. Quá bất hợp lý, dạng là là là lệch là lý, mà Thấp tối một chút theo thấp thứ chết. bất hạ phù khỏi phải hai hợp gì đậu. đi. đời quá cao dựa Quá sở ự tình thể tới thứ chết. Nhiều chiều xoan hai có chiều đưa đời mà vị. s ca vừa phân tích lập tức cảm thấy trong này ẩn dấu lượng tin tức quá lớn Thinh thái tổ thuộc về là rất trường thọ hoàng đế, tại tuổi, tộ, hoàng nghĩa hoàng ngôi sống đến 70 tuổi, mà 59 năm quốc tộ, có nghĩa là ngôi hoàng đế của về vị là là mà đế, đế hoặc là k ẻ t h ù bên ngoài sông lớn. c ó khả năng đều không năng lớn. đều một phương diện thỉnh thái tổ sáng lúc tuổi già kỳ thực cơ bản không có hỏa ngoại xâm liên giống triệu hải bình đang sắm bay tại thỉnh thái tổ tráng nghiên lúc đã từng mấy lần thảo phạt bắc an đem bắc man sa sa chạy tới mặt bắc căn bản không dám xâm chiếm đại thịnh triều bên cạnh trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng có lẽ phiên vương tác loạn là một loại khả năng tính nhưng phiên vương lại như thế nào tác loạn cũng cuối cùng là thịnh thái tổ từ tôn ai làm hoàng đế cũng đều phải tiếp tục kéo dài đại thịnh triều nước hảo nói không được thay đổi triều đại cho nên phân tích tới phân tích lui sợ rằng chỉ có một khả năng chính là quyền thần xoan vị mà sở dĩ quốc tộ có rất lớn có giãn từ năm mươi mấy năm đến hơn một trăm bảy mươi năm không đợi chính là bởi vì quyền thần x o á n vị bản thân nó cũng không phải là một cái một trăm phần trăm xảy ra sự kiện mà là có chứa rất lớn tính ngẫu nhiên quyền thần x o á n vị độ khó rất cao nhưng sát xuất cũng không phải linh nếu như một vị quyền thần tại vị thời điểm thật sự là cẩn trọng phụ tá hoàng đế đến chết cũng không có sinh ra phản tâm như vậy chờ hắn đã chết những thứ khác đại thần sẽ một cách tự nhiên tự h vị cái quyền này thần tử tôn cùng bộ hạ coi như có thể ở trong triều tiếp tục vẫn duy trì lực ảnh hưởng nhất định cũng trung q u sẽ từ từ tiêu tán nhưng nếu như vị này quyền thần tại vị thời điểm c ũ nếu g đã q u y t tâm m ố như tạo p ả n hắn tình n vậy thể thêm. h có Tỷ làm là sự một bên giấu giếm giã tâm của mình, một mình mình nắm giữ một ít mấu trong tối trong thân tín, ít chốt chức vị, đồng thời gạt bên bên bỏ không ngừng chính người nhà, con đồng không ngừng Nếu như giấu giã giữ chiều cháu xếp của cho của chức vào đối ở vị, để lợi. sau đó lại vừa tốt đụng bên trên kế vị hoàng đế tuổi rất trẻ dễ dàng đắn đo mà tân hoàng đế cũng không có đối với hắn đem lòng sinh nghi hoặc là nổi lên lòng nghi ngờ lại xử lý không xong như vậy quyền thần xoán vị cái này kịch bản cũng không hoàn toàn đi không thông đều gặp được loại tình huống này vẫn là trở lại trước đó vấn đề kia người cổ đại tuổi thọ bình quân đều rất thấp rất nhiều hoàng đế chừng năm mươi tuổi liền đã chết mà thịnh thái tổ bởi vì thân thể tố chất quá mạnh dám làm đến hơn bảy mươi tuổi nấu chết thái tử có khả năng kỳ thực rất lớn mặc dù thịnh thái tổ băng hà thời điểm thái tử thuận lợi kế vị cũng rất có thể không quá mấy năm cũng một chỗ băng hà hoàng thái tôn thợ vị từ tuổi tác cấu thành đi lên nói cái này cũng không một loại ngẫu nhiên ngược lại là một loại đại khái xuất sự kiện mà trẻ tuổi như vậy hoàng thái tôn có thể hay không chịu nổi một cái bảy tám mươi tuổi có tâm hưu phản lại đang nắm đại quyền lao yêu tinh cái này thì khó nói một phương diện quyết định bởi tại vị này hoàng thái tôn năng lực cùng trong t r i ề u những thứ khác phái trung gian thế lực khác một phương diện liền phải xem vị này lao yêu tinh còn có thể sống bao lâu chính là bởi vì có nhiều như vậy ngẫu nhiên nhân tố chồng lên lên, cho nên ám xa trò chơi này cũng không có cho ra một cái phi thường s á t thực kết quả mà là cho ra một cái phạm vi kém nhất tình huống bên dưới đại thịnh triều quốc tội chỉ có năm mươi chín năm lạc quan nhất tình huống bên dưới có một trăm bảy mươi tám năm nhưng không quản là cái nào đều có nghĩa là sở ca không thể thông quan nếu như là quyền thần xoan vị đây không phải là lại trở về chu bình án kiện phía trên sao lúc đó có khả năng nhất x o á n vị phải là chu bình nhưng là từ tư liệu lịch sử ghi chép nhìn lên chu bình x o á n vị chuyện này tựa hồ cũng không có uy hiếp rất lớn một phương diện lúc đó thịnh thái tổ nắm quyền mà chu bình mặc dù là thừa tướng có thể muốn lật độ thịnh thái tổ vẫn là quá non nớt điểm khác một phương diện tư liệu lịch sử ghi chép bên trong chu bình mưu phản những chứng cứ kia có không ít đều giống như về sau cứng rắn tìm ra chu bình rốt cuộc là thật muốn mưu phản vẫn bị dồn đến tuyệt lộ bị ép tạo phản hoặc là hắn căn bản không có ý định tạo phản chỉ là bị cường hành đeo lên tạo phản tội danh cái này đều không nói được chu bình án kiện đã cơ bản bên trên kết thúc ca t h ì n h thái tổ từ lúc mấy năm trước cũng đã giết một nhóm người kết quả làm sao còn có bị quyền tần xoán vị phiêu lưu đâu sợ ca rất là n g h i hoặc từ kết quả nhìn lên hắn quả thực lộ điệu một ít phi thường mấu chốt tin tức nhưng từ quá trình đi lên nói hắn lại nghĩ không ra cụ thể là nơi nào lọt ở nơi này lúc sương mù bao phủ sợ ca tầm mắt hắn cảm giác được chính mình đem muốn ở trong hiện thực tỉnh lại quả nhiên cái này phó bản không có đơn giản như vậy cho dù là bốn cái người chơi một chỗ tiến công chiếm đóng cũng vẫn là ít nhất phải hoa ba bốn ngày thời gian quên đi ta một người nhanh cũng không dùng vẫn là trước nhìn những người khác một chút tiến độ đi dùng ban ngày thời gian tái tưởng cho tốt ly khai trò chơi sau đó sở ca tại trong hiện thực tỉnh lại muốn làm chuyện làm thứ nhất đương nhiên vẫn là lập tức đi bắt đầu một cái bắt phó bản tiến công chiếm đóng phân đội nhỏ trò chuyện trong đám hỏi những người khác tiến độ lý hồng v ậ n cũng đã tỉnh đồng dạng cũng là thần thần bí bí bắt đầu tiến bẩy trò chuyện phân tích khai hoang tiến độ nó tiểu đội của hắn giờ này khẳng định cũng tại mỗi người trò chuyện bởi vì lần này thông qua n hình thức là h ợ p thành đội thông quan bất đồng tiểu đội trong lúc đó nhất định có cạnh tranh quan hệ cho nên diễn đàn lần này bên trên chia sẻ thông quan kinh nghiệm người chơi rõ ràng so với trước kia í đương nhiên đội cái góc độ cũng có thể nói lần này các người chơi là tự phát hợp thành tiểu đội tới tiến công chiếm đóng p h ó bản bởi vì mỗi cái tiểu đội bên trong hơn phân nửa đều có quen thuộc lịch sử trí mưu hình người chơi mà không cần thông qua nữa diễn đàn tới lẫn nhau bù cho nên cơ bản bên trên còn là dựa theo người thiết kế thiết kế tốt con đường đang mờ mê mọi người tiến đ ộ như thế nào có hay không gặp phải cái gì những vấn đề mới sở ca trong bầy hỏi một câu rất nhanh mọi người nao h nao h nói từ bản thân gặp phải vấn đề mới đầu tiên là s ắ m vai ăn mày lục hằng ta xác định ăn mày thân phận chính là ngẫu nhiên thể nghiệm một chồng xuống tầng thân phận thể nghiệm triều đại niên đại cụ thể xuất thân đều sẽ ngẫu nhiên biến hóa hơn nữa cơ bản bên trên lại cố gắng thế nào cuối cùng cũng không có thể kết cục tốt đẹp ta suy đoán cái thân phận này thông quan mục tiêu là trải qua nhất định số lần tuần hoàn chỉ muốn đạt tới nhất định số lần hoặc là đóng vai nào đó mấy loại đặc định thân phận coi như là thông quan hoặc là chính là thuần xem vật khí t h như một lần vừa tốt tham gia khởi nghĩa thuật lý thành trường tiếp bên trên nghĩa quân thân phận coi như thông quan sở ca suy nghĩ một chút trả lời ừng rất có thể cùng ngươi đ o á n giống nhau đã như vậy cái kia cũng tiếp tục kiên trì một lần nhìn một chút nói không chừng phía sau có thể xoay chuyển sẽ tự nhiên xuất hiện dù sao thịnh thái tổ từ ăn mày đến nghĩa quân quá trình này cũng cũng không có quá nhiều chủ động tính hoàn toàn là đồng hương cho hắn viết một bức thư bị người khác phát hiện cho nên mới bất đắc di đi tham gia nghĩa quân mà trong trò chơi ăn mày cái thân phận này mục đích chủ yếu có thể là để cho người chơi thể nghiệm dân gian tặc hộ thể nghiệm thịnh thái tổ tuổi nhỏ lúc tâm thái hơn phân nửa là đạt được tương quan yêu cầu sau đó liền có thể thông quan sau đó là sắm vai nghĩa quân hoác vân anh ta bên này tiến độ không quá lạc quan lúc đầu phát triển được yên lành thủ hạ cũng đã có bảy tám trăm người đội ngũ nhưng đột nhiên bị bắt man một tên tướng quân đồng thừa vân cho một hộp ổ phát triển những người này hao tổn lúc một lúc lâu cho nên ta không có quá nhiều nếm thử cơ hội ta hiện tại tương đối lo lắng nếu như ta còn là tiếp tục như vậy s ắ m vai nhưng đồng thừa vân lại tới làm sao bây giờ hoàn toàn không có được đánh sợ ca như có điều suy nghĩ đồng thừa vân chờ ta cha một lần hắn lập tức tại máy vi tính bên trên cha tìm một lần tên tương quan xác định thân phận của người này cha được đồng thừa v â n đúng là lúc đó bắc man một tên đại tướng thủ hạ binh sức chiến đấu vô cùng c ứ n g hãn nhưng là từ trong lịch sử tình huống tới nhìn hắn cũng không có cùng thịnh thái tổ có quá nhiều giao tập duy nhất có thể t r a được ghi chép là đồng thừa v â n vốn là muốn dẫn binh đánh thịnh thái tổ vị trí sở châu thành nhưng lúc đó vừa thật có một vị khác nghĩa quân nguyên x o á y công chiếm mặt khác một chỗ trọng trấn cho nên bắc man mới cấp điều đồng thừa vân gấp rút tiếp viện đông nam tại bắc man mấy đường trọng binh bao vây chặn đánh bên dưới cái này danh nghĩa quân nguyên xoái kết cục sau cùng là chiến bại bỏ mình hoác vân anh suy nghĩ một chút ý của ngươi là nói cái này vốn là, là lịch à l sử cái trước bởi vì ngẫu nhiên mà vẫn chưa xảy ra sự kiện lại xuất hiện ở nghĩa quân thân phận sắm vai trong quá trình đó chính là nói đơn thuần là vận khí ta không tốt dù sao từ trong lịch sử ghi chép tới nhìn vạn nhất lúc đó tên kia nghĩa quân nguyên xoáy chậm một chút đánh xuống cái kia t r ọ n c trấn hoặc là b ắ c man không có đệ nhất thời gian điều động thừa vân đi vây quét chiến bại bỏ mình hơn phân nửa chính là thịnh thái tổ sở ca không có lập tức trả lời mà là cẩn thận suy tư một chút vận khí thành phần cố nhiên là một phương diện nhưng ta hoài nghi rất có thể cũng có những yếu tố khác sở châu bên trong thành tình huống thế nào hoác vân anh thành thật tr Không được tốt lắm. sở châu trong thành mặt có mấy cái đại soái tranh đoạt lẫn nhau quyền lực mà thịnh thái tổ vị trí cái này một chi mặc dù thế lực lớn nhất nhưng cũng không thể nói đúng mấy cái khác nguyên soái có tuyệt đối quyền chỉ huy húng chi thịnh thái tổ vị trí cái này một chi vị tiên nguyên soái đối với hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm sở ca vậy thì đúng rồi ta cảm thấy chuyện này then chốt không ở chỗ vật khí, mà ở tại thời cơ bởi vì dựa theo ngay lúc đó thế cục mặc dù không có đồng thừa vấn đánh c ũ n Hoặc n vẫn anh khác bừng n tỉnh nói h cách khác sở dĩ thất bại là bởi vì ta kéo được thời gian quá dài cho nên thế cục xảy ra biến hóa ta cần phải tìm đúng thời cơ ly khai nghĩa quân tự lập môn hộ sợ ca đúng tại ự lập môn hộ. Ta vừa mới bắt đầu liền là môn mới ám nghĩ, này an bài chúng ta sắm vai Nghĩa quân, hộ. chơi cuộc Ta bắt trò ta rốt t vừa xa vai sao? vì bài sắm đầu suy ban đầu nghĩa quân cùng bắc man quân đội tác chiến thời điểm rất nhẹ nhàng cơ hộ i là dễ như t r ở bàn tay còn chân chính trận đánh ác liệt ngược lại là mấy cỗ thế lực hơi lớn nghĩa quân ở giữa tranh đấu mà thịnh thái tổ chân tránh cùng bắc man triển khai đại chiến phải là hắn cơ bản c h ỉ n h hợp nghĩa quân nội bộ từ nam hướng bắc thống nhất cùng với sau đó viễn trình mạc bắc sự tỉnh nghĩa quân cái thân phận này thí luyện đã không có hiện ra nghĩa quân trong lúc đó gian khổ chiến đấu cũng không có đang đối phó bắc man quân đội phương diện này thiết trí quá nhiều cản trở bởi vì năng lực quân sự khảo nghiệm hơn phân nửa là đặt ở thống xoáy thân phận bên trên như vậy nghĩa quân thân phận khảo nghiệm rất có thể cùng kinh doanh năng lực cùng quyết sách năng lực có quan hệ h o ặ c vân anh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế cái kia ta hiểu chờ lần lại tích góp đến sáu bảy trăm n g ư ờ i thời điểm ta liền đi nghĩ biện pháp tự lập môn hộ bất quá muốn đem sáu bảy trăm n g ư ờ i mang hết đi khẳng định không có khả năng đến lúc đó lại nhìn đi cuối cùng là sắm vai thống xoáy thân phận triệu hải bình ta sắm vai thống suốt quá trình vẫn còn tương đối thuận lợi vừa mới bắt đầu chủ yếu là làm ra ngự g i á thân c h í n h quyết định sau đó chính là tại xuất binh trong quá trình đột nhiên t a o n ộ bắc man k ỵ binh ta hoài nghi là trò chơi này đem t h ị n h thái tổ ngự gia thân c h í n h cùng đưa tới gà g á y núi thảm bại lần kia thân c h í n h cho lần lộn ở cùng một chỗ s ở ca có chút kinh ngạc gà g á y núi thảm bại đây chính là một lần đại bại người thẻ đóng sao t r i ệ u h ả i b ì n h không có a ta hoàn toàn không cảm thấy có cái gì đại bại có khả năng a lúc đầu binh lực l i ề n so đối diện nhiều chỉ cần không phải n ã o tàn đến trước tiên đem k ị binh tinh nhuệ tất cả đều đ ư ợ xong lại trên núi đóng đoạn nước của mình nguyên coi như hào tồn nữa đều thắng ta cũng không làm cái gì c h í trước mắt ta còn tại trong sa mạc rộng lớn đung đưa an hạ cát có hướng đạo tình huống bên dưới ngược lại là cũng không cần ta làm cái gì chỉ là không rõ ràng còn bao lâu nữa mới có thể tìm được bắc man chủ lực ba người kia yên lặng phát cái như bức biểu tình mặc dù triệu hải bình nói xong tương đương hời h ậ n nhưng mọi người đều có thể đoán được việc này khẳng định không có đơn giản như vậy gà gáy núi thảm bại đúng là ngay lúc đó hoàng đế làm c à n dỡ tạo thành cho không hậu thế rất nhiều người tại nghiên cứu lịch sử thời điểm cũng đều đánh giá rằng ta bên trên ta cũng được nhưng chân chính phóng tới ám xa trò chơi này trong chưa chắc không hề khó khăn nếu như dựa theo chân thật lịch sử sự kiện ngay lúc đó hoàng đế phạm là có một chút điểm sai lầm đại quân cũng không thể tất cả đều cho vùi làm một người xuyên việt muốn làm kỳ thực rất đơn giản trực tiếp đem thống binh quyền giao cho lúc đó trong quân đội công hơn lao tướng sau đó chính mình làm cái vật biểu tượng liền được nhưng ám xa trò chơi này khẳng định không có khả năng để cho người chơi đơn giản như vậy qua cửa tất nhiên sẽ thông qua các loại nhân tố quấy dày lẫn lộn người chơi p h ả n đoán do đó tạo nên một loại chiến tranh sương mù hiệu quả triệu hải bình có thể vô cùng đơn giản thông quan là bởi vì lực chiến đấu của hắn ở người chơi bên trong đứng hàng đầu cho nên mới có thể đơn giản thắng lợi nếu như triệu hải bình không có làm ra một loạt chính xác bố trí cũng không thể mang theo năm nghìn tinh nhuệ xung phong cho bác man quân đội một k í c h trí mạng cái kêu kết quả của cuộc chiến tranh này còn khó nói sở ca đại thể tập hợp một lần mọi người tiến độ lại đơn giản giới thiệu một chút về mình tiến độ tốt vậy cứ như thế Trước tan học đi. Nhìn trước học ta Nhìn đi. mười giờ tối sở ca lần nữa bắt đầu sắm vai thịnh thái tổ hoàng đế thân phận lần này hắn như trước gặp nam bắc bảng án kiện cùng không lớn án kiện nhưng cũng không có phí quá nhiều thời gian liền thuận lợi giải quyết hết dù sao trước hắn đã xử lý một lần quen việc dễ làm chỉ cần không thay đổi phương thức xử lý trò chơi tiến trình bên trong liền sẽ dựa theo phương thức khi trước tới xử lý sở ca tinh lực chủ yếu toàn đều đặt ở tìm kiếm cái kia ẩn dấu án kiện phía trên căn cứ trước đó kết quả lợi ngược ảnh hưởng này đại thịnh chiếu quốc t ổ cuối cùng một cái án kiện hơn phân nửa liền ẩn nấp ở những thứ này tấu trương bên trong hơn nữa vô cùng có khả năng cùng một vị quyền thần có quan hệ nhưng vấn đề là hiện tại trong triều đình tựa hồ tìm không được một cái cùng chu bình đóng cấp bậc quyền thần a sở ca như c ũ không có quá nhiều manh mối chỉ có thể không ngừng đọc qua tấu trương nhất là những cái kia cùng có danh tiếng đại thần có quan hệ tấu trương hy vọng có thể từ bên trong tìm được một ít manh mối đột nhiên hắn tay dừng lại trước đó hắn cũng đã gặp cái này đạo tấu trương nhưng đều không có quá coi ra gì trực tiếp ý kiến phúc đáp đồng ý nguyên nhân rất đơn giản hắn không cảm thấy đây là một cái phi xử lý không thể sự tình trước thừa tướng Tư mã diên là thịnh t h Diên Mã là á đó sở ca đơn thuần cảm thấy tư mã diên nếu là cái đại công thần cũng đã từ thừa tướng vị trí bên trên lui hạ xuống hơn nữa đều đã bảy mươi sáu tuổi sẽ không có vấn đề gì quá lớn hơn nữa chu bình án kiện lúc đầu cũng liên lụy quá mức rộng nó trong đó khẳng định có rất nhiều bị liên lụy người đều là vô tội cái này lý hưu nếu là trước thừa tướng tư mã diên bà con x a lại là mười năm sau mới bị chu bình một tán kiện liên lụy đến hơn phân nửa nói do hắn cùng chu bình một tán dây dưa không có sâu như vậy đã như vậy bán cho tư mã diên một bộ mặt đưa cái này không quan trọng lý hưu đặc xá thì đã có sao đâu có thể giờ này lại nhìn thấy phần này tấu trương sợ ca mới ý thức tới có cái gì không đúng bởi vì hắn nhớ tới tới dựa theo trong lịch sử tình huống thật tư mã diên cuối cùng kết cục là toàn ra hơn bảy mươi miệng tất cả đều bị giết con cháu nhất mạch bởi vì cùng hoàng thất đám hỏi nguyên nhân có thể bảo toàn trước đó sở ca vẫn cảm thấy giết tư mã diên cũng không cần như thế nhưng hiện tại xem ra sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy chẳng lẽ cái này người cũng muốn ta tới giết sở ca cho mày lâm vào hoang mang chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường hắn đã đại khái đoán được cái này cuối cùng một cái án kiện chuyện cần làm nhưng rất khó cuối cùng quyết định giết tư mã diên cái này trên lịch sử nhưng là thịnh thái tổ tương đương bị lên án một việc hơn nữa s ở ca cũng hiểu được rất không có, có cần ó c phải lúc kia tư mã diên dù sao đều đã hơn bảy mươi tuổi hắn coi như thật tạo phản thành công có thể làm mấy năm hoàng đế hơn nữa tham gia sau tình huống tới suy đoán tư mã diên tạo phản thành công có khả năng cũng không cao liên vị điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thai hoàng ẩm giết chết một cái khai quốc công thần tựa hồ hoàn toàn không có, có cần phải không giết hắn sẽ ảnh hưởng đến đại thịnh chiếu quốc độ sở ca hay là không tin hắn thậm chí có điểm hoài nghi cái phương hướng này có chính xác hay không muốn tiếp tục đi những thứ khác trong tấu trường tìm kiếm manh mối nhưng suy đi nghĩ lại đ ờ i thứ hai mà chết loại chuyện như vậy quả thực khả năng lớn nhất liền cùng quyền thần xoán vị có quan hệ tại thịnh thái tổ đem cả quốc gia thống trị được t ỉ n h t ỉ n h hữu điều tình huống bên dưới những thứ khác có khả năng đều rất thấp suy nghĩ lại một chút có lẽ còn có chỗ nào là ta không có chú ý tới sở ca rơi vào t r ầ m tư đem trong trí nhớ mình liên quan tới tư mã diên tất cả mọi chuyện lại từ đầu rút thuận qua một lần trước đó hắn đã từng trọng điểm chuẩn bị qua chu bình đáng kiện cho nên đối với vụ án này người liên quan t h ờ cũng đều có tương đối sâu khắc lý giải nếu như từ lịch sử ghi chép tới nhìn tư mã diên cũng không có gì quá nhiều bành trướng dấu hiệu cùng chu bình so với tới đơn giản là quan tốt đại biểu lịch sử bên trên liên quan tới tư mã diên làm tướng lúc bành trướng ghi chép một cộng cũng chỉ có ba chỗ trong đó hai lần là có quan viên mạo phạm quyền uy của hắn hắn tấu lên bãi nhiệm mấy người này t r ư ớ c quan mặt khác thì là đấu kỵ một tên có tướng tài quan viên xuất thủ chen ép đưa tới người này chưa có thể được trọng dụng nhưng cái này nhìn lên tới đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể quý là thừa tướng đối phó những thứ này b ạ o phạm chính mình quan viên chỉ là b ã i quan cái này đã tương đương khoan dung về p h ầ n đấu kỵ tên hướng kia có tướng tài quan viên thì càng như là nào đó loại lời nói vô căn cứ có chút g ò ép trong mắt của ta h ắ n lớn nhất nét bức hỏng ngược lại là tại chính mình cáo ốm ly khai tướng vị sau hướng thịnh thái tổ tiến cử đồng dạng xuất thân từ lưỡng hoài đồng hương chu bình làm tướng chu bình làm tướng thời điểm làm được so tư mã diên quá nhiều có người nói chu bình đạt được đề bạt nguyên nhân là lúc không có ai hối lộ tư mã diên đương nhiên địa vực nguyên nhân cũng rất trọng yếu tại lúc đó nhưng viên này tư n thành đều là đoàn vực kết tập mã diên xử tử lý do thật sự là quá mức g cần p ép mấu chốt nhất một điểm tư mã diên cũng đã làm cho ra tướng vị ta ốm về nhà chờ một chút thời gian này sở ca đột nhiên ý thức được cái gì bắt đầu tính kế mấy cái then chốt tiết điểm bên trong tư mã diên then chốt thời gian tại đại thịnh triều khai quốc lần đầu không có qua hai ba năm tư mã diên cũng đã từ đi tướng vị có thể nhìn ra được khi đó thịnh thái tổ thật cao hứng không chỉ có ban cho hắn rất nhiều ruộng tốt đẹp trạch còn đem m ì n h trưởng nữ gà cho hắn t r ư ở n g tử lúc này tư mã diên hơn năm mươi tuổi m ư i năm sau chu bình án kiện bạo phát chu bình là tư mã diên tiến c ử hai người quan hệ xưa nay rất tốt đã là đồng hương lại là quan hệ thông gia chu bình án kiện bạo phát sau vượt chuyện quan viên đạt được hơn và người trước sau dây dưa mười năm lâu nhưng tư mã diên nhưng không có chịu ảnh hưởng y nguyên thậm chí còn lúc thường xuất hiện tại triều đình bên trong lúc này tư mã diên hơn sáu mươi tuổi lại qua mười năm hơn bảy mươi tuổi tư mã diên một lần nữa bị liên lụy vào chu bình á n g kiện lúc này mới bị thịnh thái tổ giết chết cái này người cũng cùng thịnh thái tổ giống nhau là cái trường thọ thể chất a vớt t h u ậ n một lần mấy cái này then chốt tiết điểm bên trong tư mã diên số tuổi sau đó sở ca đột nhiên nghĩ tới một cái cười nhạo một cái liên quan tới thọ mệnh thi chạy cười nhạo r ứ t bỏ cười n ạ o nội dung không nói giờ này thịnh thái tổ cùng tư mã diên hai người đúng là có điểm so với ai khác sống được lâu ý tứ Từ kết quả nhìn lên thịnh thái tổ giết tư mã diên sau đó lại còn sống ba năm mới h ứ thế nhưng từ tư mã diên tác dụng chậm nhìn lên nếu như hắn không có bị thịnh thái tổ giết chết hai người a i sống được lâu thật đúng là khó mà nói dù sao hơn năm mươi tuổi thời điểm tư mã diên cũng đã cao ố n từ đi tướng vị kết quả m ã i cho đến hơn bảy mươi tuổi còn hoạt bính loạt khiêu giả thiết thịnh thái tổ không có giết tư mã diên lại giả thiết thịnh thái tổ chết sớm hai năm tư mã diên sống lâu hai năm thành công làm đến tám mươi tuổi so thịnh thái tổ còn nhiều hơn sống hai ba năm vậy sẽ phát sinh cái gì có thể mưu phản thành công sao sợ ca t r o mày bản năng muốn phủ định chính mình suy đoán rất không có khả năng đi tạo phản sau khi thành công h ã n quả thực có thể đem ngôi vị hoàng đế cùng quyền lực chuyển cho con trai của mình cho nên không thể nói hoàn toàn không có động cơ nhưng là người đều đến hơn bảy mươi tuổi theo lúc đều có thể qua đời không nói đến có hay không láo hồ đồ vấn đề thân thể cũng hoàn toàn không có t i n h lực đi dạng này số tuổi còn có thể tạo phản s ở ca suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng được ra một cái để cho chính hắn cũng có chút kinh ngạc kết luận có thể lịch sử bên trên là có loại này tiền lệ sở ngụy chi giao thời điểm đã hơn bảy mươi tuổi tư mã nghĩa chính là làm như vậy hơn nữa hắn thành công tính ra cái kết luận này sau sở ca chính mình đều có chút kinh ngạc nhưng là đem cả hai trải qua lẫn nhau so đúng rất nhiều vấn đề cũng quả thật có loại rộng mở trong sáng cảm giác sở ca có điểm minh bạch tư mã diên vì sao không thể không chết hắn là bị mấy trăm năm trước một vị cổ nhân gái bẫy đại sở t r i ề u năm đầu từng có một vị danh sĩ nói qua một câu nổi tiếng rất cao lời nói thiên hạ an chú ý lẫn nhau thiên hạ n g uy chú ý tướng nói cách khác thiên hạ an toàn thời điểm đối với hoàng đế uy hiếp lớn n h ữ n người là chủ yếu phụ trách trị quốc thừa tướng mà thiên hạ đại loạn thời điểm đối với hoàng đế uy hiếp lớn nhất người thì là linh binh bên ngoài đại tướng không thể không nói đây là lời v à n g ngọc bởi vì những cái k i a không tin tả hoàng đế đều đã bị không sống mông chết mà s ở bị chi giao lúc tư mã nghĩa chính là thân kim ê cả hai tư mã nghĩa sớm nhất chỉ là trong phủ thừa tướng một cái tiểu quan bởi vì năng lực xuất chúng mà bị từng bước một để vật lên một cái tình cờ cơ hội hắn bắt đầu đ ấ c quân cũng bắt đầu rồi chính mình quân sự cuộc đời không nghĩ tới hắn lại là một quân sự kỳ tài thế là từng bước tạo quyền uy trở thành lúc đó số một đại tướng h o sau, sau đó ế đương nhiên tư h mã nghĩa dòng giã i t lại nhẫn của hắn, cho hắn một n h mươi năm chức. Hoàng sau mới cuối cùng xuất thủ mưu đồ xóa vị cũng thành công mà nói đến tư mã nghĩa cái này người có hai điểm là nhất định muốn nói đầu tiên là hắn phi thường có thể trang thứ nhì là hắn trực tiếp hủy diệt rồi sau đó hơn ngàn năm chính trị cam kết độ tin cậy ngay lúc đó hoàng đế không tín nhiệm tư mã nghĩa thế là tư mã nghĩa bắt đầu giả bộ bệnh tại g i a dòng giã nhẫn gần m ộ ư ơ i năm theo lúc đều là một bộ sẽ phải thăng thiên bộ dạng không chỉ có lừa gạt hoàng đế đại tướng quân thậm chí còn lừa của mình toàn bộ trí thân bản thân chờ hoàng đế phái người đi thám tính hư thực thời điểm cả người hắn giống như là ảnh đế phụ thể giống nhau trang được m ắ t mở nghiêm trọng thay lưng nghe không rõ đối phương đang nói cái gì hơn nữa uống thuốc thời điểm còn đem thuốc cùng cháo khiến cho văng đầy ngược miệng không ngừng phát sinh không thở nổi muốn quyết quá khứ thanh âm tôn u vui này dòng g ã diễn gần mười năm cuối cùng là để cho hoàng đế mất đi cảnh giác tin tưởng hắn là thật giàn mua đến không có mấy ngày thì đi thế lại không nghĩ rằng tư mã nghĩa ở loại tình huống này bên dưới còn dám kiên trì hơn ba năm cũng là đời sau xoán vị đánh tạo thanh tất cả cản trở mấu chốt hơn là tại xoán vị trong quá trình hắn còn hủy diệt rồi chính trị cam kết độ tin cậy đã từng có một vị hoàng đế đối với chính mình không đội trời trung cựu địch chỉ thủy là thế nói tuyệt đối sẽ không giết hắn sau đó quả nhiên thực hiện lời hứa thế là trở thành một đoạn giai thoại. mà tư mạng nghĩa cũng làm ra chỉ thủy là thề thao tác kết quả quay đầu tới liền trực tiếp bội bạc đem những lời thề ước tất cả đều quên sạch sành sinh đem chính trị đối thủ tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ thế là trở nên sau đại loạn thế mở một cái hại vô cùng tiền lệ từ hắn bắt đầu sau đó người chỉ tin tưởng ai quân công lớn người đó liền có thể làm hoàng đế bất kỳ cái gì lời thề cũng cũng bị mất độ tin cậy thế là tiến nhập một đoạn dài dòng thời kỳ đại hỗn loạn s ở ca có chút dở khóc dở cười lão ca a hơn bảy mươi tuổi cao ốm về nhà nhưng trong triều tuy nhiên cũng là người của ngươi làm sao nhìn đều giống như tư mạng nghĩa sợ cuối cùng cũng là suy nghĩ minh bạch hắn ban đầu sở dĩ không có, có ý thức đến vấn đề này chủ yếu ở chỗ hắn mở thượng đế thị giác lấy hậu nhân góc độ tới nhìn thịnh thái tổ giết tư mã diên tựa hồ phi thường n g ợ c ép nhưng là nếu quả như thật có thể đem lịch sử sương mù một lần nữa che lên lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện thịnh thái tổ làm ra loại này quyết định là có tầng sâu nguyên nhân tư mã diên sẽ sẽ không tạo phản vấn đề này ngược lại không như hỏi sở mỹ chi giao lúc tư mã nghĩa q u n chủ có không có hoài nghi qua tư mã nghĩa hiển nhiên là hoài nghi tới nhưng loại này hoài nghi đều bị tư mã nghĩa lấy phi thường phương thức cũng là cáo ố n không vào chiều đồng dạng là biểu hiện dần dần ra rồi tựa hồ một giây sau liền muốn quy thiên cũng là đại biểu cho một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích hơn nữa trong chiều có rất nhiều trọng thần cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp kỳ thực cẩn thận phân tích tư mạng nghĩa ngay lúc đó tình thế sẽ phát hiện hắn mặc dù là trọng thần nhưng nắm giữ lực lượng vẫn như c ũ là xa không như hoàng đế nhưng là hắn lại cứng rắn dựa vào một trận khó hiểu tao thao tác đoạt vị thành công trong này tuy có hoàng đế một phương trên chính trị ngu xuẩn ngây thơ mà tư mạng nghĩa đang m u túc trí lại vô liêm sỉ nguyên nhân nhưng từ kết quả đi lên nói hắn chính là thành công t hắn i thái khi giống ngôi khi giống chi giao cái thời đại. Hiện n không đổ chính mình sau khi chết? chính mình hoàng tôn cũng như trước có thể giống như tự mình, vương vàng hoàng không xoan không nghị như nay lấn lớn hôn loạn thời đại. Hiện nhiên, h hay chết, thể hay thế chưa tổ trước tự trụ một một trước tọc dám dám đổ đổ có có Có có dị mở xâm sau ra đế. sẽ sở bảo vị vị, bị không dám đổ nếu như đứng tại sau đó phân tích giả thiết trước đây tư mã nghĩa vị hoàng đế kia hoặc là trước hắn hai vị hoàng đế sớm hạ quyết tâm tìm cái lý do đem tư mã nghĩa giết đây cũng là không có sau đó một dãy chuyện hoặc là không cần hoàng đế độc thủ chỉ cần tư mã nghĩa có thể chết sớm mấy năm như vậy hắn lưu trên sách sử hình tượng cần phải thì sẽ là nạp hiền trị dân văn võ song toàn hai triệu vị thác đời thứ ba trung thần nhưng hắn đến rồi hơn bảy mươi tuổi tại nhân sinh cuối cùng hai năm mới hướng tất cả mọi người cho thấy hắn nguyên bản g á n g vẻ cho nên lại trở về lúc ban đầu vấn đề kia t ừ mã diên đến cùng có vấn đề hay không sở ca cũng chỉ có thể nói không biết bởi vì cái này tất cả không thể nào nghiệm chứng cho dù có thể lại đi một lần ngay lúc đó lịch sử cho dù là đứng tại người trong cuộc g ấ p độ cũng không thể nào nghiệm chứng một loại không có phát sinh có khả năng sở ca từ nội tâm bên trong có khuynh hướng tin tưởng tư mã diên lúc đó quả thực không có tạo phản ý niệm Cũng mà t l khi n g lúc tư n nếu như n g đ mã diên g đế mặc dù có thể dứt khoát như vậy tư tướng sợ rằng cũng chính là bởi vì chọn sòng chu bình người thừa kế này biết chu bình có thể rất tốt lính bảo an địa phương ở lợi ích của mình Thình、thái n h h t tổ ngược lại là cũng muốn đỡ cầm những thế lực khác tới đối kháng lưỡng hoài tập đoàn nhưng dù sao lưỡng hoài tập đoàn căn cơ quá mức thâm hậu khó có thể lay động như vậy liền dứt khoát để cho chu bình thế lực không ngừng bành trướng lại đến cái một tổ bưng v ề phần nguyên bản chính là lưỡng hoài tập đoàn chân chính phát n ô n viên tư mã diên kết cục tự nhiên cũng liền quyết định thinh thái tổ mặc dù cũng rất có thể sống nhưng hắn không thể biết trước tương lai tại đây chàng tuổi thọ thi đua bên trong lại không có gì lòng tin trọng yếu hơn chính là hắn cũng không có cùng tư mã diên so tuổi thọ cần thiết dù sao hắn là hoàng đế người đến chấm muốn đích thân thẩm vấn chu bình cái kia thân thích Lý sợ ca biết lần này thẩm vấn sẽ nhận được một cái tin tức vô cùng trọng yếu lý h ư u sẽ chiêu nhận chu bình như phản trước đó đã từng đi tìm qua tư mã diên mà tư mã diên cho câu trả lời của hắn là ta đã già rồi sau khi ta chết chính các ngươi tự giải quyết cho tốt đi mà câu này lời nói sẽ trở thành thịnh thái tổ quyết định giết chết tư mã diên n g ồ i d ẫ n hỏa về phần chuyện này ai sai lầm rồi sao kỳ thực ai cũng không có sai đứng tại hoàng đế góc độ nhìn đó chính là hoàng đế đối với đứng tại đại thần góc độ nhìn đó chính là đại thần o a n đứng tại dân chúng góc độ nhìn đó chính là không quản các ngươi ai g i t a y chỉ cần quốc gia vững chắc không nên xuất hiện kịch liệt chính trị đấu tranh đừng cho bách tính lần thứ hai trôi giạt khắp nơi là đủ rồi không nên nói sai vậy cũng chỉ có thể quá êm ấy trăm năm trước cái vị kia t ừ mã nghĩa n g để cho hậu nhân nằm trúng đạn rồi à cùng cái này đồng thời hoác vân anh sắm vai nghĩa quân thân phận lần thứ hai tụ lại một chi sáu bảy trăm người đội ngũ nhưng tin tức xấu là hắn vẫn là không có tìm được vị kia có thể cho tự mình ôm bắp đ u ổ i cốc v i ễ n tướng quân hoác vân anh hoài nghi khả năng này là ám xa trò chơi này cố ý trận lại chỗ sơ hở này nếu quả như thật dựa theo lịch sử bên trên tình huống chân thật tới như vậy chỉ cần người chơi tìm được cốc viễn tướng quân đồng thời mọi chuyện đối với hắn nói gì ngay lấy vậy rất có thể có thể nằm thông quan hiển nhiên không được khảo nghiệm người chơi mục đích cho nên hoác vân anh cũng liền không nứa quân q u y ế t chuẩn bị dựa theo trước quy hoạch hướng vị này bành đại xoáy đưa ra tự lập môn hộ trong phòng nghị sự bành đại xoáy nụ cười ôn hòa tới tìm ta có chuyện gì h a hoác vân anh rất rõ ràng vị này bành đại x o á mặc dù nhìn bề ngoài lên đối với hắn rất tốt nhưng trên thực tế lại đã sớm sinh ra khúc mắt trong lòng nguyên nhân rất đơn giản một núi không thể chứa hai cọc tại thịnh thái tổ ban đầu biểu hiện ra ưu tú mới có thể lúc bành đại x o á i hiển nhiên thật cao hứng cho là mình tìm được một thành viên đại tướng một vị khả tạo c h i t à i nhưng rất nhanh bành đại x o á i liền ý thức được thịnh thái tổ năng lực tuyệt không chỉ là một cái t ư ớ n g tài nói cách khác thịnh thái tổ năng lực tại hắn bên trên bành đại x o á i trong lòng đương nhiên hy vọng con trai của mình có thể nhận ca một cách tự nhiên sẽ xa lánh phòng bị người ngoài này tại trong luật thế chân chính có năng lực thống nhất nhân vật anh hùng vốn là phượng mao lân giác mà bất đồng thế lực nghĩa quân trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu chỉ có người mạnh nhất mới có thể tham gia mà loại tranh đấu này không nhất định là quan g minh chính đại quân sự đấu tranh cũng có thể lấy bất luận cái gì hình thức xuất hiện hoác vân anh biết muốn thông quan nghĩa quân thân phận hơn phân nửa chính là muốn thoát ly cái này bành đại xoái mà tự lập môn hộ cho nên cũng liền không g i ấ u dếm trực tiếp nói rõ chính mình ý đồ đến Bành Thành, vào vào, này ngoài, hiện chúng cũng xin triển được rất nhanh, nhưng giờ này thiên hạ đại loạn, quân hùng tình cũng có vô số đến không chiếm Châu hảo phát hạ khởi, Châu hết xoái, các tại giữ kiệt giờ đại tại ta rất mặc có được có cơ dựa Sở Sở số ở dù lộ vô nhưng bên ngoài cơ hội chúng ta cũng nên thích hợp nắm chặt cho nên hy vọng ngài có thể cho phép ta dẫn người ra đi khai thác một phen bành đại x o á i biểu tình đầu tiên là sửng sốt lập tức vẻ vui mừng hiện lên hiển nhiên hắn cũng sớm đã cảm thấy vị trẻ tuổi này không phải vật trong ao giữ ở bên người rất có thể là một loại mối h o ạ n bây giờ đối phương tất nhiên chủ động đưa ra muốn rời khỏi sở châu đương nhiên là chuyện tốt bất quá bành đại x o á i cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng mà là giả ý suy nghĩ một phen sau đó nói ra ngươi có lòng tiến thủ đương nhiên là tốt chỉ là ngươi dự định mang bao nhiêu người h o c vân anh sửng sốt một lần nhưng cũng không suy nghĩ nhiều trả lời nói liền mang ta đi hiện tại xuất l í n h bảy trăm người banh đại x o á i có chút bất đắc di cười cười sau đó lắc đầu cái này cũng có chút không ổn thỏa bên ngoài cơ hội mặc dù tốt nhưng sở châu thành giờ này cũng chưa ổn cố cái kêu bắt man tặc đem đồng thừa vân thủy chung đối với sở châu thành nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể c ô n g tới giờ này ngươi phân đi những thứ này có tốt mặc dù người số không nhiều nhưng cuối cùng là suy yếu phe ta lực lượng nếu để cho những thứ khác quan tướng nhìn thấy sợ rằng có chút không tốt ảnh hưởng a hoa vân anh sửng sốt một lần nhưng là đại soái b à n h đại x o á i xua xua tay việc này bàn lại nói xong liền đem hoác vân anh đuổi đi ly khai phòng nghị sự hoác vân anh trở lại gian phòng của mình tràn ngập nghi hoặc kỳ quái cái này bành đại x o á i rốt cuộc là nghĩ như thế nào tất nhiên hắn thủy trung đề phòng ta giờ này ta đi hắn nên càng cao h ứ n g mới đúng hơn nữa ta đưa ra muốn lúc đi hắn rõ ràng là trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhưng vì cái gì phía sau lại không đồng ý rồi còn nói cái gì sở châu thành vẫn chưa vững chắc những tướng quân khác nhìn thấy sẽ có không tốt ảnh hưởng điều này hiển nhiên đều là m ư m i ệ n g chẳng lẽ nói bành đại s o á có ý tứ là người có thể đi thủ hạ sĩ binh muốn lưu xuống hoác vân anh đột nhiên muốn phá tầng này không khỏi bừng tỉnh đại ngộ đứng tại bành đại soái thị giác hắn không hy vọng thịnh thái tổ lưu tại bên người của hắn bởi vì thịnh thái tổ năng lực quá mạnh mẽ so với hắn còn muốn mạnh so với hắn đám nhi tử kia càng không cần nhiều lời nhưng hắn cũng không muốn để cho thịnh thái tổ mang đi quá nhiều nhân thủ một phương diện những thứ này quân tốt đều là lấy nghĩa quân cờ hào chiếc mộ nghiêm chỉnh mà nói đây đều là bành đại soái thủ hạ binh để cho bành đại soái tống xuất cái này bảy trăm người cho thịnh thái tổ làm giá y tế vậy hắn là khẳng định không nhận ý hơn nữa banh đại soái nói quả thực cũng có mấy phần đạo lý nếu như bây giờ thịnh thái tổ mang theo chính mình thủ hạ những người này trực tiếp đi miệng đã nói nếu đi bên ngoài khai thác nhưng trên thực tế những người khác đều có thể nhìn ra được đây chính là mỗi người đi một ngã cái k i a đội ngũ này làm sao còn mang những người khác nếu như cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu làm sao bây giờ hoác vân anh rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nói cách khác ta có thể đi nhưng không thể đem chính mình thủ hạ những người này mang hết đi ta chỉ có thể mang đi thật rất ít một bộ phận người t h như từ giữa đó lựa chọn sử dụng hai ba chục cái bằng không banh đại soái là tuyệt đối sẽ không đồng ý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 b à n h đại x o á i quả nhiên không tiếp tục ngăn cản tán thưởng một phen hoắc vân anh tiến thủ tinh thần để cho hắn tại đây bảy trăm n g ư ờ i trong tùy ý chọn hơn nữa còn không thường khang cảm khái để cho hắn có thể chọn tuyển một ít trang bị hoàn hảo mang đi dù sao chỉ đem ba mươi người coi như những người này mang hết đi hoàn hảo khải giáp trang bị mỗi người mang đi một con chiến mã có thể mang bao nhiêu đâu so với lưu lại cái k i a bảy trăm n g ư ờ i đây đã là tương đối lớn nội bộ rất nhanh hoắc vân anh tân v ấ t và khổ kéo lên chi này bảy trăm n g ư ờ i đội ngũ thật chỉnh tề đứng trên thao trường chờ đợi hoắc vân anh chọn tuyển ngũ trưởng thập trường còn có t hoặc n vân anh cảm thấy tất nhiên những người này có thể l ậ t xuống quân tông có thể ở nghĩa quân bên trong được đến thập trường thậm chí vị trí cao hơn nhất định là có nhất định tài năng chí ít tại đây bảy trăm linh người bên trong cần phải gọi là tinh n h thấy, ệ cũng có người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không ngừng mà hướng hoặc vân anh đánh mắt ra hiệu hắn mang chính mình lý khai rất hiển nhiên bành đại x o á i cứ ở bên cạnh nhìn những người này cũng không khả năng thật nhảy ra ôm lấy hoác vân anh bắp đ u ổ i mời hắn mang chính mình l y khai bằng không bạn nhất không có đi sau này bị bành đại x o á i nhớ kỹ làm sao bây giờ hơn nữa bảy trăm người bên trong có nhiều người như vậy một chỗ hô còn hệ thống gì cho nên những người này cũng chỉ có thể đối với hoác vân anh n g á y mắt hy vọng có thể mang đi bọn họ nhưng vấn đề là n g á y mắt người khẳng định vượt qua xa ba mươi người hoác vân anh cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu thật tuyển lên mới cảm giác mình lựa chọn chắc trợ chứng có điểm p h ạ vào nhưng cũng may một hồi quấn quýt sau đó vẫn là từ bên trong tuyển ra ba mươi tên tinh、nguyện. b o a n h x o á i quyết định chỉ những thứ này người hoác vân anh nói b à n h đại x o á i thật cao hứng t ố t vậy thì sớm chúc ngươi mã đáo thành công về sau tùy thời có thể hồi đến xem sở châu thành là ngươi vĩnh v i ê n gia nói nói như vậy nhưng hoác vân anh trong lòng rõ ràng sau này mình cần phải mãi mãi cũng sẽ không lại trở về sau đó hoác vân anh nhìn thấy màn ảnh dần dần kéo cao trong tầm mắt trẻ tuổi thịnh thái tổ mang theo cái này ba mươi tên tinh nhuệ n ly khai sở châu thành đi hướng không biết phương xa hoác vân anh không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng di chẳng lẽ nói ta là bốn loại thân phận bên trong cái thứ nhất t h ư n g quan trước mắt nhìn thấy rõ ràng là kịch t ì n h có một kết thúc sau đó mà xuất hiện đi ngang qua sân khấu cờ g ờ lúc trước thí luyện phó bản bên trong cái này thường thường có nghĩa là thông quan nhưng rất nhanh hoác vân anh ý thức được chính mình sai rồi bởi vì tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện trước đó chưa từng thấy gợi ý của hệ thống nghĩa quân thân phận thông quan thất bại chỉ có đơn giản như vậy một hàng chữ không có những thứ khác nói rõ hoác vân anh ngây n g ẩ n cả người thất bại vì sao lại thất bại rõ ràng thịnh thái tổ thành công thoát khỏi bành đại soái không chế chính mình đi dẫn đội đánh thiên hạ hơn nữa cũng không có tao nộ bắc man quân đội a hệ thống không có tiến một bước giải thích nói rõ hiển nhiên vì sao thất bại muốn chơi ra chính mình đi suy nghĩ hoác vân anh không có lập tức bắt đầu lại mà là rơi vào trầm tư vì sao lại trực tiếp phán định thất bại đâu Ừm. cần phải đầu tiên muốn nghĩ đến cùng nơi nào còn có khiếm khuyết quân sự bên trên thất bại cũng không về phần ta không có tao nộ g bắt man quân đội không có giống như lần trước tử vong hoặc là bị tổn thất nặng nề hơn nữa ta cũng thành công thoát khỏi nghĩa quân chính mình đi ra ngoài sông sáo từ ly khai sở châu thành tự động phát động đi ngang qua sân khấu hạ hạ tới nhìn bước này cần phải đi được không có vấn đề gì có thể hệ thống lại trực tiếp phán định ta thất bại chẳng lẽ là một phen phân tích sau đó hoác vân anh trong lòng có suy đoán nhưng hắn cũng không có đệ nhất thời gian đem loại này suy đoán thay đổi thực tiễn mà là tạm thời ly khai trò chơi trở lại trong hiện thực nhìn thoáng qua thời gian hiện tại mới hai giờ khuya nhiều thời gian vẫn còn tương đối đầy đủ bất quá suy nghĩ đến trong hiện thực thời gian lưu tốc tựa hồi nhanh hơn trong trò chơi rất nhiều cho nên hoác vân anh cũng không dám thất lễ vội vàng mở máy vi tính ra tra tìm tài liệu tương quan rất nhanh hắn tìm được kết quả mình mong muốn ở chỗ này kinh qua một đoạn thời gian phát triển sau t h ị nhưng Thái Tổ thành công chiêu mộ nổi lên một chiêu chi nổi công lên n g mộ ờ i đội ũ mà trong này trong qua không bao lâu thịnh thái tổ liền mang theo hai mươi bốn người ly khai trừ sở châu thành nam hơi định viễn mà những người này được xưng là lưỡng ngoài hai mươi bốn em trong đó có khai quốc đại tướng quân c u ố c viễn hơn nữa trong này đại đa số người đều ở đây về sau trở thành toàn bộ đại thịnh triệu đóng lương chi tài hầu như mỗi cái đều phong tức bái đen cũng không có thiếu tại sau đó trở thành đại thịnh triệu bên trong còn lớn trà xong tư liệu sau đó hoác vân anh minh bạch vấn đề của mình đến cùng ở đâu tuyển người phân đoạn xảy ra vấn đề hai người so đúng hoác vân anh ý thức được chính mình thất bại tại cuối cùng cái này phân đoạn bên trên tại ngay lúc đó thế cục bên dưới thỉnh thái tổ quả thực không có có nhiều hơn lựa chọn lưu lại nghĩa quân nội bộ cũng chậm sớm trong hội hồng cho dù không nội chiến cũng rất có thể bị bắt man trọng điểm thảo phạt tại bành đại x o á i thủ hạ phát triển cuối cùng là bó tay bó chân cho nên nếu như hoác vân anh luôn luôn chỉ biết chiến tranh như vậy đến trình độ nhất định sau đó bắc man tướng quân đồng thừa vân liền sẽ vây công sở châu thành mà đây là một trận không có khả năng đánh thắng chiến đấu mặc dù tới không phải đồng thừa vân mà là cái khác bắc man tướng lĩnh mặc dù dẫn người chạy ra sở châu thành cũng vẫn là trò chơi thất bại bởi vì ý vị này người chơi không thể hảo hảo mà phân tích trước mặt nghĩa quân nội bộ thế cục tiếp tục phát triển tiếp cũng sẽ không có kết quả gì tốt muốn rời đi muốn đem người thủ hạ mang đi là tuyệt đối không khả năng chỉ có thể mang đi một ít bộ phận nhưng cụ thể mang đi người nào đây đương nhiên là có chú trọng bởi vì mang đi những người này không chỉ có là tương lai đánh thiên hạ thành viên nằm cốt c ò nếu có thể thể h như, danh danh thường thường danh danh như một người chỉ là thông thường bình dân cả đời chồng chọn trăn trâu như vậy đến hắn bảy tám mươi tuổi thời điểm cũng sẽ không thay đổi thành một tên đại tướng mà nếu như một người từ mười mấy tuổi bắt đầu liền luôn luôn chiến tranh trong tay tài nguyên càng ngày càng nhiều giao thủ đối thủ càng ngày càng mạnh như vậy chỉ cần hắn có thiên phú nhất định luôn có thể trở thành một không sai tướng lĩnh hầu hết thời gian các địa phương nhỏ đều có người thông minh mà những người thông minh này thông minh trình độ kỳ thực t r ê n l ệ không bao nhiêu chân chính để bọn hắn kéo ra t r ê n lệch là bình đại cùng tài nguyên mà khai quốc hoàng đế chính là cái này bình đại trên cái sân thượng này những thứ này danh thần danh tướng gặp phải từng cái khó có thể chiến thắng địch nhân khó có thể giải quyết vấn đề bọn họ có lẽ sẽ thất bại nhưng đại lượng tài nguyên c ó thể cho bọn họ lật tẩy để bọn hắn không ngừng nếm thử húng chi bọn họ có thể học hỏi lẫn nhau giúp đỡ cho nhau cho nên bọn họ cuối cùng sẽ thu được so với người khác cũng cao hơn thành t i h u đương nhiên nói như vậy điều kiện tiên quyết là bọn họ đều là khả tạo c h i tài đều có không sai thiên phú nếu như là một ít không có tài năng người lớn hơn nữa bình đài cũng không có chút ý nghĩa nào cho nên còn có một cái trọng yếu nhân tố ở chỗ khai quốc quân có người quân minh có thể biết những người này mới có thể cùng tiềm lực đem bọn họ phóng tới thích hợp nhất vị trí bên trên tuyển chọn ra người có năng lực nhất mới cho mình sử dụng mà nghĩa quân cái thân phận này sắm vai then chốt chính là ở đây làm vì nghĩa quân hoác vân anh cũng không có tao nộ gian nan g i ư ờ n g nào chiến đấu sơ kỳ gặp phải bắc man quân đội cũng không khó đánh hơn nữa tại quần hùng thiên hạ tịnh khởi hoàn cảnh bên dưới muốn chi ê u mộ một chi mấy trăm người quân đội cũng cũng không tính chắc trở cùng lúc cái khác nghĩa quân cơ bản bên trên cũng, cũng có ũ n g c thể làm được đ i ể m này như vậy là cái gì để cho thịnh thái tổ cùng các nghĩa quân sinh ra trên bản chất phân biệt đâu chính là b a giờ Thấy do thiên thế hạ đại sau ứ c phán đoán, làm r l ự khi nghĩ thông suốt điểm này thoát vân anh cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn sắm vai lâu như vậy cũng không thấy được bất luận cái gì gọi cốc viễn người bởi vì ám xa trò chơi này cố ý đem lịch sử sương mù một lần nữa đợi lại lại t h ị n h thái tổ chức đây có thể cũng không biết cốc viễn tương lai sẽ trở thành là khai quốc đại tướng quân hắn chính là từng điểm từng điểm nhìn thấu hắn tài hoa quân sự lại không ngừng mà đề b ạ n mới cuối cùng để cho hắn trở thành một đời danh tướng nếu như tên những người này còn cùng lịch sử bên trên hoàn toàn giống nhau cái kia người chơi chẳng phải là trực tiếp sao đáp án là được đối với người quen minh điểm này khảo nghiệm cũng liền hoàn toàn không có hiệu lực cho nên hoác vân anh nhiệm vụ là tại mở rộng đội ngũ đánh bại bắc man quân đội đồng thời cũng phải thấy rõ mỗi người năng lực cũng đem bên trong nhân tài ưu tú vững vàng nhớt tại trong đầu của mình. nghĩa quân thân phận cuối cùng t í luyện nhưng thật ra là một trận sát hạch thi nội dung là cái này hơn bảy trăm người tại ngày thường biểu hiện mà thi tiêu chuẩn là người chơi khả năng phán đoán của mình kết quả thi sau khi đi ra hệ thống liền có thể đoán được lấy người chơi cho thấy người quen năng lực có hay không h ợ p cách bị tuyển ra những người này có thể hay không chống đỡ đánh thiên hạ có m ứ giá hơn bảy trăm người tuyển hai mươi bốn người đây là một đạo độ khó cực cao nhiều tuyển đề trong lịch sử thịnh thái tổ hầu như có thể nói là đẩy phân qua cửa mà bây giờ đến thiên các người chơi tới tái hiện cái này một thao tác nghĩ thông suốt điểm này hoặc vân anh hít sâu một hơi lần thứa nằm hồi trên giường theo i ế n n ậ p ám trò chơi tiến trình đẩy mạnh thân phận của hắn đang không ngừng biến hóa cũng đang không ngừng nếm thử các loại các dạng tàu thao tác tì như hắn đã từng thử phát động những cái kia tuyệt lộ ăn mày cùng chính mình một chỗ khởi nghĩa kết quả còn đang thương lượng giai đoạn liền bởi vì có người mật báo tại miếu đổ nát bị quan minh bao bọc vây quanh không có chút nào chống tự bị loạn đao chém chết hắn cũng từng thử tại tầng dưới chót trong nhân dân truyền bá các loại các dạng tôn giáo tản thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập các loại tư tưởng còn thử viết qua vài bài thơ trầm biếm nhưng qua không bao lâu vẫn bị quan phủ phát hiện sau đó áp đi pháp trường trật đầu cũng từng đi khắp tứ phương một đường hành k h ấ t theo nghĩa q u â n tin tức một đường tìm kiếm kết quả nửa đường bên trên bị cướp đường cường đạo giết chết dù là nói lớn tiếng muốn nhập bọn đối phương cũng căn bản thờ ơ nói chung giờ này lục hẳng giống như là một cái lầm vào ăn gà trò chơi thái điệu nếu như nói hoác vân anh cùng sở ca bọn họ là nửa giờ đồng hồ chơi một ván, Cái trước h hàng chính là nửa giờ đồng hồ có thể mở hơn 10 cục. Chết quá nhanh, hơn nữa hầu hết thời gian bị chết không minh mạch. Nhất làm cho hắn cảm thấy đau chứng là, hắn lúc này, đối với như thế nào thông quan như i giờ gian đối với mối. ế t lục là làm là, lúc cục. có cảm cũ có này, nào nửa đồng nữa quan không đau đầu mở quá bị đó hắn phân tích một phen cảm thấy khả năng lớn nhất là muốn nhất định có chủ động tính không thể một mực chờ lấy nghĩa quân tìm chính mình được tự nghĩ biện pháp tổ kiến nghĩa quân cường hành tiến nhập một thân phận thứ hai sắm vai giai đoạn nhưng thử mấy lần về sau phát hiện căn bản không thể thực hiện được cho nên lục hằng cảm giác mình tựa hồ lại trở về nguyên điểm cái này khiến hắn bị đ ạ kích thậm chí rất lo lắng cho mình sẽ kéo chậm toàn bộ đoàn thể tiến độ nếu như đến lúc đó cái khác ba người tất cả đều thông quan chỉ có hắn còn sắm vai ăn mày lưu lãng tư x ứ vậy làm sao bây giờ ném không nổi cái này người a rốt cục lại một đời sắm vai bắt đầu rồi lục hàng tương đương cơ giới thi hành hắn tổng kết ra được một loạt tiêu chuẩn thao tác sơ kỳ không quản là chăn trâu hoặc là trồng trọt trước nghĩ biện pháp cầu ở tìm được thời cơ thích hợp sau đó liền đi phụ cận tìm chùa miếu làm hòa thượng sau đó lại du lịch tứ phương tận khả năng hướng thịnh thái tổ ngay lúc đó nhân sinh quỹ tích đi lên gần kề nhưng lần này để cho hắn phi thường thất vọng là phụ cận căn bản không có bất kỳ chùa chỉ là tại lục hằng đang suy nghĩ cái gì có phải hay không trực tiếp tìm khối tảng đá đem mình đụng chết mở lại thời điểm ngoài ý liệu tình huống xảy ra đại hạn sau đó tức giận nông dân công hám nha phủ có người cầm đầu khởi nghĩa vũ trang có người hướng lục hằng phát ra mời hy vọng hắn gia nhập nghĩa quân lục hằng suy nghĩ không có mớn liền trực tiếp gia nhập kỳ thực hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn bởi vì lúc trước hắn cũng từng gặp được loại tình huống này kết quả là nghĩa quân rất nhanh đã bị chạy tới quan quân cho tiêu diện những cái kia thủ lĩnh tất cả đều bị chém đầu thi thể treo trên cổng thành thị chúng nhưng đối với lục hằng đến ó i ngược lại tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không có bất kỳ hy vọng nào. dù sao đều là cái chết ngược lại không như được chết một cách thống khoái một điểm đang giả trang diễn ăn mày trong quá trình hắn đã trải qua vô số lần cuộc sống bi thảm cũng trải qua nhiều lần lắm tử vong thậm chí hơi t h ắ n g hắn từng theo vô số tầng dưới c h ố t người trao đổi qua biết bọn họ gian khổ biết quá nhiều quan b ứ c dân phản cùng dân chúng lầm than cũng biết người bình thường căn bản vô lực cải biến cái này tất cả hắn lấy vì lần này cũng sẽ như trước kia giống nhau nhưng lại không nghĩ rằng tại hắn quyết định gia nhập nghĩa quân trong nháy mắt tầm mắt dần dần tăng lên nha phủ nấu cơm ngay sau đó tầm mắt tiếp tục la thang chỗ này thành cùng với xa hơn thành nhỏ thành lớn khói lửa nổi lên một phía mà ở lục hàng trong tầm mắt cũng xuất hiện chưa từng thấy qua gợi ý của hệ thống a n mày thân phận thông quan thông quan đánh giá có đôi khi quá trình so kết cục quan trọng hơn có đôi khi thiên hạ đại thế vẹn vẹn quyết định bởi tại một cái ngẫu nhiên anh hùng cũng không phải là lịch sử duy nhất đế tạo giả nhưng bọn hắn quả thực trên sách sử để lại nhất là một trang nổi bật nhìn thấy gợi ý của hệ thống lục hàng hoàn toàn ngây mẩn cả người ta thông quan liền cái này ta làm sao lại thông quan hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng sự thật này trước một giây hắn còn tại trong loạn thế giống như con chó lăn lộn côn đồ a n xin dọc đường bị quan b i n h đuổi theo chặt mà một giây sau cũng đã thông quan cái này phó bản không khỏi cũng quá vô l i đầu thậm chí liền liền lục hàng chính mình đều không nghĩ ra mình rốt cuộc lại như thế nào thông quan cẩn thận hồi tưởng hắn quả thực không hề làm gì cả chẳng qua là một lần tình cờ đụng tới tức giận nông dân hỏa thiêu nha p h ụ nộ mà khởi nghĩa mà chính mình tiện đường gia nhập sau đó liền thông quan nhưng vấn đề là trước đó hắn cũng đã gặp qua loại tình huống này cũng không thông quan a lục hàng trăm bể không hiểu được chỉ tốt lần thứ hai nhìn về phía thông quan đánh giá sau đó hắn giống như từ suy nghĩ minh bạch cái thân phận này thông quan đánh giá bên trong kỳ thực đã ẩn chứa ăn mày thân phận thí luyện nội hạch có đôi khi quá trình so kết quả quan trọng hơn có đôi khi thiên hạ đ ạ i thế vẹn vẹn quyết định bởi tại một cái ngẫu nhiên anh hùng cũng không phải là lịch sử duy nhất đế tạo giả nhưng bọn hắn quả thực trên sách sử để lại nhất là một trang nội bật vì sao quá trình so kết quả quan trọng hơn bởi vì ăn mày thân phận thí luyện cũng không phải là muốn để cho người chơi đạt được trở thành nghĩa quân cái này đạt định kết quả mà là thông qua toàn bộ quá trình để cho người chơi nhận thức đến có chút đồ vật t ỷ như tầng dưới chót tật khổ lại t ỷ như khởi nghĩa thành công gian nan trong quá trình này lục hàng s ắ m vai qua rất nhiều tầng dưới chót người cũng thể nghiệm qua rất nhiều loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng tại chân thật trong lịch sử đã từng có vô số giống như thịnh thái tổ tầng dưới chót người bọn họ có lẽ là chăn trâu mục đồng có lẽ là chết vào l a o dịch nông dân hoặc là bị d é t lương l ử a lấy công lao ăn mày chỉ có minh bạch tầng dưới chót người sinh sống không dễ mới có thể hiểu được thịnh thái tổ sau đó làm ra có chút quyết định chỉ có minh mạch loại đau này khổ mới có thể thu được cải biến cái thế giới này g ú t khí vì sao thiên hạ đại thế sẽ quyết định bởi tại một cái ngẫu nhiên kỳ thực nhìn thấy thịnh thái tổ tại ăn mày lúc trải qua liền sẽ biết lúc kia hắn cũng không cho là mình thật có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này hắn chỉ là từng bước một bị đại thế chỗ thôi động cũng cuối cùng đi lên cái này đầu đặc định con đường trong này đến cùng có bao nhiêu là bị động tiếp thu lại có bao nhiêu là chủ động trở nên sợ rằng rất khó nói rõ ràng lục hằng không khỏi c ư ờ i khổ nguyên lai、like, ăn mày thân phận s xà vai là cái âu hoàng kiểm chắc khi a hắn hiểu được cái thân phận này thông q u a duy nhất điều kiện không là năng lực cũng không phải quyết đoán mà là vật khí thịnh thái tổ là may mắn Bởi v đây cũng là vì sao từ cổ trí kim đại bộ phận có thể làm thành hoàng đến người đều xuất thân từ thế gia đại tộc từ góc độ này đến nói thịnh thái tổ là một cái chân chính âu hoàng lục hằng làm là người chơi đang tùy cơ sinh thành trong cục thế vô hạn loại này thể nghiệm không biết bao nhiêu lần sau đó mới ngẫu nhiên thu được một lần thành công bắt đầu mà thịnh thái tổ chỉ có một cái mạng chỉ có một lần cơ hội lại hoàn mỹ n ắ m chặt tại ăn mày cái thân phận này sắm vai giai đoạn cái này không quan hệ năng lực mà chỉ là một loại thuần túy vật khí mà từ một cái góc độ khác đến nói thời đại kia cũng là may mắn bởi vì xuất hiện thịnh thái tổ dạng này một một nhân vật anh hùng dạng này loạn thế có rất nhiều từ cổ trí kim có chút loạn thế ra anh hùng tạo lập được cường đại vương triều nhưng cũng có chút loạn thế cứ như vậy luôn luận đi xuống ngươi chém ta ta giết người luôn luôn dối loạn mấy trăm năm có nhiều chỗ tại trong chiến loạn tách ra lập tức chính là mấy trăm năm có chút nhân vật anh hùng xuất hiện đem những chỗ này thu hồi thế là hậu nhân mới có thể một cách tự nhiên nói từ xưa đến nay nó chính là một bộ phận có thể có nhiều chỗ ra đi không có nhân vật anh hùng xuất hiện nó liền luôn luôn như thế phân ly xuống dưới biến thành hai cái địa phương cũng không trở về nữa tại ngay lúc đó trong l o ạ n thế nếu như không có thịnh thái tổ người như vậy xuất hiện hết thể phát triển chỉ sợ là khó có thể dự liệu xét xử là do nhân dân quần chúng cùng nhau viết nhưng không có thể phủ nhận là những cái kêu nhân vật anh hùng đúng là trong đó viết xuống một trang nổi bật mà lịch sử kết quả có lẽ vẫn thật là bởi vì một cái khe suối trong khe đứa chăn trâu một cái quyết định mà cuối cùng định hình lục hằng không khỏi muôn vàn cảm k h á i ok x o n g việc kết thúc công việc ta nhiệm vụ hoàn thành có thể đi thật vui vẻ tiến công chiếm đóng kỵ binh thí luyện hắn cũng không nghĩ tới chính hắn một sắm vai ăn mày người dĩ nhiên là tiểu phân đội trong bốn người cái thứ nhất t h ô n g quan chỉ là đang quyết định đẩy ra thực tập này phó bản trước đó trong tầm mắt lại xuất hiện một nhóm mới nêu lên trước mặt thân phận đã t h ư n g quan có thể tiến nhập nó thân phận của hắn diễn viên thí luyện quan sát di còn có thể dạng này lục hằng cũng không nghĩ tới cái này nhiều người thí luyện ảo cảnh vẫn còn có loại này thết i định kỵ binh thí luyện thông quan ưu tiên cấp dĩ nhiên là không có như vậy cao lục hằng trở lại lúc ban đầu không gian nhìn thấy cái khác ba cái thân phận thẻ bài hắn có thể đủ lấy một loại thượng đế thị giác trực tiếp nhìn thấy cái khác ba người chơi trước mắt trạng thái sám vai nghĩa quân thân phận hoắc vân anh còn tại sở châu thành quanh thân chiến đấu hăng hái mở rộng đội ngũ sám vai thống xoáy thân phận triệu hải bình chính mang theo ngự giá thân trinh đại bộ đội tại tái ngoại hoàng sơn giã linh ăn hà cát sám vai hoàng đế thân phận sở ca chính đang vùi đầu án độc xử lý tư mã diên án món nh nhanh、nhất. nghĩ tới đây lục hằng trực tiếp tại hoàng đế thân phận thẻ bài bên trên nhẹ nhàng điểm một cái tiến vào sở ca vị trí thí luyện hạo cảnh giờ này sở ca cầm trên tay tấu trương rơi vào trầm tư tư mã diên đã bị hạ n gục nhưng cụ thể muốn xử trí như thế nào sở ca còn chưa có hoàn toàn quyết định tư mã diên bản thân nhất định là muốn giết nhưng gia nhân của hắn đâu con cháu đâu nữ quyền đâu từ tình cảm đi lên nói sở ca đương nhiên là có khuynh hướng không giết tuy nói tư mã diên là lưỡng hoài phái cái này quan liêu tập đoàn hàng đầu nhân vật nhưng con hắn cùng gia quyển nhìn trước mắt lên quả thực mới có thể kém xa hắn cũng không có cái gì rất lớn quyền thế và địa vị đối với một cái sinh trưởng tại hiện đại xã hội người văn minh đến nói h ọ không kịp người nhà là chuyện đương nhiên tình tư mã diên là nhất định phải chết nhưng loại này chết kỳ thực đã mang theo điểm van giết thành phần nếu như tại đem cả nhà của hắn cũng đều dính l i ễ u vào cái kia đúng là hơi q u á đáng nhưng là từ lý trí đi lên nói sở ca lại rất rõ ràng nổ cỏ phải nổ tận gốc đạo lý vì sao giết tư mã diên bởi vì sở ca cũng không xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không một cái diễn kỹ phái không xác định tư mã diên có phải hay không giống như tư mã nghĩa ngâm g ắ p tâm hại người chờ thịnh thái tổ sau khi chết sẽ bắt đầu gây sự như vậy tư mã diên tử tôn đâu bên trong có phải hay không cũng có giống tư mã nghĩa tử tôn một người như vậy vật sẽ sẽ không ở tư mã diên cùng thịnh thái tổ đều sau khi chết lại một lần nữa sâu chối u lên lưỡng hoài phái sâu chối u lên những quan này liêu để cho tương lai phát sinh một ít biến số khó có thể đoán trước loại này lưỡng nan lựa chọn để cho sở ca lâm vào quân quýt ở nơi này lúc h ắ n nghe được một cái thanh âm quen thuộc quân quýt di lục hằng hỏi sở ca sửng sốt một lần hắn quay đầu nhìn một chút lấy linh thể trạng thái xuất hiện ở bên cạnh mình lục hằng suýt chút nữa cho là mình nộp ủy n g ư ơ i làm sao qua được sở ca rất kinh ngạc lục hằng cười ha ha ra thông quan dựa theo máy chơi gân chế thông quan sau đó có thể đi bảng quan nó thân phận của hắn tiến độ sở ca hiển nhiên cũng thật bất ngờ nói tiếng n h ư bức hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sắm vai ăn mày lục hằng vậy mà là người thứ nhất thông quan ta hiện tại đối với chuyện này phương thức xử trí có điểm không quyết định chắc chắn được sở ca đem chính mình gặp phải vấn đề đơn giản dàng thuật một lần đối với hắn mà nói hoàng đế thân phận tiến công chiếm đóng đã dần dần đi tới hồi cối xử lý tốt cái này án món sau đó sứ mạng của hắn không sai biệt lắm thì cũng nên hoàn thành để cho đại thịnh triều quốc tộ vượt qua hai trăm ba mươi năm hoàng đế thân phận sắm vai coi như là thông quan cái kia cần muốn ta giúp ngươi cầm chủ ý sao lục hằng hỏi s ở ca ừng ngươi nói lục hằng chấm ngâm chốc lát muốn ta tới quyết định lời nói đó chính là dết hết lưu nhi tử s ở ca nhìn hắn một cái biểu tình thấy không được rõ ràng là đang nói không hổ là ngươi dễ dàng liền làm ra hung tàn như vậy quyết định Khi đi thực từ lý trí lý lên nói, sở ca cũng càng có hướng loại này cách làm, nhưng làm là k hỏi u quan, trung quyết quyết y này thủy hay này ê n hướng nhưng người hiện hắn định. nên, không nói một chút người là thế nào làm ra loại này quyết định. cách cho khó thể Cho thể chút thế h giá loại làm, làm là lại làm là làm loại đại có có ca một trị ra Sở lục hằng có chút kỳ quái cái này có khó khăn gì sao không phải là thịnh thái tổ cho ra tiêu chuẩn đáp án sao ta ngược lại là muốn hỏi một chút n g ư ờ i không chép tiêu chuẩn đáp án lý do là cái gì sở ca yên lặng chốc lát lý trí đi lên nói ta biết chạm thảo trừ căn tầm quan trọng nhưng từ tình cảm đi lên nói ta lại cảm thấy quá tàn nhẫn lục hằng có chút thờ ơ cười cười tàn nhẫn như vậy người xem qua lớn thai chi niên m ộ ư ơ i phòng chín không tỉnh c ả n h sao người xem qua nông dân bán con cái toàn ra hoặc là bị nhiễm ôn dịch chết bất đắc kỳ tử hoặc là ăn đất quan âm tươi sống trướng chết tỉnh c ả n h sao người xem qua những cái t i ê u loạn dân bị quan quân tiêu diệt sau thi thể không đầu treo trên cổng thành tỉnh c ả n h sao giết hơn m ộ mươi miệng người là tàn nhẫn như vậy nhìn thiên hạ đại l o ạ n một triệu thậm chí nhiều hơn nông dân đem cảnh tượng như thế này lặp lại vô số lần lại có phải hay không tàn nhẫn sợ ca hơi kinh ngạc nhưng những này cũng không phải là tư mã r i ê n cùng mọi người trong nhà của hắn tạo thành trái ngược nhau tư mã r i ê n tại chung kết loại này loạn thế trong quá trình còn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu lục hăng gật đầu đúng người nói không sai nhưng tư mã diên cũng không phải là một người hắn là một cái sâu c h u i lên toàn bộ quan liêu hệ thống lưới lớn để cho t ầ n g dưới chót dân chúng lầm than chính là các cấp quan viên bọn họ có biến hóa nhanh chóng từ bắc man quan biến thành đại thịnh triều quan có theo cảnh khô leo lên mà cảnh khô đỉnh đoàn chính là tư mã diên cùng hắn lưỡng hoài phái tư mã diên chết con cháu của hắn cũng như cũ có thể đem cái hệ thống này lại một lần nữa sâu c h u i lên cổ đại là một cái vô cùng coi trọng huyết mạch niên đại phàm là khởi nghĩa đều muốn để cử ra một vị tiền triều vương thất thành viên mà một người xuất thân bản thân liền là một loại cực kỳ quý báo tài nguyên cho nên c ổ đại động một chút là diệt tộc quả thực rất tàn bạo nhưng cái này cùng ngay lúc đó xã hội thực tế là lẫn nhau phù hợp lịch sử bên trên quá nhiều nổ có phải nổ tận gốc kết quả bị đối phương nằm gai nếm mật giết ngược ví dụ huống chi coi như h oan giết giết lầm thì như thế nào rồi h oan giết mấy chục người mấy trăm người không sẽ giao động đại thịnh chiếu quốc tộ từ kết quả đi lên nói sẽ có cái gì bất đồng sao sợ ca yên lặng chốc lát từ tuyệt đối lý trí góc độ đi lên nói đúng là dạng này không sai nhưng không khỏi quá tâm địa sắt đá một ít lục hăng phản hỏi cái kia nếu không đâu ngươi cho rằng thịnh thái tổ là hạ người gì ta xưa nay không cảm thấy thịnh thái tổ là cái trạch tâm nhân hậu người hắn đúng là ý chí sắt đá thậm chí có thời điểm có thể nói là lanh khóc vô tình oan giết g sai giết người rất có thể là vô số kể nhưng người hiện đại những cái kia phẩm đức đối với cái loạn thế này mà nói quả thực không có quá lớn trợ giúp có câu nói gọi áo cơm đủ mới biết vinh đủ kho lâm chân mà biết lễ tiết còn có câu nói vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng ở nơi này vật chất cơ sở không có đạt tới thời đại không tồn tại hiện đại đạo đức tiêu chuẩn sinh tồn thổ n ư ỡ n g cho nên đa sầu đa cảm gì đây nhanh lên giết bước kế tiếp sở ca có chút bất đắc dĩ cười cười nhưng thời gian dần qua nụ cười như thế bên trong nhiều mấy phần thoải mái đúng vậy nghĩ gì thế rất dư thừa sở ca rất rõ ràng biết lục hằng là cái gì có thể như vậy quả quyết lại tự nhiên làm ra cái này chật vật quyết định bởi vì lục hằng sắm vai qua ăn mày thân phận hắn thấy qua quá nhiều tử vong cùng cực khổ chỗ lấy cái chết chuyện này đối với hắn đến nói đã không phải là cái gì quá đáng giá thận trọng sự tình sinh trưởng tại thời đại hòa bình người đem sinh mệnh đem so với thái sơn còn nặng hơn sinh trưởng tại loạn thế người đem sinh mệnh đem so với hồng b à còn n h ẹ thật có chút sinh tại loạn thế người đem sinh mệnh thấy rất nhẹ cũng không phải là miệt thị sinh mệnh mà là bởi vì dùng một loại lạnh khốc tới cực điểm lý trí đi quyền hành trong đó lợi và hại sở ca không khỏi nghĩ đến lịch sử bên trên chân thật thịnh thái tổ đang quyết định giết tư mã diên trước đó có phải hay không cũng trải qua một phen dạng này nội tâm đấu tranh lý trí một mặt nói cho hắn biết người này là một chỗ đánh thiên hạ huynh đệ là lớn nhất công thần không nên giết mặc dù giết cũng nhất tốt họa không kịp người nhà nhưng lúc này cái kia làm qua ăn mày người trẻ tuổi đi tới trước mặt của hắn hắn hồi ư c nổi lên thiên hạ lại loạn khắp nơi trên đất người chết đói loạn ly người không như thái bình khuyển tràn diện hồi ư ớ c nổi lên bạch quốc lộ tại hoang dã miền quê nghìn dặm không gà gãy cảnh tượng thế là trong nội tâm cuối cùng từng k i a thương hại cũng rốt cuộc tiêu thất hầu như không còn một cái trên lưng ngựa chiến sĩ một cái thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn đ ế vương không cần cái kia loại đồ vợt vậy thì như vậy đi nghĩ tới đây sợ ca thở dài thường t h ư ợ t một hơi dùng một chữ làm là chính mình cuối cùng trả lời giết mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương một trăm tám mươi sáu không thể bông tha đang căn cứ sở hữu vụ án xử trí tình huống một lần nữa tính toán đại thịnh c h i ế u quốc t ộ đại thịnh c h i ế u hưởng quốc t ộ hai trăm sáu mươi lăm năm hoàng đế thân phận thông quan thành công thông quan đánh giá chịu nước cấu là xã tác chủ chịu nước bất t ư ở n g là là thiên hạ vương nhìn thấy cái này kết cục sau cùng sở ca rốt cục thở ra một hơi dài cuối cùng là thông quan cuối cùng cái này tổng hợp kế tính ra quốc t ộ vẫn là để cho sở ca cảm giác có chút ngoài ý muốn bởi vì so với hắn theo dự đoán muôn thấp không ít rõ ràng mỗi một bước đều đã tại tận khả năng nghiêm túc xử lý tam đại án phương thức xử trí cảng là tại thịnh thái tổ tiêu chuẩn câu trả lời cơ sở bên trên tiến hành rồi một ít cải tiến cuối cùng lại vẫn không thể nào vượt qua thịnh thái tổ năm đó thành tích theo lý thuyết đem tư mã diên cũng giết sau đó những thứ này trồng chất như núi trong tấu chương hẳn không có mới cỡ lớn án kiện cần xử lý nếu như còn có đại án cuối cùng khẳng định cũng không khả năng thông quan khấu trừ những thứ này quốc tộ hơn phân nửa là một ít vấn đề chi tiết nói cách khác sở ca đang xử lý còn lại mấy cái bên kia không quan trọng tấu trước lúc chọn lựa biện pháp khẳng định cũng cùng thịnh thái tổ không hoàn toàn giống nhau có chút h ẳ n áp dụng biện pháp có lẽ chỉ là lý luận bên trên không、sai. nhưng thực tế chấp hành trong quá trình gặp được loại loại vấn đề ngược lại sẽ rút ngắn đại thịnh chiếu quốc tộ người hiện đại tầm mắt quả thực cao hơn cổ nhân nhưng đối với cái kia thế đạo lý giải lại tất nhiên không như hai người t r ồ n g lên sau đó người chơi như cũ rất không có khả năng làm ra toàn diện vượt qua cổ nhân công tích cho nên hoàng đế cái thân phận này thông quan điều kiện là vượt qua hai trăm ba mươi năm quốc tộ là đủ nhìn thấy hoàng đế thân phận thông quan đánh giá lục hàng xửng suốt một lần di đánh giá này cùng ăn mày thân phận phân biệt rất lớn a sở ca nhìn hắn một cái sạch nói lớn thật lời nói hoàng đế cùng ăn mày thân phận vốn là kém xa lắc đánh giá tương tự mới có chuyện a l ụ c h ă n g lắc đầu không ta không phải ý tứ kia ta là nói tại đánh giá ăn mày thân phận thí l u y ệ n lúc trò chơi này đánh giá là tương đối dài dòng nói thật nhiều nhưng đến hoàng đế nơi đây câu nói đầu tiên khái quát hắn hơi chút hồi ức một lần đơn giản thuật lại thông quan ăn mày thân phận cái tia l ờ i bình cụ thể hơn mà hoàng đế thân phận lợi bình càng rộng rãi càng chịu tượng sở ca trầm mặc hồi lâu nói ra cho nên cái này thông quan đánh giá là đúng là nó phân a bởi vì thịnh thái tổ cái này bốn loại thân phận mỗi loại thân phận thông quan yêu cầu rất bất đồng đại biểu h à n g nghĩa cũng bất đồng a n mày thân phận sambai chủ nếu để cho các người chơi có thể thể nghiệm đến tầng dưới chót t ậ t c hộ nổi lên nhân vật anh hùng đối với lịch sử cải tạo ý nghĩa trọng yếu cùng tính ngẫu nhiên không phải muốn phủ nhận người bình thường ở trong đó tác dụng mà là khách quan thừa nhận nhân vật anh hùng xuất hiện cũng không phải là một loại tất nhiên ý tứ này kỳ thực rất rõ ràng cho nên liền dùng tương đối cụ thể thông quan đánh giá mà hoàng đế thân phận sambai càng như là để cho người chơi thể nghiệm đến làm là hoàng đế thống trị quốc gia g i n an cảm nhận được trong quá trình này vô số cân nhắc khả năng mỗi cái người chơi tại thể nghiệm trong quá trình đều sẽ có một ít thuộc về mình ý tưởng chỗ lấy cuối cùng cho ra thông quan đánh giá cũng tương đối rộng n hiện lên là một loại phát tán tính chất để cho các người chơi chính mình đi tìm đến một cái phù hợp đáp án của mình l ụ c h ă n gật g đầu ừ m cũng có đạo lý cái kia đáp án của ngươi là cái gì ngươi hiểu thế nào hai câu này lời nói giờ này sở ca tầm mắt đã dần dần lạc thăng đi tới toàn bộ hoàng cung chỗ cao hắn quan sát toàn bộ hoàng cung nhìn đại thị n h triều trung tâm tư duy không khỏi phát tán mở ra nghĩ tới đại thị triều minh mông danh giới c ù nhưng g với m ả n đất trên, t này bên h ợ hạ mấy nếu g những h phát sinh ì n năm cái kia i ồ như lẫn lộn t c ca hồi t thả c tại hoàng đế cái thân phận này bên trên ta là hiểu như vậy một người làm một chuyện rất đơn giản mình làm ra quyết định chính mình gánh chịu hậu quả bởi ấ bất t kết quả như thế tự một một một tức t luận luận là là là làm lập quả chung quy hận, như nào, hắn không hắn mình một người chuyện. Nhưng nếu như là một đám người ngay kia hay hối việc, cái đám sẽ r nên p h ề n lên. phức Bởi vì mỗi người đều có không giống nhau ý tưởng mà chuyện này làm song sau tất nhiên có một bộ phận người thu lợi một nhóm người khác bị hao tổn có thể làm cho tất cả mọi người đều thu lợi đều hài lòng sự t ì n h là không có khả năng tồn tại cho nên chỉ cần làm ộ t đám người đi làm một việc liền tất nhiên sẽ có người hắn giận đây chính là cái gọi là cấu cùng không rõ giả thiết hiện tại khổng lồ quốc gia giống như là một nhóm chính đang chạy như bay bằng tàu nhưng nó x ả ra vấn đề thùng xe cùng thùng xe trôi nối tiếp có b u n g lòng dấu hiệu dùng tới đốt nhiên liệu cũng không đủ lại hoặc là phía trước dây xuất hiện gãy như vậy liệt trên xe tất cả mọi người tất nhiên muốn quyết định đi làm một sự tình có lẽ là nghĩ biện pháp củng cố thùng xe có lẽ là nghĩ biện pháp lại đi làm một ít nhiên liệu nói chung ở nơi này làm việc trong quá trình sẽ có người càng không ngừng nói ngươi nên dạng này không nên như thế ai nha ngươi đã sớm nên nghe biện pháp của ta lại hoặc là bọn họ miệng bên trên không nói trong lòng lại một bên đoán thầm một bên suy nghĩ tìm được một cái nhảy xe cơ hội chạy trốn lớn đến một quốc gia những thứ này cấu cùng bất tưởng cuối cùng tất nhiên đều sẽ tập trung đến hoàng đế trên thân từ hoàng đế tới thừa nhận dù sao xét đến cùng hoàng đế mới là cái nào cuối cùng làm ra quyết định cuối cùng đánh nhịp người mà đánh nhịp liền có nghĩa là gánh chịu trách nhiệm liền có nghĩa là ra bất cứ vấn đề gì ngươi cũng là cuối cùng có nổi cái tia người lục h ằ n g suy nghĩ một chút ừ m quả thực rất có đạo lý thế nhưng cái này cùng thịnh thái tổ cái này phó bản có quan hệ gì s ở ca tiếp tục nói ra cho nên câu này lời nói rất tốt giải thích thịnh thái tổ hoàng đế thân phận xét đến cùng hắn là cái kia đánh nhịp người nếu như nói trước đó ta là một lịch sử hệ học sinh đứng tại một người đứng xem góc độ đối đại thịnh thái tổ là một hoàng đế cuộc đời đương nhiên có thể rõ ràng hợp lý là chính gốc nói ra rất nhiều đạo lý tỉ như một chuyện nào đó bên trên hắn xử lý qua tại nghiêm khắc oan giết một chút người trên một ít chuyện khác hắn lại qua tại ổn thỏa cùng bảo thủ tồn tại một ít thỏa hiệp những thứ này lời nói đúng hay không đâu đại bộ phận tình huống bên dưới đều là đúng dù sao ta là kẻ đến sau kẻ đến sau đứng tại thượng đế thị giác thả ngựa sau pháo nếu như còn nhìn không ra tiền nhân sai lầm cái kêu kẻ đến sau không khỏi cũng quá phế vật nhưng làm ta sắm vai thịnh thái tổ thời điểm những cái kia lịch sử sương mù một lần nữa bao trùm bên trên ta mới phát hiện ta cũng cũng không thể làm được so với hắn càng tốt hơn thậm chí rất nhiều tình huống bên dưới ta đều là bất đắc dĩ cuối cùng lại vây lại hắn câu trả lời chính xác có lẽ mấy trăm năm sau chúng ta đã thấy qua càng nhiều hơn lịch sử thấy được càng nhiều tiền nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình liên quan tới thiên phú nhân quyền liên quan tới bình đẳng tự do liên quan tới pháp trị tinh thần loại loại, loại này không hề nghi ngờ là đứng ở nhân loại phát triển núi cao tới quan sát đã từng giữa sườn núi nhưng là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất tại cổ đại loại này năng lực sản xuất tình huống bên dưới chúng ta không có khả năng lập tức đem quan hệ sản xuất để thắng tới về sau trình độ như vậy chúng ta những thứ này lý niệm tự nhiên cũng không khả năng sử dụng ở trong cái thế giới này cho nên tại ngay lúc đó lực lượng sản xuất điều kiện bên dưới luôn sẽ có một cái hoàng đế cường hành không cho hoàng đế tồn tại chỉ biết dẫn phát hai nạn lớn hơn đồng dạng hoàng đế làm việc vẫn là chỉ có thể ở cái k i a k h u n g giá bên dưới đi làm việc rất khó nhảy ra cũng là hoàng đế có chút hoàng đế khiến cho phản loạn nổi lên một phía dân chúng lầm than mà có hoàng đế có thể chung kết l o t h ế cho thời điểm đó muôn dân bách tính vài thập niên an ổn sinh hoặc hạnh phúc làm cho cả xã hội lực lượng sản xuất có thể thuận lợi phát triển chịu nước cấu đồng thời lại tận khả năng tại cực hạn của mình bên trong làm ra một phen công trạng đây đã là đối với một vị đế vương đánh giá rất cao đi sở hằng gật đầu ừng nói xong tốt đi đi xem hai người khác đi thôi cùng cái này đồng thời sở châu bên trong thành hoác vân anh lại một lần nữa đi tới thao trường bên trên hắn muốn tại trước mặt bảy trăm n g ư ờ i bên trong chọn lựa ra ba mươi người mà chọn chọn kết quả đem quyết định nghĩa quân thân phận sắm vai cuối cùng thành bại hoác vân anh hít sâu một hơi nói ra mình đã nghị sâu tính kỹ sau đó đáp án no vân cố lại thành trình hoàn lần này trang cảnh cùng lần trước hoàn toàn bất đồng lần trước hoắc vân anh chỉ là chỉ vào những cái kia cho mình lưu xuống nhất định ấn tượng người vừa nói ngươi ngươi còn có ngươi một bên đưa bọn họ thu nhập dưới trướng mà lần này hoắc vân anh thì là trực tiếp định liệu trước nói ra ba mươi cái bất đồng danh tự lần này trò chơi tiến trình bên trong hắn không có lại giống như trước đó chỉ lo cắm đầu đánh đánh g i ế t g i ế t mà là nghiêm túc quan sát những người này cố gắng khai quật bọn họ trên thân tài năng có chút kiên nghị trầm ổn thích hợp mang binh đánh giặc có chút suy nghĩ sâu xa đam hữu tục trí có thể làm, làm trọng yếu phụ ta cùng hữu thần có chút tinh thông toán học có thể làm là nhân viên hậu cần chủ tính t r u n g thuế ruộng vật tư mà một khi đem ánh mắt tập trung đến bọn họ trên thân sau đó hoác vân anh phát hiện trong này mỗi người đều là sinh động người mà không còn là từng cái chỉ biết ra trận chém giết công cụ hoác vân anh cũng không xác định chính mình tuyển ra cái này ba mươi người đến cùng có thể hay không khởi động thịnh thái tổ tranh giành thiên hạ cơ bản thành viên nòng cốt hắn chỉ là tận khả năng đi cảm thụ những người này nội tâm phát hiện tài hoa của bọn hắn cũng cho đầy đủ khẳng định rất nhanh ba mươi người tất cả đều chọn chọn sông tất hoác vân anh mang theo bọn họ ly khai sở châu thành tại trong tầm mắt của hắn cũng rốt cuộc xuất hiện cái kia được gợi ý của hệ thống nghĩa quân thân phận thông quan thành công thông quan đánh giá từ cổ trí kim mảnh đất này bên trên có vô số nghĩa quân mà có thể hoàn thành khu t r ụ c hồ lỗ tái tạo hoa hạ lập cương trần kỷ ưu t ế tư dân cái này một hồng nghiệp chỉ lần này một người hoác vân anh còn chưa kịp cảm khái liền nghe được bên người có hai thanh âm bắt đầu thảo luận tới tới rồi Gì, nghĩa quân thân phận l ợ i bình lại đổi một loại phong cách đúng vậy a cái này cũng tương đối t h ắ n ra nhìn như vậy tới nghĩa quân thân phận cần phải là thông quan độ khó thấp nhất chỉ cần có thể thành công khu vực lên một c h i đội ngũ cũng lưu ý tìm được trong đội ngũ nhân tài ưu tú coi như là t h ô n g quan cũng không thể nói như thế có điểm ngược lại quả là nhân m ẫ u chốt là người trong cuộc thời điểm kỳ thực rất khó ý thức được điểm này hoác vân anh lại càng hoảng sợ suýt chút nữa cho là mình gặp quỷ quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở ca cùng lục hàng hai người đã xuất hiện ở bên người của hắn chính tại chỉ điểm giang sơn các ngươi làm sao tới rồi hoác vân anh có chút m ở mịt lục hàng phi thường tiêu ngạo mà v ô ngực một cái ngươi đây liền không hiểu được c bụng dạ lùn có anh hùng khí cái này phó bản là nhiều người phó bản trước thông quan người liền có thể vây xem sau thông quan người cho trợ giúp ta có thể là người thứ nhất thông quan hơn nữa còn giúp sở ca phách bản một cái cuối cùng nan đề hoác vân anh gật đầu thì ra là thế cái kêu ta quả thật có chút xấu hổ dù sao nghĩa quân cái thân phận này chỉ từ thông quan độ khó đi lên nói đúng là thấp nhất ta lại cái thứ ba mới thông quan sở ca khẽ lắc đầu không thể nói như thế kỳ thực ngươi tại nghĩa quân cái thân phận này sắm vai trong quá trình gặp vấn đề cũng là tất cả khởi nghĩa nông dân người các nghĩa quân gặp vấn đề vậy nếu không có một cái minh sắc thông quan điều kiện mê man mà không biết làm sao Các từ r quá trình đi lên nói rất nhiều nghĩa quân tại khởi nghĩa vũ trang phản kháng chính sách tàn bạo thời điểm cố nhiên là tràn ngập chính nghĩa nhưng sau đó có lẽ tình huống liền lại không ngừng phát sinh biến hóa rồi có chút nghĩa quân hoặc là chiêu mộ giết người như ngóe thổ phỉ sơ tặc hoặc là dung túng thủ hạ binh tướng đốt giết bắt người cất của giúp đao hướng càng người yếu hơn chúng ta t ạ i ca ngợi những nghĩa quân này thời điểm là đại nhập tầng dưới chót chịu kẻ áp bách thân phận nhưng nếu như những nghĩa quân này rút đ a o bổ về phía không còn sức đánh trả chút nào phụ nữ và trẻ em lúc bọn họ còn tính hay không được là tầng dưới chót chịu kẻ áp b á c h đ â u cho nên nói những cái kia lấy nghĩa huynh đệ khí giang hồ tình nghĩa tạo thành nghĩa quân từ quá trình đi lên nói chưa chắc chính nghĩa từ kết quả đi lên nói cũng tất nhiên đi hướng bại v ò n g liền giống người chơi đang giả trang diễn nghĩa quân thân phận lúc mặc dù tại có thông quan mục tiêu tình huống bên l i ớ i cũng rất dễ dàng lâm vào mê mang mà không biết làm sao hoàn cảnh bởi vì loại, loại nguy khó có thể cuối cùng quyết định vô pháp làm đến là càng to lớn mục tiêu nỗ lực mà dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn ném xuống một cái mấu chốt bộ phận các triều đại cái gọi là nghĩa quân làm sao không phải là như vậy mà thịnh thái tổ có thể nhảy ra các triều đại nghĩa quân cái thân phận này cực hà tính nhảy ra nghĩa huynh đệ khí cùng rút đao hướng càng người yếu hơn vòng lần quẩn mà là lập lúc đó nhất là to lớn nguyện cảnh từng bước một quyết định bước lên chỗ cao nhất thành lập một cái vương triều đây chính là hắn làm là nghĩa quân lớn nhất đang q u chỗ hoác vân anh gật đầu có thể nữ văn giờ học đại biểu nói xong tốt vậy chúng ta nhanh đi nhìn một chút triệu hải bình tình huống bên kia A. danh dật từng giây a nói không chừng nô đem lực còn có thể xông một cái cái này phó bản thủ thông tái ngoại hoa n g mạc một chi mười vạn người thịnh quân đội ngũ đang tiến hành dài dòng b ô n ba tại đánh xong trước đó cái k i a m ộ t ị vào sau đó triệu hải bình đối với nhánh đại quân này tiến hành rồi một lần nữa quy hoạch kéo dài chuẩn bị thời gian để cho các hạ n g vật tư đầy đủ đầy đủ lại đem đại quân lần nữa tiến hành một phen trình đốn đem ưu thế binh lực tập trung lên trước đó cái k i a m ộ t ị vào để cho triệu hải bình nhận thức đến chiến tranh loại chuyện như vậy quả thực không phải càng nhiều người càng tốt nhất là tại vũ khí lạnh thời đại thực lực yếu nhược gà sĩ binh không chỉ có không có sức chiến đấu gặp phải tình huống khẩn cấp sẽ còn tháo chạy dẫn phát khó có thể lường được hậu quả nghiêm trọng húng chi lần này là muốn viên trinh mặc bắc hậu cần tiếp tế tiếp viện áp lực cực lớn mà bắc man lại chưa chắc sẽ trực tiếp ngay đầu tiên cùng thịnh quân tiến hành quyết chiến rất có thể tiếp tục lợi dụng trước đó đối phó kỳ quốc công chiến thuật không ngừng rút lui dụ địch thâm nhập cuối cùng chờ thịnh quân người kiệt sức ngựa hết hơi thời điểm mới đột nhiên phát động công kích cho nên cường hành bại trừ hai ba trăm l i n người viên trinh căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì càng lớn có thể là còn không có gặp phải bắt man quân đội thịnh quân bên này cho nên lần này triệu hải bình lĩnh lấy một trăm nghìn kỵ binh cũng tất cả đều trang bị thần cơ doanh mới nhất h o a khí mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tận khả năng tiêu diệt bắc man sinh lực mang mấy vạn tinh nhuệ bộ tốt tuy đánh tới tới phần thắng sẽ càng lớn nhưng một tới sẽ tương đối kéo chậm tốc độ hành quân tăng hậu cần tiếp tế tiếp viện áp lực thứ hai nếu như bắc man kỵ binh chạy tán loạn bộ binh cũng căn bản không có đủ quá mạnh truy sát năng lực không thể vào một bước q u y ế t đại chiến quả đương nhiên quyết định này cũng có tương đối chỗ mạo hiểm một trăm nghìn kỵ binh tinh nhuệ hầu như đã có thể nói là trung nguyên vương triều hơn nửa của cải vạn nhất toàn quân bị diệt mặc dù hậu thế ra mấy cái minh quân nghỉ ngơi lấy lại sức trên trăm năm cũng không thể có thể t h ô n g thả lại sức mà nếu như hậu thế ra mấy cái h ố n quân vậy lần này thất bại liền ứ n có thể nói là trực tiếp hủy toàn bộ vương triều vận mệnh quốc gia nhưng quyết định này đối với triệu hải bình đến nói ngược lại cũng không tính là đặc biệt gian nan dù sao hắn có thể làm lại giờ này triệu hải bình trong tầm mắt chỉ có đầy trời b ã o cát về phần cái gọi là bắc man kỵ binh căn bản liền cái bóng đều không nhìn thấy qua các ngươi tại tái ngoại hành quân đã bao lâu một thanh em đột nhiên tại triệu hải bình vang lên bên hay đem hắn lại càng hoảng sợ triệu hải bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở ca lục hằng cùng hoắc vân anh ba người chính giống như ưu linh trôi ở bên cạnh hắn mà h ỏ i hiển nhiên là sở ca các ngươi đều thông quan triệu hải bình trong nháy mắt ý thức được cái gì lục hằng gật đầu đúng vậy cho nên tới thăm ngươi một chút tiến độ triệu hải bình tiếp tục nhìn về phía trước t n g dựa theo phó bản bên trong thời gian đến nói đã hành quân đã hơn hai tháng ám s a trò chơi này sẽ đối với một ít máy chơi game chế tự động che lậy cho nên trong quân đội cái khác nở tờ cờ nhìn không thấy sở ca bọn họ tồn tại tự nhiên cũng không phát hiện được triệu hải bình cùng bọn họ đối thoại sở ca như có chút suy nghĩ hơn hai tháng cái kia hẳn là cũng không xê xích gì nhiều thâm nhập mặt bắc nếu như không có lạc đường lời nói thời gian này hoặc là đã mau tìm đến bắc man chủ lực hoặc là cũng chỉ có thể dẹp đường về phủ ở nơi này lúc phía trước một cơi khoái mã báo lại khởi bẩm bệ hạ mới từ bắt tù binh miệng bên trong biết được bắc man thủ lĩnh mã cắp lý cùng hắn chỗ tỷ số mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ ngay tại hơn vài chục dặm lột lan thổ lạc sơn triệu hải bình không khỏi mừng rỡ triệu tập trừ tướng tại mịt mờ trong đại mạc ăn lâu như vậy hà cát hiện tại rốt cục thấy được thắng lợi t h quang nhưng đã trải qua nhiều tràng như vậy chiến đấu triệu hải bình cũng biết càng là bởi vậy hạ n mặt, mặt tướng cho rằng không thể quân ta tất nhiên tra xét đến rồi mã cấp lý vị trí vị trí mã cấp lý tự nhiên cũng có thể trái lại định vị quân ta bác man kỵ binh người đều ba bốn con ngựa nếu như giờ này bọn họ quyết tâm trốn xa mặt bắc tiếp tục chạy trốn cái kia sợ rằng sau một ngày chúng ta liền lại cũng không đội kịp Mà giờ này quân ta đã thâm nhập nội địa hậu cần không đáng kể nếu như giờ này không thể một lần là xong lần này bắc phạt sợ rằng chỉ có thể rơi cái không công mà về hạ tràng tuyệt đối không thể vội vàng sao động liều lĩnh giờ này nếu như tùy tiện đ ổ i kịp nhảy vào bắc man vòng phục kích một trăm l i n đại quân sợ rằng phải khoảng cách trốn b ù i tái ngoại chiến đấu làm thận trọng lại t h ậ n chiến cơ chớp mắt l à qua há có thể do dự cái k i a bắt tù binh trong miệng chưa chắc đã là thật tin tức binh bắt t i ể m t r á không thể không đề phòng nghe chúng tướng nghe một lời ta một lời thảo luận triệu hải bình cũng không khỏi cho mày khó có thể quyết định n g h e lên mỗi người thuyết pháp đều rất có đạo lý b á c man kỵ binh người cũng có ba bốn con ngựa nếu quả như thật quyết định tiếp tục hướng bắt chạy cái kia thịnh quân không có khả năng lại tiếp tục đ ổ i tiếp lần này hao tài tốn của viên trinh cũng chỉ có thể là không công mà lui nếu là sau này lại nghĩ xuất trinh còn có thể hay không thể có cơ hội như vậy liền không nói được rồi chờ mười mấy năm sau thịnh thái tổ băng hà dòng d ã một đời bách chiến lính già cũng tất cả đều chết đi thịnh quân còn có thể hay không thể có cơ hội như vậy chỉ sợ cũng muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi chiến cơ trước mắt là qua cho nên phải bắt được chiến cơ vọ thẳng đi lên cùng bắc man quyết chiến cái kia đây không phải là kỳ quốc công kịch bản sao lúc đó kỳ quốc công chính là tin vào bắt tù binh nói như vậy khinh binh liều lĩnh hoàn toàn quên mất thịnh thái tổ căn dặn hắn sự tỉnh kết quả chúng b ắ t man mai phủ chẳng lẽ sai lầm giống vậy triệu hải bình chính mình ngự giá thân chính cũng muốn tái phạm một lần nghe lên là có điểm chứng đau nếu quả như thật là cùng kỳ quốc công giống nhau kịch bản thua cái tiêu triệu hải bình xấu hổ và giận dữ bên dưới thật có thể sẽ tìm khối đ ầ u hũ đem mình đúc chết cuối cùng triệu hải bình vẫn là nhìn về phía khác ba người chơi các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ hắn đơn giản phân tích một lần trước mặt chiến trường thế cục cũng trong nháy mắt nói một lần kỳ quốc công vết xe đổ hoác vân anh s a o m à y từ chiến thuật đi lên nói tựa hồ là một cái tình thế không có cách giải hai loại lựa chọn đều là một loại hào đổ xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh quân nghỉ ngơi là đổ đối phương sẽ không chạy tiếp tục truy kích là đổ thịnh quân ở chính giữa phục tình huống bên liên giới nhưng có thể đánh thắng một trận nói chung hai loại lựa chọn đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn mà bất luận là cái kêu một loại thất bại đối với đại thịnh triều đến nói đều là không thể nào tiếp thu được ta chỉ là một nghĩa quân loại này để mục đối với ta đến nói điểm siêu cương. triệu hải bình vừa n hiển ì n về phía Lục, Hằng. Lục Hằng h Sở Ca. Sở Ca nhiên n ta ta An làm m gì, Cuối c vẫn còn có chút không biết hắn trần trờ một lần nói ra là ta biết ta rất muốn là thịnh thái tổ có thể ta t r u n g quy không phải thịnh thái tổ à s ở ca tiếu cười được rồi cái k i a ta đổi lại mặt khác một loại thuyết pháp suy nghĩ một chút thịnh thái tổ sẽ làm như thế nào người xem một chút lục hằng ngẫm lại tuổi nhỏ lúc làm đứa t r ă n g trâu làm ăn mày thịnh thái tổ ngẫm lại giờ này thịnh thái tổ sẽ sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một t h ở có nguyện ý hay không bởi vì một suy nghĩ sai lầm đem chi này b ắ t man tinh nhuệ thả hồi mà bắc có nguyện ý hay không trong tương lai để cho đại thịnh triều người bình thường lại chịu chiến loại khổ người xem một chút hoác vân anh ngẫm lại làm nghĩa quân lúc thịnh thái tổ hã tại đối mặt loại này không thể bông tha tràng cánh lúc là chọn lui bước vẫn là sẽ tiến lên quyết tử đánh cược một lần ngươi nhìn nhìn lại ta ngẫm lại làm hoàng đế lúc thịnh thái tổ như vậy lo lắng hết lòng thức khuya dậy sớm mỗi ngày nằm d ạ p người trên công văn xử lý một phần lại một phần tấu trương giết một nhóm lại một nhóm người là vì cái gì là vì quốc khố đầy đủ vũ khí hoàn mỹ là vì khi ngươi muốn đánh bắc man thời điểm trên tay liền có đầy đủ tinh binh hãn sẽ cùng lương thảo lương thực nếu như ngươi thống xoáy là đại thịnh triều hậu kỳ quân đội như vậy giờ này người k i t sức ngựa hết hơi gặp gỡ bắc man kỵ binh tinh nhuệ chỉ sợ là thua nhiều tháng ít nhưng ngươi bây giờ thống xoáy là đại thịnh triều năm đầu quân đội cái này quân đội binh sĩ đều là cùng ngươi bình định loạn thế bách chiến tinh nhuệ n cái này quân đội truy trọng lương thảo đều là ngươi cần cù và thật thà trị quốc để giành được của cải cái này quân đội thượng thượng hạ hạ đều nhìn kỹ ngươi là thần minh chỉ cần ngươi về phía trước bọn họ liền t u y ệ t không lui lại tất nhiên mưu tính đã làm xong rồi cực hạ tất nhiên nhiều hơn nữa sách lược đều đã không còn hữu hiệu như vậy không ngại hỏi một chút chính ngươi làm là thịnh thái tổ ngươi có hay không đầy đủ tin tưởng quá khứ hiện tại tương lai chính mình thượng hạ cùng muốn người thắng không thể búng tha dũng giả thắng triệu hải bình ánh mắt chớp động lên hiển nhiên bị sở ca thuyết phục tiến độ đầu đã sắp đẩy nhưng hắn còn có cuối cùng một tia nghi ngờ thế nhưng kỳ quốc công chuyện kia sở ca vô vai hắn một cái bảng ngươi không phải kỳ quốc công ngươi là thịnh thái tổ triệu hải bình không nói hắn nhìn một chút những thứ khác ba tên người chơi có lẽ giống như là thịnh thái tổ thấy được không cùng lúc chính mình đúng vậy tất nhiên tất cả mưu lực đều đã cuối cùng tất nhiên chờ hoặc là đánh cũng không thể bảo đảm tất thắng như vậy tổng yếu có một loại đồ vật giúp đỡ chính mình quyết định mà giờ này để cho thịnh thái tổ cuối cùng quyết định có lẽ là cái kia lang bạc kỳ hồ nếm hết nhân gian tật khổ ăn mày có lẽ là cái kia mẫn mà hiếu học n ả y ra thân phận cực hạ nghĩa quân có lẽ là cái kia nằm d ạ p người công văn giống như chiến sĩ、si、thi đua cẩn cụ và thật thả trị quốc đế vương mà vậy cũng là hắn cho nên hắn lúc này tất nhiên chỉ có một loại lựa chọn đây không phải là l ô mãng cũng không phải mạo hiểm mà là tự tin tự tin cái này chính mình một tay thiết lập quốc gia chi này chính mình một tay chế tạo quân đội dù là tại như vậy cực h ạ n tình huống bên dưới cũng cuối cùng đem chiến thắng địch nhân cường đại nghĩ tới đây triệu hải bình lăng không rút một lần roi n g a để cho tranh luận không nghỉ chúng tướng an tính lại toàn quân không cần nghỉ ngơi t i ế n quân một lan thổ l à sơn bắc man kỵ binh tất tại một lan thổ l à sơn mai phục tất nhiên sẽ chờ ta quân người kiệt sức ngựa hết hơi thời khắc mới cùng quân ta quyết chiến cho nên chúng ta muốn cùng mã c ắ p lý quyết một trận tử chiến hiện tại chính là cơ hội duy nhất mai phục thì như thế nào quân ta quân tiên phong sở hướng người ngăn cản tan tác tới bởi trừ tướng nghe trận chiến này có tiến chết không lui sinh theo chấm một chỗ đánh thăng cái này trận chiến cuối cùng san bằng mạc bắc tuyệt không đem thế hệ này người xâm phạm biên giới lưu cho tự tôn mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương Trước 187, Thí 187, thông luyện quan. một con c h i m từ gừng từ bầu trời xanh t h ẳ m bên trong sẻ qua bay về phía thổ hoàng sắc bão cắt tràn ngập đại điện mặc bác gió thổi l ấ t phất đem móng ngựa bên dưới có khô thổi không ngừng đổ gió sau này lại ngoan cường mà đứng lên chiến ma phỉ mũi ra m ộ t hơi có chút sao động b ư ớ c động móng ngựa mấy vạn bắc man kỵ binh liền ăn tĩnh như vậy cùng đợi khác một bên triệu hải bình dẫn đầu thị quân còn đang tiếp tục đi tới trước khi đến một lan thổ l ạ sơn trong quá trình tiền phong thị quân bắt đầu liên tiếp không ngừng mà tao nộ bắc man kỵ binh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 nhưng lần này viễn trinh mạng bắt mục tiêu chiến lược liền khó có thể đ ạ thành t biết rõ là mồi còn muốn cắn qua đi xét đến cùng cũng chỉ có một cái nguyên nhân nhìn xem rốt cục là cá chết vẫn là lưới rách xa xa quần sơn càng ngày càng gần nột lan thổ l ạ t sơn cũng không phải là cực cao s ơ n mạch cùng những cái tia núi cao nguy nga so sánh nó chỉ là một mảnh liên miên không dứt tiểu sơn đất nhưng loại địa hình này cũng đủ làm cho mấy vạn kỵ binh giấu kín rốt cục ở một cái thập phần vi diệu khoảng cách triệu hải bình nhìn thấy phương xa đỉnh núi bên trên xuất hiện ảnh, ảnh sức sức bóng người rất nhanh càng nhiều hơn kỵ binh xuất hiện từng cái đỉnh núi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 triệu hải bình một tiếng lệnh hạ đã bởi vì lặn lội đường xa mà mệt m ỏ i thịnh quân lập tức lên tinh thần kết thành từng cái phương trận mà b á c man kỵ binh cũng đã chiếm cứ ngột lan thổ l ạ sơn rất nhiều cao điểm lấy trên cao nhìn xuống trạng thái quan sát thị quân đồng thời cũng đang không ngừng điều động đại chiến hết sức căng thẳng chỉ là ở nơi này song phương điều động trong quá trình cái này bao la thảo nguyên bên trên lại tràn đầy yên lặng cùng bầu không khí ngột ngạt thậm chí có vẻ hơi sơ xác tiêu đ i ể u liên liên sở ca cấp cái khác ba người chơi giờ này cũng đều chưa nói lời nói an tính nhìn giống như là một trận rộng lớn mạnh mẽ phim tại rất nhiều lần t h ờ thừa n hợp sau đó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 ở loại tình huống này bên dưới còn không chủ động xuất kích còn đang chờ cái gì lẽ nào chờ lấy thịnh quân chính mình tan vỡ sao chiến tận dụng thời cơ đối với thịnh thái tổ mà nói đằng trước như vậy nhiều công tác chuẩn bị cũng là vì bị thương nặng bắc man cho nên giờ này quyết không thể lưu lại mà đối với bắc man đến nói làm sao không phải là như vậy Quả quân nhiên, đối diện trên núi bốc lên bụi mù. Bắc Man kỵ binh hạng nặng, động. Những này nhân mã cô giáp kỵ binh hạng nặng hướng về thịnh quân chính giữa phát động công phát kích, đối bụi giáp giữa bốc Bắc cô mù. mã kỵ kỵ về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 may mắn còn sống sót kỵ binh muốn từ ngã lăn chiến mã trên thân rút ra bản thân trần nhưng rất nhanh bị phía sau không tránh kịp kỵ binh cho d ẫ n qua sau đó một vụ kỵ binh xông tới lại bị một vòng mới súng pháo chỗ thu gặt t h ị n h quân thần cơ doanh quân tốt xếp thành ba hàng phía trước nhất binh sĩ chỉ phụ trách xạ kích phía sau nhất sĩ binh phụ trách nhét vào trung gian binh sĩ phụ trách truyền lại súng thương trừ cái đó ra còn có các loại những thứ khác phụ trợ binh chủng phối hợp với nhau rút lui trên ném ra ngàn cỗ thi thể sau đó những thứ này không ai bị nổi bắt man kỵ binh hạng nặng rốt c u c ý thức được tình huống không đúng hốt hoảng rút lui bọn họ muốn một lần nữa trở lại đỉnh núi. điều chỉnh hàng ngũ mà triệu hải bình cũng biết chiến cơ đến rồi thịnh quân hỏa khí mặc dù lợi nhưng cũng không thể luôn luôn trông cậy vào b á p man kỵ binh ngây ngô mạnh bạo sông b á p man kỵ binh ăn xong lần này thua thiệt sau đó lần sau tất nhiên sẽ càng thêm thận trọng mà thần cơ doanh còn có thể hay không thu được dạng này thành quả liền không nói được rồi muốn bị thương nặng quân địch xét đến cùng hay là muốn kỵ binh bởi vì ở niên đại này chỉ có kỵ binh có cao lực cơ động cũng chỉ có kỵ binh có tách r a địch quân trận hình đánh một trận đỉnh định, định cắn không năng lực nghĩ tới đây hắn lập tức hạ lệnh hai cánh thịnh quân kỵ binh bắt đầu về phía trước một lan thổ l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 hai bên bắc man kỵ binh cũng phi nhanh mà xuống cùng thịnh quân n ố i s u n g thịnh quân quân tiên phong mặc dù tử thương thảm trọng nhưng tại thịnh thái tổ ngự giá thân chinh tình huống bên dưới tự nhiên cũng không khả năng vừa chạm vào liền tan á t vẫn như cũng là tử chiến không l ù i song phương rơi vào ràng co song phương kỵ binh hạng nặng mãnh liệt đụng vào nhau rất nhiều binh sĩ bị đụng phải trực tiếp hé xuống ngựa nhưng sau khi xuống ngựa chỉ cần còn có thể bỏ lên tới liền lập tức rút ra yêu đao hoặc là lonao cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ hai cánh chiến đấu rất nhanh rơi và vô cùng lo lắng bảo trì trận hình đi phía trước áp triệu hải bình một tiếng lệnh hạ trung ương qu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 nhưng tại kinh ngạc sau này lại hiện lên vui vẻ nguyên nhân rất đơn giản giờ này b ắ c man kỵ binh như cũ chiếm giữ chỗ cao trận hình chỉnh thể mặc dù bị sung kích cũng không thấy liền sẽ tán loạn hơn nữa trong tay bọn họ có cường cung mạnh nỗ cùng phá giáp tiễn hướng dưới núi bắn tên có rất lớn tầm bắn ưu thế sau đó k ị c bản rất có thể cùng hai cánh chiến đấu giống nhau bắn trước phá giáp tiễn lại kỵ binh đuối sung bất luận làm sao nhìn cũng sẽ là b ắ c man kỵ binh chiếm giữ ưu thế lớn hơn nữa mã cắp lý vung lên tay bắn cung siêu siêu siêu phá g i p tiễn mang theo tiếng gió bén nhọn xét qua hoàn mỹ đường vòng cúng bắn xuống phía dưới thịnh quân muốn bắn chúng di chuyển nhanh chóng bên trong kỵ binh cũng không dễ dàng nhưng những thứ này b ắ c man người dù sao tinh tại cưỡi ngựa bắn c ù n g hơn nữa nhiều như vậy mũi tên đồng thời bắn về phía thịnh quân trận hình tổng có thể bắn chúng một ít chỉ là để cho b ắ c man kỵ binh cảm thấy kinh ngạc chính là những thứ này pha giáp trọng tiến bắn vào thịnh quân kỵ binh trên thân cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn những kỵ binh này như c ũ tại vọt tới trước phong theo khoảng cách song phương gần hơn bắt man kỵ binh lúc này mới chú ý tới chi này kỵ binh tinh nhuệ trên thân khải giáp tựa hồ cùng với các thịnh quân khải giáp có chỗ ph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 t ầ mã bắn bắn ảnh hưởng, nhưng điểm ấy tầm bắn trên lệnh rất nhanh sẽ chịu điểm đ tầm ấy rất bị cấp h chô i ế n mã cước lực chô bù đáp. h kích lý rốt cuộc không thể lợi thêm bởi vì kỵ binh chạy nhanh cần nhất định lộ trình mới có thể đem tốc độ nhắc tới tới tại đụng nhau thời điểm mới có thể không rơi vào hoàn cảnh xấu thịnh quân phát động phản công kích. chỉ là tại song phương chân chính tiếp chiến trước đó mã cấp lý trong lòng đã hiện lên một tia bất tường dự cảm bởi vì binh lực tự hồ có chút chưa đủ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 đối xung bắc man kỵ binh hạng nặng còn không có thật cùng đối phương t i ế p chiến đã nhao nhao bên trong bắn rơi ngựa ngay sau đó hai cỗ thiết kỵ hội tụ thành dòng nước lũ ẩm ẩm đối với đụng vào nhau không thể bông tha nhiều hơn nữa mưu lực đều đã không có ý nghĩa giờ này chin à y thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ tại bệ hạ tự mình cầm đầu xung phong khích lệ bên d ư ớ i Sĩ khi đã đặt đến đỉnh phong mà bọn họ một mực tại dưới núi cùng đợi c h i ế n cơ giờ này rốt cuộc xuất thủ nhuệ khí t i ệ u như cùng vừa mới đúc thành kiếm phong người ngăn cản tan tác tơi bời song phương có lực cũng không tồn tại cái gì quá lớn trên l ệ nhưng thắng bại thường thường liền quyết định tại có chút tỉ mỉ. t ỉ như những thứ này thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ trọng giáp tam nhãn súng cùng với bị thịnh thái tổ lây chiến vô bất thắng lòng tin tại loạn chiến bên trong thịnh quân kỵ binh hạng nặng bắt đầu tầng tầng đột phá từ dưới chân núi r ế t đến giữa sườn núi lại từ giữa sườn núi r ế t hướng đỉnh núi một nhóm lại một nhóm bắc man kỵ binh bị cắn ướt, chưa cắt nuốt chia cắt x é rách trước mắt thịnh quân giống như là một thanh to lớn giao cầu bất luận điền vào đi bao nhiêu kỵ binh đều ăn không no nó v ị miệng hỗn loạn tư mừng tại chiến ma hy cùng đầy trời trong bụi mủ mã cắp lý nhìn thấy một v ẹ màu và nóng người khoác kim gi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 không hề chỉ có chiến mã lực đánh vào tựa hồ còn có từ quan nội buôn ba nghìn dặm đi tới tái ngoại khoảng cách dài đến hai tháng dài rằng giặc hành quân chỗ chất chứa l ử a giận lại hoặc là là thần châu lục chìm hoa hạ bị dị tộc dẫm tại dưới chân mấy trăm năm khuất đ ủ b á c phương bình phong tre t r ở yên vân đã ném hơn bốn trăm n ă m nhưng thịnh thái tổ t r ư ớ c đây chỉ dùng một năm liền đưa nó một lần nữa đập về hiện tại thịnh quân vượt qua yên vân lại tới đến mảnh này dựng dục qua vô số định nhân nhưng bọn hắn chưa bao giờ quen thuộc qua thổ đ i ệ giờ này khoảng cách bên trên một chi trung nguyên quân đội viên trinh mạc bắc ở chỗ này thống kích quân địch càng là đã qua sáu bảy t r ă m năm năm tháng rất dài một thương này tựa hồ là mấy trăm năm vô số người trung nguyên di dân lệ tận hồ trần trong hai tháng châu ngưng tụ thành quần quận đại thế mà lần này b á c man vẫn lấy làm tiêu ngạo đao phong rốt cục vẫn là g â y tại thịnh quân càng bén nhọn đao phong bên dưới mã c ắ p lý thân thể lang không sau đó ẩm ẩm dây dụm chiến mã lực đánh vào như c ũ không giảm trường thương kéo mã c ắ p lý thân thể ở trên mặt đất xẹt qua cỏ khô mấy thước sau đó mới cuối cùng dừng lại triệu hải bình hai tay đột nhiên phát lực mượn cái này chiến mã trung kích đem mã cấp lý thi thể vững vàng đóng đinh ở trên mặt đất sau đó,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 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ t r ư ớ c 188, đặc thù người chỉ huy ngay sau đó triệu hải bình trong tầm mắt lại xuất hiện mấy được mới gợi ý của hệ thống thông quan đánh giá người thành đại sự hàng có tam bảo nhất viết bất khuất nhị viết phú quý không dâm tam viết ban đầu tâm không thay đổi có một người có thể tu thân tề ra có cả hai nhất định quốc can bang có ba cái có thể lưu danh sử s a n h thinh thái tổ một người cùng có đủ cả cho nên nó có thể nhận nguyện trọc quang non sông tái tạo thành thiên cổ nhất đế sơ ca lục hằng cùng hoắc vân anh đồng dạng cũng nhìn thấy thông quan đánh giá lợi hại a mỗi cái thân phận đánh giá đều không giống nhau lần này đánh giá hình như là một cái đánh giá chung nhìn lên tới quan phương cũng h i ể u được thống xoáy thân phận là độ khó cao nhất một cái phân đoạn là nhất có thể đại biểu thịnh thái tổ một tiếng thân phận còn là nói bất luận cuối cùng thông quan là thân phận nào đều sẽ ra cái này đánh giá chung nhanh sở ca nữ văn giờ học đại biểu đến ngươi biểu diễn lúc tại mọi người thúc giục bên dưới sở ca chỉ tốt cố mà làm đứng ra trước người hiền thánh đọc hiểu một phen hắn trầm lâm chốc lát giải thích nói không hề nghi ngờ đây chính là đối với thịnh thái tổ một cái đánh giá chung thực tập này hạo cảnh đem thịnh thái tổ thân phận giả thành a n mày nghĩa quân thống xoáy cùng hoàng đế bốn loại để cho các người chơi họp thành đội thông quan có thể nói là tương đương nhân tính hóa hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút nếu như muốn một người thông quan lời nói sợ rằng thông quan thời gian tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn kéo dài gấp bốn chỉ có thể nói thịnh thái tổ một người lấy được thành cựu đã vượt ra khỏi các người chơi cực hạn để cho quan phương cũng không thể không đem khiêu chiến cho tháo gỡ ra tới về phần đánh giá này ta cảm thấy thả trên người thịnh thái tổ quả là chính là đúng là nó phân người thành đại sự hằng có tam bảo đây tự a hồ là hóa dụng đạo đức kinh bên trong một câu lời nói chỉ bất quá nội dung khẩn trương nhất viết bất khuất cái này nói là thịnh thái tổ từ a n mày đến nghĩa quân toàn bộ đánh thiên hạ quá trình hắn sống ở loạn thế xã hội tầng d ư ớ i chót gặp quá nhiều k h ố n khổ nhưng chưa từng có oán trời trách đất cũng không có cam chịu mà là từng điểm từng điểm k i ê n t r ì nổi đối với người bình thường đến nói l i ề u mạng k i n h toàn lực sau đó có thể tăng lên một cái đẳng cấp cũng đã là chuyện rất khó khăn tỉnh mà hắn lại có thể từ tầng giới chót nhất tốc hành tầng cao nhất thậm chí làm xong rồi trước đó mấy trăm năm cũng không có hoàng đế có thể làm được sự tỉnh không thể không nói đây đúng là một cái kỳ tích cho dù là những cái tia tay cầm đại lượng tài nguyên tiền triều hoàng đế cũng có nhiều an phận ở một góc không muốn phát triển tình huống nhưng thịnh thái tổ nhưng xưa nay không phải như vậy hắn mặc dù là nghĩa quân xuất thân nhưng n g i đi một bước đều rất rõ ràng bản thân muốn làm cái gì cho nên phú quý không thể thay đổi tư tưởng của hắn tạm thời thành thịnh thác thổ, thẳng lại. đại hạng. không cho hắn Hắn như chiến chiều khai hắn người đời liền giống đi là công cũng dừng luôn luôn cương đến đến có bước cuộc của để sĩ, cực、hạn. về phần thứ ba điểm không quên ban đầu tâm cùng phú quý không dâm lại có chỗ khác biệt làm hắn đã làm xong rồi công lao sự nghiệp c ự c hạn lại cũng không có quên chính mình đã từng nông dân thân phận không phải mỗi thời mỗi k h ắ c đều tự xưng chấm thường xuyên cũng sẽ giống như nông dân tự xưng ta cũng sẽ không là xuất thân của chính mình mà che lấp hành sự so nó hoàng đế của hắn càng thêm đơn giản thậm chí chuyên môn chế định pháp luật để cho chịu ức hiếp nông dân đều có thể thượng kinh cáo ngự trạng mặc dù hắn làm ra rất nhiều nếm thử cũng không thành công đồng thời cuối cùng bại bởi lòng người bại bởi lịch sử chu kỳ luật nhưng vẹn vẹn là không quên ban đầu tâm điểm này cũng đã không thẹn là một cái chiến sĩ chân chính cho nên nói cái này ba giờ bên trong c h ỉ cần có thể làm đến một điểm là có thể tu thân tề ra làm đường đường chính chính người mà làm đến hai điểm là có thể an bang định nước làm ra một phen sự nghiệp ba giờ tất cả đều làm đến cũng quả thực tiên cổ hiếm có nói xong cái này lần lời nói sau đó sở ca cũng không khỏi nhìn về phía thịnh thái tổ vị trí phương hướng giờ này triệu hải bình đã từ phụ thân thịnh thái tổ trên thân ly khai các người chơi đều đã tiến nhập thượng đế thị giác trôi nổi ở giữa không trung mà lúc này toàn bộ tràng cảnh đều đã dừng lại thịnh thái tổ trên sườn núi đem mã c ắ p lý đâm chết mà ý chí chiến đấu sục sôi thịnh quân đang truy kích chạy tán loạn bắc man kỵ binh mà mặt trời chiều bên dưới thịnh thái tổ bóng lưng vô cùng lệnh người say mê nhưng ở nơi này lúc để cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra cái kia luân chân trời tà dương nguyên bản mang theo ánh triệu tả là rực rỡ kim hoàng sắc nhưng giờ này lại phảng phất bị hắc sương mù bao phủ biến thành một vòng màu đen mặt trời vô biên vô tận hắc vụ từ đằng xa tràn ngập mà đến đem cả, vùng tất cả đều lồng mà ở xa xôi trong hư không tựa hồ cũng xuất hiện khổng lồ thời không loạn lưu những cái kia dừng lại trạng thái bắc man kỵ b ì n h toàn đều tựa như lịch sử mảnh cắt bên trong hạt bụi vỡ nát đổ nát bị gió thổi tán mà thịnh quân c á c tướng sĩ trên thân bắt đầu lóe ra màu vàng nhạt hào quang dần dần biến mất không thấy t h ị n h thái tổ xung quanh phản phất bị sân khấu bên trên kim sắc đèn chiếu chỗ soi sáng một đạo vô cùng cường đại s ắ c trình kim hoàng hạo nhiên chính khí phóng lên cao thẳng vào mây trời cái này đạo hạo nhiên chính khí thậm chí xông phá trên bầu trời tối om om mây đen cùng xa xa hư không một cái khổng lồ lịch sử như là c h ì a khóa sen và khóa tâm nhẹ nhàng chuyển động nào đó loại liên hệ thần bí trong nháy mắt thành l ậ p lên triệu hải bình bọn người có điểm n ộ n g đây là tình huống gì cùng trước đó thông quan thí luyện ảo cảnh lưu trình không giống nhau l ắ m a trước đó ám xa quan phương đổi mới trong thông báo nói mới phó vốn không có trung cực thí luyện phân đoạn chỉ cần thí luyện ảo cảnh thông quan sau trực tiếp chính là quy tự người viết trình chẳng lẽ nói muốn trực tiếp bắt đầu cuộc chiến bốn người có loại này suy đoán nhưng đối với cụ thể phải như thế nào bắt đầu c u ộ chiến lại hoàn toàn không tưởng tượng nổi cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt tại trước phó bản thông quan trung cực thí luyện lúc quy tự người thành tắc trực tiếp phá không mà đến cùng toàn bộ lịch sử mảnh cắt một cách tự nhiên hòa là một thể nhưng lần này lại hoàn toàn không nhìn thấy quy tự người thành tắc hình bóng ngược lại như là bị cái này lịch sử mảnh cắt bên trong mạnh đại yêu ma chỗ bao vây giống nhau mặc dù biết đây chỉ là trò chơi cuối cùng hơn phân nửa luôn là có thể thông quan nhưng bọn hắn vẫn là không khỏi sinh ra thấp thỏm cảm xúc bọn họ cũng không biết giờ này những thứ khác người chơi trong tầm mắt đã xuất hiện gợi ý của hệ thống đã có người chơi tiểu đội thành công thông quan quy tự người viễn trinh cách chơi đã khai mở có hay không lập tức tiếp thu triệu hoán tiến nhập lý ị hồng vận t hồn ảo nao đương nhiên là có nguyên nhân hãn tổ tốt đội sau đó sung phong nhận việc đi sắm vai nhất không nhận người chơi đãi kiến ăn mày thân phận lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc thông quan quá trình đơn giản đến khó có thể tin hắn kỳ thực chẳng hề làm gì cả Là c h âu hoàng thông chủ ư một chút quan biện pháp bình thường tình huống bên dưới là căn bản không thích hợp tại những người khác cho nên tại đây loại đoàn thể cách chơi bên trong hắn vẫn là thua sợ ca bất quá dù sao cũng là trò chơi nha đồng đội trong lúc đó cũng phạm không bên trên lẫn nhau và hắn giận tất nhiên thủ thông đã đi ra vậy thì nhanh lên đi xem quy tự người viễn trinh tình huống rất nhanh người chơi khác môn ngao nhau, nhau lựa chọn đồng ý thân thể hóa thành lưu quang bị truyền t ố n g đến mảnh này không biết trong chiến trường vô tự thời không loạn lưu bên trong mạnh nguyên cùng tham thương nhìn từng đạo lưu quang từ trước mặt hiện lên hướng về cái k i a bị tuyển là mục tiêu khổng l ồ lịch sử m a n h cắt tại lần trước nội chắc danh l ạ c tiếp tục cấp cho sau đó có thể tham dự quy tự người viễn trinh cách chơi người chơi nhân số cũng đã gia tăng thật lớn đi tới gần sáu vài người mà bây giờ hắn đem cái này sáu vạn người một tia ý thức địa toàn đều đập t r ú n g cái k i a lịch sử mảnh cắt bên trong chỉ là quy tự người thanh tắc nhét vào không lọt tham thương trên mặt thoáng hiện lộ ra vẻ mặt lo lắng lần này đấu pháp vẫn còn có chút mạo hiểm tuy nói thường quy phá giải phương thức hao tổn lúc một lúc lâu nhưng tương đối mà nói càng thêm ổn thỏa một ít hiện tại biện pháp nhanh thì nhanh nhưng thất bại phiêu lưu cũng tăng lên rất nhiều mạnh nguyên mỉm cười còn là trước k i a câu k i a lời nói ta tin tưởng các người chơi mới biết cái này sáu vạn người bên trong cho tới bây giờ nhưng là có gần một vạn người đều đã thông quan kỵ binh thí luyện cho nên ta cho rằng cùng cái này lịch sử mảnh cắt đại yêu quyết chiến thời cơ đã đến nếu như kéo dài nữa nói không chừng sẽ phải lại qua một hai tuần thậm chí c à n g thời gian d à i binh quý thần tốc dù sao mô phỏng thí luyện có thể tách ra thân phận có thể muốn thật phá giải cái này lịch sử mảnh cắt liền được một người sắm vai thịnh thái tổ đem phá giải sở hữu nan đề hơn nữa còn là một trăm linh cảm giác đau không thể thất bại cái này độ khó quá cao đã như vậy còn không như trực tiếp lách qua quy tắc này đổi một loại phương thức tham thương gật đầu cũng không nói gì nữa nàng cũng không thể không thừa nhận mạnh nguyên đấu pháp mặc dù mạo hiểm nhưng sau khi thành công lợi nhuận cũng quả thực rất cao cái này lịch sử mảnh cắt tập trung vào toàn bộ đại thịnh triều toàn giai đoạn lịch sử công phá cái này lịch sử mảnh cắt có nghĩa là quy tự người có thể trực tiếp đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt tiến độ đi phía trước trên diện rộng đ ệ y mạnh vượt qua thần châu lục chìm giai đoạn đi thẳng tới càng xa xưa tề triều đồng thời cũng có nghĩa là đại thịnh triều đoạn lịch sử này bên trong sở hữu lịch sử mảnh cắt đại yêu ma giải quyết lên sẽ dễ dàng nói cách khác thỉnh thái tổ vị trí cái này mảnh cắt giống như là nào đó cái khu vực quân sự trọng chấn hoặc là khẩn yếu con tạp đánh xuống nó sau đó bất luận là tiếp tục hướng phía trước tiến quân hoặc là thu thập chúng quanh tàn cục đều sẽ rất dễ dàng quyền chủ động liền có thể nắm giữ trên tay tự mình dựa theo nguyên bản lộ tuyến vốn nên là dùng chức mô phỏng thí luyện tuyển chọn người chơi lại để cho người chơi tiến nhập cái này lịch sử mảnh cắt s á vai lô n á n cuối cùng mới là tiến hành quy tự người v i ế n trinh nhưng cái này lịch sử mảnh cắt cùng các lịch sử mảnh cắt có chỗ khác biệt bởi vì có thịnh thái tổ tồn tại thịnh thái tổ không giống với bình thường nhân vật anh hùng cũng có thể đưa hắn nhìn thành là một cái cái neo điểm một ít lưu danh sử xanh chính diện nhân vật t ỷ như đặng nguyên kính tướng quân bản thân kèm theo hạo nhiên c h í n h khí cho nên yêu ma khó có thể bóp méo mà thịnh thái tổ kèm theo không phải thông thường hạo nhiên c h í n h khí mà là nó số lượng tăng cường bản tương tự với vương khí hoặc là vương triều khí vận các loại đồ vật so với bình thường nhân vật lịch sử càng thêm khó có thể bóp méo cho nên yêu ma chỉ có thể bóp méo thịnh thái tổ chung quanh hoàn cảnh chế tạo một ít mê hoặc hạng trừ cái đó ra loại này vương khí còn có đặc thù hiệu quả liền là cả vương triều khí vẫn sẽ tự nhiên tại chung quanh hắn ngưng tụ lợi dụng điểm này mạnh nguyên liền có thể tại không cậy ra toàn bộ lịch sử mảnh cắt phòng ngự tình huống bên dưới lấy thịnh thái tổ vương khí là cái neo điểm đem phân phối quy tự người lực lượng các người chơi cho trực tiếp ném bỏ vào đương nhiên quy tự người thành tắc thì không được bởi vì quy tự người thành tắc trước mắt tại một cái đơn độc lịch sử mảnh cắt bên trên nguyên do bởi vì cái này lịch sử mảnh cắt hàng rào vẫn chưa bị hoàn toàn công phá cho nên hai cái lịch sử mảnh cắt vô pháp tiếp nhận chỉ có thể dựa vào các người chơi bản thân c h i l ư c đi tiêu diệt cái này lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma bản thân này là có nguy hiểm nhất định nếu như thất bại mặc dù không đến mức kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ còn có lại tới cơ hội nhưng đối với quy tự người lực lượng lãng phí cùng tiêu hao là khó có thể chịu đựng nhưng nếu như thành công liền có thể để cho quy tự người tại lịch sử sông bên trong tiến độ đi lên trước nữa đẩy mạnh một mảng lớn từng đạo ánh sáng rơi xuống đất các người chơi lẫn nhau nhìn một chút đều đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy vô cùng xa lạ bởi vì trước mắt tuyệt đại đa số đoàn đội đều còn không có đánh đến nơi đây sắm vai nó thân phận của hắn các người chơi căn bản không đã tới mặt bắc mà cho dù là sắm vai thống xoáy thân phận người chơi cũng bởi vì ngự giá thân trinh cái này được vì bản thân độ khó cao còn không có đánh đến nơi đây có còn bị thẻ tại xuất quan trước đó trận đại chiến kia có thì còn lại là chính trên đường ăn hạt cát còn căn bản không tìm được mã c ắ p lý chỗ ẩn thân mà bây giờ bọn họ liền đứng tại một lan thổ lạc sơn đứng tại thịnh thái tổ t r ư ớ c đây đại phá bắc man mã c ắ p lý thổ địa bên trên cái này liền trực tiếp bắt đầu quy tự người viễn trinh sao quá nhanh một chút ta đều còn không chuẩn bị tốt đúng vậy a mặc dù sớm biết hủy bỏ trung cực thí luyện nhưng đây không khỏi cũng quá nhanh chút nhanh lên một chút tốt không làm những cái tia tiểu đà tiểu nháo trực tiếp cùng yêu ma đánh bề giá chờ một chút quy tự người thành tắc đâu hình như không có tới a nơi đây hoàn toàn vô hiểm khả thủ không có tường thành các ngươi nhìn bên kia đây là bao nhiêu bắc man kỵ binh vừa mới được triệu hoắn mà đến các người chơi lúc đầu đều còn rất b u n g l ỏ n g cho rằng cái này cùng trước đó quy tự người viễn trinh giống nhau chẳng qua là một lần đơn giản đi qua nhưng nhìn kỹ một lần chung quanh thế cục mới phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản tình huống lần này cùng trước đó quy tự người viễn trinh hoàn toàn bất đ ộ n g lần trước quy tự người viễn trinh thời điểm các người chơi đã linh giáo qua bắc man kỵ binh đáng sợ lúc đó nếu như không phải có quy tự người thành tắc hiểm yếu địa thế ngăn cản thật đem người chơi môn phóng tới đại bình nguyên bên trên cùng bắc man kỵ binh đ ố i x u n g đánh giá mấy cái chiếu mặt là có thể bị rết đến chạy t ứ phía quân lính tăng ă giã mà bây giờ các người chơi đừng nói là không có quy tự người thành tắc cái kia loại hiểm yếu địa hình liền liền một đoạn tường thành cũng không có chỉ có đầy trời báo cắt cùng khô vàng cỏ dài đây là bắc man sân nhà một mực tại gánh đảm nhiệm quan chỉ huy sở ca cùng triệu hải bình đối mặt một mắt đều có điểm h o ả sợ bởi vì xa xa tối om b ó màn trời bên dưới đã xuất hiện bắc man kỵ binh đầy khắp núi đồi liên miên bất tuyệt trước đó mã cấp lý dẫn đầu tinh nhuệ cố giáp kỵ binh có ba vài người tổng binh lực trên một trăm nghìn bên dưới cũng đã cho người chơi cùng với thịnh thái tổ tạo thành khốn nhiều cực lớn thắng bại chỉ ở trong căn thức hiện tại yêu ma k h ô n g chế bắc man kỵ binh mặc dù muốn ít một chút nhưng sức chiến đấu nhưng không thấy được yếu bởi vì yêu ma k h ô n g chế kỵ binh bản thân liền có cực mạnh chiến ý cùng kháng đ ả kích năng lực sức chiến đấu cùng lịch sử bên trên chân thật bắc man kỵ binh so sánh từng binh sĩ năng lực tác chiến không biết mạnh hơn đi nơi nào mà phe mình lực lượng cũng không có thịnh thái tổ lúc đó mang ra ngoài cái kia một trăm nghìn đại quân tinh nhuệ chỉ có g mặc dù đem mỗi người đều có một lần sống lại cơ hội tính toán song phương lực lượng cũng chỉ là thế cân bằng mà lấy các người chơi trước đó đã linh giáo qua bắc man kỵ binh hạng nặng đáng sợ giờ này đối với một trận phải như thế nào đánh tự nhiên cũng tràn đầy tâm thần bất định sợ ca vội vàng kêu la có bao nhiêu thông quan kỵ binh thí luyện người chơi lên ngựa một tiếng lệnh hạ rất nhiều người chơi nhao nhao lấy ra cầm đến roi ngựa đạo cụ mỗi người lên ngựa gần sáu mươi người chơi bên trong có khoảng chừng một vạn người xuất đầu bọn họ dưới quần chiến mã đều là đột nhiên xuất hiện chỉ cần phụ ở cự ly gần không có người chơi khác hoặc cản trở vật phẩm là được rồi những thứ này chiến mã màu lông cắt có bất đồng cái này quyết định bởi tại người chơi yêu thích có thể chính mình cải biến vẻ ngoài nhân hòa ngựa tất cả đều khoác chiến giáp cao kiểu mã an cùng bản đạp chờ cần thiết phối trí cũng đầy đủ mọi thứ người chơi khác môn nhìn những người này trong ánh mắt tràn đầy ư ớ cao người ta có ngựa a i có không ít người chơi còn tiến tới cẩn thận từng ly từng tí sờ sơ ngựa cảm thụ được ngựa trên cổ bền bị bắp thịt và tinh mị lông tơ cảm thấy rất là tốt chơi còn có người dám cảm khái kỵ binh thí luyện quả thực đạt đến một trình độ nào đó thông quan phó bản sau đó không chỉ có cho ngựa còn cho lập tức nguyên bộ trang bị càng thêm kiên định sau đó muốn thông quan kỵ binh thí luyện quyết tâm nhìn thấy cái tỷ lệ này sở ca trong lòng hơi chút ổn định một ít so hắn trong tưởng tượng m u ớ n cao lại có đại khái một phần sáu người chơi đều dùng tám chín thiên thời gian thông quan kỵ binh thí luyện đây đúng là một tin tức tốt triệu hải bình là người thứ nhất thông quan dùng bảy ngày nhiều nhưng trước đó cái kia bảy ngày người chơi khác cũng đều không có nhàn rỗi cũng đều tại cùng chết thực tập này phó bản cho nên tại t h ô n g quan lục giống sau khi đi ra những người này cũng rất nhanh có đột phá tại hoang giao giã ngoại đối đầu bắc man kỵ binh nếu như ngay cả 10.000 kỵ binh hạng nặng đều thu thập không đủ cái k i a sợ rằng thật muốn gửi nhưng bây giờ có cái này 10.000 kỵ binh hạng nặng liền còn có đánh đương nhiên cũng như cũng vô cùng gian nan chính là sở ca cùng triệu hải bình hai người đều cảm thấy áp lực núi lớn nhưng ở nơi này lúc một thanh â m ở trong đám người văng lên đây là chỗ nào các ngươi là người phương nào chấm đại quân đi đâu rồi các người chơi nhao nhao quay đầu phát hiện trước đó luôn luôn ở vào rừng lại trạng thái hình như là lịch sử mảnh cắt bên trong một cái đánh cao quang hiệu quả pho tượng thịnh thái tổ vậy mà độc lên hắn như cũ cơi chiến mã người mặc kim giáp cầm trong tay trường thường ánh mắt đảo qua một đám người chơi trong ánh mắt lộ ra biểu tình mê hoặc t h ị n h thái tổ trên thân như cũ có vương khí mang đến cao phát sáng hiệu quả tại dần dần khuếch tán cùng pha loãng cuối cùng một cách tự nhiên phân tán đến rồi mỗi cái người chơi trên thân Hiện nhiên, thịnh thái Không thích hiện không thấy, ngược lại nhiều hơn nhiều hành khi chết, binh như giải người lại liệu vi quái người, này bên quân ngược trong mang tổ một xuất mặt tốt rất dị lúc là bước. được bắc, bắc mà dây kỵ đều xa xa ở dữ, Ta chương ợ c trước đó là mở một trăm tám mươi chín anh hùng tương tích chúng ta là thủ hộ dòng sông lịch sử quy tự người đồng dạng cũng là tới từ ở số sau khi chết người sở ca cùng triệu hải bình đám người đi tới thịnh thái tổ trước mặt đơn giản là một cái tự giới thiệu số sau khi chết người thịnh thái tổ trên mặt lộ ra h o à n g hốt biểu tình hiển nhiên tình cảnh này đối với hắn đến nói cũng có chút tựa như m ộ t cảnh giờ này thịnh thái tổ là một cái đặc thù anh linh hình tượng làm là một người bình thường thân thể tố chất trạng thái đỉnh phong nhất định là tại hai ba chục tuổi mà tư tưởng trạng thái đỉnh phong thì là tại năm sáu chục tuổi cái gọi là gừng càng già càng tay thịnh thái tổ đang không ngừng chiến tranh trị quốc trong quá trình một khác cũng không có dừng qua trưởng thành nhưng thật đến rồi lúc tuổi già tổng hội ít nhiều có chút dáng vẻ dàn u a Mặc dù t、so、đề hơn nữa bởi vì trong dòng sông lịch sử những thứ này anh linh muốn kèm theo hạo niên h trinh khí hoặc la vương khí mà về tự đám người đồng dạng có hạo niên trinh khí làm chỗ dựa nắm cho nên cả hai sẽ tự nhiên lẫn nhau tín nhiệm cái này không thể nghi ngờ thấp xuống song phương c â u thông thành phẩm rất nhanh liền có thể thành lập tin lẫn nhau quan hệ mạnh nguyên giờ này cũng làm là người chơi một thành viên tới nơi này cái lịch sử m ạ n h c ắ t bên trong chỉ bất quá hắn vẫn là cùng trước đó giống nhau không có lẫn vào các người chơi quyết sách mà là càng nhiều địa thính lấy các người chơi kiến nghị lợi dụng quy tự người lực lượng là bọn họ làm tốt hậu cần bảo đảm n g h e s o n g sở ca các người chơi đơn giản giới thiệu thịnh thái tổ cơ chiến mã nhìn về phía phương xa bắt man người những thứ này bắt man người là hắn đánh cả đời nhân mà giờ này nhìn thấy mơ hồ nhìn thấy chúng nó trên thân tán phát ma khí để cho thịnh thái tổ cũng có thể tin h tưởng cảm thụ được những thứ này b ắ t man người so với chính mình trước đó đánh nhau muốn càng thêm khó có thể đối phó các ngươi tới từ ở mấy trăm năm sau cái kia đại thịnh triều hiện tại như thế nào thịnh thái tổ biểu tình có chút phức tạp hỏi vấn đề này sở ca s ừ n g sốt một lần có chút không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này đại thịnh triều sau đó ra sao rồi đương nhiên ra qua một ít vui buồn lẫn lộn nhân vật anh hùng nhưng cũng có rất nhiều để cho người bóp cổ tay thương thiết sự tích hơn hai trăm năm lịch sử dám ba câu thì như thế nào có thể nói rõ nhưng nếu như nói một cách đơn giản một câu đại thị n h triều chết sớm rồi bệ hạ lại hình như là có điểm trước mặt đánh mặt người ý tứ hắn suy nghĩ chốc lát nói ra bệ hạ đại thị n h triều hưởng quốc t ổ gần ba trăm năm thời gian cấp bách cũng chỉ có thể trước trả lời như vậy một phen mặc dù cho ra một cái trả lời nhưng sở ca vẫn còn có chút lo lắng vạn nhất thịnh thái tổ đối với cái này đáp án còn bất mãn ý làm sao bây giờ muốn hỏi một chút đại thị n h triều vì sao mà chết cái nào triều đại thay thế nó về sau thì như thế nào rồi sở ca rất lo lắng mình rốt cuộc có thể hay không trong vòng thời gian ngắn cùng một cái, cổ nhân nói rõ ràng cái gì là dân chủ cộng hòa cái gì lại là nhân dân đương ra làm chủ nhưng cũng may sở ca những thứ này lo lắng đều có chút dư thừa t h ị n h thái tổ đối với việc này tựa hồ cũng không có như vậy thịnh vượng hứng thú hán thở ra một hơi dài gần ba trăm năm cái kia rất dài thiên hạ có thể vĩnh tồn bất diệt chi vương hướng cái kia hoa hạ gắn ở hay không sở ca gật đầu đại thỉnh không còn nhưng hoa hạ vĩnh tồn t h ị n h thái tổ cười ha ha t u t tất nhiên hoa hạ vĩnh t ồ n chấm lại có gì hám giờ này chung q u n h các người chơi đã tất cả đều bị thỉnh thái tổ hấp dẫn nhất là cùng thỉnh thái tổ đối với đáp sở ca càng bị hắn loại này dũng cảm khí khái chỗ chinh phục cái này điểm này bên trên thịnh thái tổ quả thực cùng nó hoàng đế của hắn đều không giống nhau lắm hắn là cái lý trí tới cực điểm hoàng đế từ sinh ra đến chết đều giống như một cái cao độ tinh vi cơ giới từng cái bánh răng một vòng tiếp một vòng làm chính mình cho rằng chuyện chính xác nhất các triều đại cũng không thiếu một ít tuổi trẻ lúc anh minh thần võ tài ngút trời hoàng đế nhưng có không ít hoàng đế đến rồi lúc tuổi già liền bắt đầu trở nên hoa mắt lù thai hoặc là si mê với tiên pháp trường sinh thuật hoặc là nghe tin p ư ơ n g sĩ vu cổ nói như vậy hoàng đế chết sớm dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt nhưng hoàng đế sống được thừa ái gian quá dài lấy tuổi ra trạng thái lung đoạn triều chính lâu lắm thường thường cũng có nguy hiểm to lớn nhưng thịnh thái tổ bảy mươi tuổi tuổi còn tại cẩn trọng trị quốc đến cuối cùng cũng còn vô cùng may mắn không có gây ra đại l o ạ n đây đã là đáng quý tiên t r i ề u một ít hoàng đế cho là mình mở ra vạn thế không đổi cơ nghiệp cho rằng hậu thế có thể cho quốc t ổ chuyển thừa nghìn năm vào năm nhưng đến rồi thịnh thái tổ nơi đây nhìn rồi lịch sử bên trên như vậy nhiều lên lên xuống xuống vương t r i ề u thay đổi sớm đã không có loại này không thực tế ý tưởng gần ba trăm năm quốc tộ đã coi như là t r ư n g t h đối với hắn mà nói đây đã là một cái tương đương có thể tiếp nhận kết quả lục hàng n h ì n một chút phương xa đang không ngừng tụ tập b á c man đại quân đổi vội và nói bậy hạ liên quan tới đời sau sự tình chúng ta có thể chọn cái thời gian từ từ nói nhưng bây giờ thời gian cấp bách vẫn là t h ị n h thái tổ khẽ gật đầu tất nhiên biết đại thịnh triều có gần ba trăm năm quốc tộ ta cũng liền không hỏi nhiều nhân sinh trăm năm quá đáng lo lắng đời sau sự tình cũng không làm nên chuyện gì vận mệnh đã định nói khoác cải biến chỉ biết tăng thêm một ít vô vị đau nhức khổ nếu như chuyện chỗ này còn có thời gian liền cùng các ngươi tốt đâu có nói hậu thế sự tình cho nên tình huống lúc này chính là muốn ta cùng các ngươi một chỗ tiêu diệt những thứ những này mặc a ca ta. n Thịnh xưng biến thành g tử. tới, Thái Tổ tự xưng từ Sở chú chấm ý m dù không rõ ràng cụ thể là vì sao nhưng đơn giản suy đoán có thể là bởi vì giờ này ở vào anh linh trạng thái thịnh thái tổ là lịch sử bên trên nhất vì bản sắc hắn không chỉ có là thân thể tư tưởng đều duy trì tại trạng thái t ổ t c ù n g nhất phong cách hành sự cũng quy về bản sắc thịnh thái tổ luôn luôn ưa thích lấy ta tự xưng thủy t r u n g đều không phủ nhận chính mình thân phận của nông dân giờ này cái này lần lời nói ngược lại là nói đến vô cùng thuận miệng mà bởi vì quy tự người lực lượng tồn tại lấy anh linh trạng thái xuất hiện thịnh thái tổ rất nhanh liền hiệu mình lúc này sứ mệnh vẫn là vốn ban đầu được đánh bắt man chỉ là lần này h ắ n thủ hạ không có chính mình một tay chế tạo bách chiến tinh minh mà là muốn c ù n g quy tự người kể vai chiến đấu các người chơi đều cao hứng vô cùng nguyện ý nghe bệ hạ điều khiển những thứ này các người chơi đều đã thể nghiệm qua bụng dạ lùn c ủ anh a hùng khí cái này phó bản mặc dù đều còn không có thông quan nhưng đối với thịnh thái tổ cuộc đời sự tích đã có rất nhiều lý giải giờ này có thể ở thịnh thái tổ thống tỷ lệ bên dưới kể vai chiến đấu đương nhiên cũng là một kiện tương đương đáng giá cao hứng sự tình mặc dù mọi người đối với sở ca cũng rất tin đảm nhiệm nhưng vũ khí lạnh chiến đấu loại chuyện như vậy người hiện đại lại làm sao có thể c ù n g cổ đại danh tướng đánh đồng thinh thái tổ chỉ huy các người chơi phần thắng tự nhiên có thể để thăng không í t vậy hạ một trận như thế nào đánh sở ca hỏi thinh thái tổ g ụ c ngựa đi tới sân núi cao xuống phía dưới quan sát bác man kỵ binh đã dần dần tụ tập tuy nói khoảng cách chính thức phát động công kích còn có nhất định thời gian nhưng cũng đã vô cùng khẩn cấp thinh thái tổ nhữ mày một trận chiến này sợ là khó đánh triệu hải bình gật đầu ừng bác man kỵ binh khí thế hùng hùng mà chúng ta chỉ có một vạn người kỵ binh kỵ binh số lượng tranh lệch có chút khó có thể bù đắp kỵ binh số lượng không đủ là sở ca cùng triệu hải bình chuyện lo lắng nhất nhưng mà thịnh thái tổ lại không để bụng xua xua tay kỵ binh số lượng không đủ thì như thế nào cái này xưa nay không là cái gì vấn đề khẩn yếu hơn cái này mười nghìn kỵ binh chỉ cần là tinh nhuệ lại có một tên kiêu đem xuất lĩnh đầy đủ dùng ta đại thịnh triều lập quốc lần đầu đem bắc man đổi kịp trốn xa mặt bắc thu phục yên vân dựa vào đúng là lấy bước chế kỵ sở ca cùng triệu hải bình đối mặt một mắt đầu tiên là sửng suốt một lần bọn họ không nghĩ tới dựa theo thịnh thái tổ vị này đánh bắt man chuyên nghiệp đối với miệng nhân sĩ ý tưởng 10.000 tên kỵ binh vậy mà liền đã đủ lấy bước chế kỵ sự thực bên trên lịch đại trung nguyên vương triều chịu đến du mục man t ộ c xâm lược tập kích quấy dối lúc đều nghĩ qua lấy bước chế kỵ phương pháp nhưng cũng rất ít có có thể thành công tới trong đó nguyên nhân các người chơi tại thông quan kỵ binh thí luyện trong quá trình sớm cũng đã phi thường khắc sâu cảm nhận được mà thịnh thái tổ lúc này lại lại đưa ra thuyết pháp này là mù quáng tự tin sao dĩ nhiên không phải sợ ca rất rõ ràng thịnh thái tổ là hoàn toàn có tư cách nói cái này lời nói đương nhiên t như cốc viên tướng quân chờ danh tướng cũng có bộ đội kỵ binh nhưng lúc đó át chủ bày cũng đều là bộ kỵ phối hợp mà không đơn thuần bộ đội kỵ binh cái này chủ yếu vẫn là bởi vì đại thị triều khai quốc sơ kỳ không có như vậy nhường ngựa mặc dù muốn chơi đại quy mô kỵ binh cũng không chơi nổi chỉ có thể nỗ lực khai phá bộ binh chính pháp càng về sau đại thịnh triều thống nhất toàn nước nghỉ ngơi lấy lại sức đào móc toàn quốc tiềm lực chiến tranh sau đó kỵ binh mới dần dần nhiều lên càng về sau thâm nhập mặt bắc siêu tầm bắc man chủ lực dựa vào là liền chủ yếu là bộ đội kỵ binh nhưng đối với thịnh thái tổ mà nói hắn có thể chơi được kỵ binh tự nhiên cũng chơi được bộ kỵ hỗn hợp binh vô thường thế nước vô thường hình một cái hợp cách thống xoái đương nhiên là phải hiểu được lợi dụng trước mặt tất cả điều kiện tới chế định chiến pháp các người chơi đều rất h ư n ấ n lấy bước chế kỵ như thế nào đối địch thịnh thái tổ nhìn những thứ này các người chơi một mắt rất có loại ra ra cho một bảy vô tri tôn từ kể chuyện xưa cảm giác. cái này lấy bước chế kỵ nói đến đơn giản làm lên tới lại rất khó bộ tốt muốn cùng kỵ binh c ù n g chết liền được thân thể cường hãn sĩ、si、khí thịnh vượng vũ khí hoàn mỹ kỷ luật nghiêm minh đơn giản nhất một điểm nếu như gặp phải kỵ binh n g ạ n h sông các ngươi muốn duy trì trận hình nâng cao trường thương một bước không lùi chỉ cần có một người tâm sinh lùi bước chí niệm toàn bộ trận hình thì có thể trong khoảnh khắc sụp đổ những thứ này các ngươi có thể làm được hay không như là không thể vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác nghe được cái này lời nói chung quanh các người chơi đều không khỏi nợ nụ cười sở ca mỉm cười nói ra điểm này mời bệ hạ yên tâm chúng ta đều là bách chiến tinh nhuệ chiến ý dân cao kỹ xảo tinh xảo tính kỷ luật cứ tốt hơn nữa mỗi người còn có một lần sống lại cơ hội quyết sẽ không thua bất luận cái gì tinh binh h à n tướng t h ị n h thái tổ nửa ngờ nửa tin hiển nhiên loại này ngoại hạng chiến đấu h ã n cuộc đời này cũng không trải qua nhưng nhìn thấy các người chơi tự tin như vậy cũng chỉ có thể tin các ngươi có gì vũ khí trước đó một mực tại người chơi quần thể bên trong góp mặt cho vui mạnh nguyên thuận thế hỏi bệ hạ cần loại vũ khí nào thinh thái tổ hơi suy nghĩ một chút nhiều nếu như bộ tốt ta muốn súng lửa tháo tay sát đ a bài cung nỏ trường thường chiến xa nếu như kỵ binh ta phải nhanh ngựa nhẹ đao cung mềm t i n lên dài còn có tam nhăn súng các người chơi không khỏi hai mặt nhìn nhau hiển nhiên thịnh thái tổ muốn những thứ này đồ vật để bọn hắn có điểm mở bức thông thường người chơi đương nhiên không có những trang bị này bọn họ chỉ có trước đó từ quy tự người thành tắc bên trong mua một ít chế thức trang bị tỉ như cái khiên mây yêu đao trường thương các thức khải giáp chờ một chút thịnh thái tổ muốn những thứ này khó tránh khỏi có chút vô cùng lẹo l ẹ t bọn họ cũng không biết phải như thế nào đi thấu mà mạnh nguyên thì là yên lặng ẩ n giấu hồi người chơi quần thể bên trong ngay sau đó sở hữu người chơi trong tầm mắt đều xuất hiện gợi ý của hệ thống quân n u đã đưa tới mỗi vị người chơi sẽ được nhất định quân n u điểm số có thể căn cứ quân n u điểm số tự hành lựa chọn cần thiết vũ khí trang bị anh linh triệu hoán công năng đã sắp xếp có thể tiêu hao quy tự người thành tắc bên trong kiến thiết giá trị đưa lên anh linh ngắn hạn xuất hiện tiêu diệt đ ị c h nhân nhìn thấy cái này mấy được nêu lên các người chơi không khỏi mừng rỡ nha tới vô cùng kịp thời nha xem ra đây đều là trò chơi sớm an bài tốt giờ này các người chơi trong tầm mắt xuất hiện một cái vật liệu quân n u đ ầ tiêu mặt trên còn có chữ số căn cứ trước đó thông quan phó bản tiến độ có một cái bài danh bài danh cao người chơi thu được vật tư nhiều mà bài danh thấp người chơi thu được vật tư thiếu trừ cái đó ra trong quân đội ban đầu chức vị cũng sẽ có điều bất đồng mà các người chơi trong tầm mắt xuất hiện trang bị đạo cụ càng là ngũ hoa tá môn trong này cơ bản trên đều là thịnh thái tổ chỗ yêu cầu trang bị cũng có đặng tướng quân luyện binh lúc sử dụng đến những trang bị kia bộ binh trong tầm mắt có súng bắn chim pháo tay sát yêu đ à o cái khiên mây cung nỏ trường thường chiến xa các loại súng bắn chim cùng pháo đều là đặng tướng quân luyện binh lúc kiểu mới nhất hảo tay sắt là một loại năm đầu thịnh quân bộ tốt sử dụng trang bị so bao cổ tay nhỏ càng lớn có thể tại sáp lá cả bên trong rất tốt bảo vệ mình nhất là đối với vô pháp cầm cái khiên mây hoặc tấm thuẫn đội lính trường thương đến nói nhất là hữu dụng mà yêu đao cái khiên mây cung n ỏ chờ một chút thì là cùng thịnh quân tiêu diệt đông di cường đạo lúc dùng trang bị giống nhau về phần trường thương l i ê n thuần túy là trong chiến trận sử dụng đến trường thương dài đến năm sáu thước đ â m ở trên mặt đất kết thành hàng ngũ chính là một con dương nanh múa vớt còn nhím đối với người bình thường đến nói loại này chiều dài đại thương chỉ là dơ lên tới đều lao lực nhưng các người chơi ở trong game thân thể tố chất đều vô cùng c ứ n g hãn dù n g loại súng này đương nhiên là không ở lời nói bên dưới mặc dù thương càng dài càng không linh hoạt nhưng tại trong chiến trận cũng quả thực không cần linh hoạt càng truy cầu cực hạn dài mà thịnh thái tổ chỗ yêu cầu kỵ binh trang bị thì là ngựa chiến nhẹ đao cung mềm tên dài cùng tam nhãn súng trong này khoái mã cùng tam nhãn súng đương nhiên không cần phải nói đây là tất nhiên phố trí nhẹ a o chủ yếu là vì trên ngựa chiến đấu lúc càng thêm linh hoạt bởi vì bắn vọt lúc dùng đến vũ khí là trường thường chỉ khi nào đánh giáp lá cả rơi vào hỗn chiến như vậy đơn cầm trong tay nắm hơn nữa so với là nhẹ nhàng yêu đao hoặc loan đao thì càng có thể phát huy tác dụng cung mềm thì là bởi vì dễ dàng cho bắn nhanh gói ngựa bắn cung cung lúc đầu sức kéo liền thấp hơn cung đó đất bởi vì trên ngựa không quá dễ sử dụng t ỉ n h kéo dài c u n g cũng không t i ệ n hơn nữa cung mềm bắn nhanh cũng có thể bù đắp súng kíp bắn tốc chấm q u y ế t điểm về phần tên giải thì là vì phối hợp cung mềm tên giải độ hốn còn càng cao phối hợp cung mềm dễ dùng hơn thậm chí tại bộ binh trước mắt còn xuất hiện pháo hoặc là chiến xa các loại những thứ này chiến xa có điểm như là đặng tướng quân trước đây đánh bắc man lúc dùng đến chiến xa xương thể rất nặng chủ yếu là dùng tại ngăn cản man tộc kỵ binh trung kích mà dựa vào lấy chiến xa các người chơi liền có thể lợi dụng súng kíp phá o hoặc là t r ư ờ n g thương đối với bắc man những kỵ binh tạo thành sát thương sở ca vội vàng kêu l à mọi người trước không nóng này lựa chọn vũ khí trang bị trước bày trận mỗi người phân phối đến vật tư số lượng đều là có h ạ n khẳng định không thể l o ạ tuyển nếu như mỗi cái người chơi đều tuyển chiến xa còn đến mức nào không có c h ư n g ngại vật trên đường không có đầy đủ vũ khí cũng không được cho nên được trước xếp thành hàng ngũ lại đi phân phối mỗi người muốn cầm vũ khí gì làm chuyện gì mới có thể bảo đảm những vật liệu này không bị lãng phí các người chơi ầm ầm bắt đầu mỗi người hành động lên mặc dù những thứ này ngàn người đội các đội trưởng cũng tại hết sức duy trì trật tự nhưng đúng là vẫn còn có chút hối loạn sở ca cùng lục hằng triệu hải bình lý duy dịch đám người đơn giản đụng một cái quyết định trực tiếp đem đặng tướng quân cho gọi ra tới ngược lại có một lần anh linh triệu hoán cơ hội giờ này không cần còn đợi lúc nào lại không triệu hoán giữ lại lễ mừng năm mới sao rất nhanh một đạo hạo nhiên chính khí t r ọ c tan bầu trời thấy không được rõ ràng là cựu thiên bên trên rơi xuống thần phạt ầm ầm rơi ở người chơi quần thể bên trong một khối đất c h ố n g bên trên tư thế vai hùng bừng bừng đặng nguyên kính tướng quân toàn thân mặc giáp nhảy qua chiến mã để trừng ư thương biểu tình cũng cùng thịnh thái tổ mới xuất hiện lúc giống nhau mê man đặng tướng quân lại gặp mặt không ít người chơi lại kích động sẽ tới trước đó thông quan phong hầu không ta ý cái kêu phó bản sau đó rất nhiều người chơi đều ở đây là đặng tướng quân kết cục sau cùng thổn thức không thôi mà bây giờ lại gặp được đặng tướng quân luôn là có một loại cảm giác rất thân thiết rất nhanh đặng tướng quân cũng minh bạch giờ này nhiệm vụ của mình rất mau tiến vào kiểu người bắt đầu g ụ c ngựa mệnh lệnh các người chơi điều chỉnh trận hình thinh thái tổ chu tính trung toàn cục đặng tướng quân mang theo sở ca triệu hải bình chờ người chơi phối hợp tổ kiến trận hình tất cả vậy mà đâu vào đấy thinh thái tổ cùng đặng tướng quân hai người mạch suy nghĩ vậy mà một cách lạ kỳ nhất trí hoàn toàn không có câu thông liền nghĩ đến cùng đi các người chơi chỉ có thể nhao nhao cảm khái quả nhiên thất bại người đều có các thất bại nhưng thành công đại lao thường thường đều là tương tự chính là hai vị này đều là cổ đại đứng đầu nhất nhà quân sự giờ này bọn họ chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản chỉ là chỉ huy người chơi bài binh bố trận mà lấy cái này giống như là để cho hai người sinh viên đại học tới giải sơ trung đề toán bọn họ giải đề mạnh suy nghĩ nếu như không giống nhau đó mới kỳ quái rất nhanh các người chơi quân sự lần đầu gặp gỡ quy mô lần này tham gia quy tự người viễn trinh một cùng sở hữu gần sáu mươi nghìn người chơi trong đó có mười nghìn kỵ binh còn lại đều là bộ binh cái này mười nghìn kỵ binh đều thông quan lấy đồ trong túi kỵ binh thí luyện bản thân đều có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu là người chơi bên trong tuyệt đối tinh、luyện. mà bộ binh nơi đây cũng không kém cho dù là những cái kia lần khảo nghiệm này mới mới gia nhập người chơi đã từ lâu qua rất nhiều lần ma luyện ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu đều là hoàn toàn không có vấn đề húng chi còn có thể thông qua móc nối căn cứ mỗi cái người chơi tình huống thực tế là bọn họ phân phối nhiệm vụ phía ngoài nhất là chiến xa chiến xa sau là dơ trường thường ổn định trận hình bộ binh hạng nặng sau đó là pháo tay hỏa s ạ thủ lại hướng trong thì là cùng tiến thủ ở giữa nhất đo là văn sĩ các người chơi theo lúc chuẩn bị thêm mở h ữ f cứ như vậy một cái thùng sắt giống nhau bộ binh trận hình liền thành đặng tướng quân quen thuộc nhất loại này chiến pháp cho nên tại quân sự t r u n g chỉ huy bộ binh mà thịnh thái tổ nhìn thấy đặng tướng quân sau đó vô cùng yêu thích cả mắt đều là vẻ tán thưởng cái này dù sao cũng là đại thịnh triều hậu kỳ nhất là chắc tuyệt tướng lĩnh thịnh thái tổ nhìn sang hơn phân nửa cũng một cách tự nhiên hồi ức lên trước đây c ù n g cấp viễn trợ một đám lao huynh đệ một chỗ trinh chiến xa trường thời gian mà nếu là đại thịnh triều trung hậu kỳ nước tương thành thịnh thái tổ nhìn về phía đ ặ n tướng quân ánh mắt tự nhiên cũng nhiều mấy phần trưởng bồi đối, đối với hậu bối tán thưởng rất nhiều người chơi nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi nao động mở rộng ra nghĩ đến nếu như thịnh th sẽ không sẽ trực tiếp đem chính mình ngay lúc đó bất hiếu con cháu từ trong đất đào đi ra hung hăng bỏ rơi mấy miệng dậu tử cái kia hình tượng thật đẹp là có điểm không dám nhìn thinh thái tổ cũng là cựu kinh chiến trận cho nên chỉ nhìn mấy lần liền biết vị này đặng tướng quân cũng là nhất đảng đ ỉ n h tiêm thông soái bằng không cũng không khả năng lấy anh linh trạng thái xuất hiện ở nơi này thế là hắn thẳng thắn trực tiếp đem toàn bộ bộ binh chủ lực hàng ngũ giao cho đặng tướng quân tới chỉ huy ngược lại là chính mình mang theo kỵ binh tới lui tuần tra ở ngoại vi từ một điểm này bên trên là có thể nhìn ra hai cá nhân tính cách khác biệt đại tướng quân mặc dù cũng có qua cầm đầu xung phong hành vi nhưng nói tóm lại hắn là cái t o à n tài chỉnh quân trị quân nhập ra tùy t ụ nghiên cứu chiến lược cách vũ khí mới các loại sự t ì n h tất cả đều tinh thông ý tứ là thiện chiến người không hiện hách công lao hoặc là không chiến mà khuất người binh nói cách khác còn chưa tới đao thật thương thật l i ề u mạng giai đoạn chỉ là dựa vào sơ kỳ chuẩn bị liền đem đối phương cho khuyết lui mà thịnh thái tổ mặc dù trên chiến lược cũng rất ưu tú nhưng ưa thích cầm đầu xung phong điểm này nhưng là tương đối có nghiện nhất là đối với kỵ binh tính cơ động ứng dụng cảng là xuất thần nhập hóa thường xuyên có khiến người xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ tại hai người này an bài bên dưới, Các n g dần dần đối với các người chơi mà nói bọn họ cùng b ắ t man kỵ binh giao thủ cũng không là lần đầu tiên sơ nộ là tại phong hầu không tạo ý cái kia thí luyện ảo cảnh cuối cùng chỉ bất quá khi đó người chơi cũng không có thật xuất chiến chỉ là xa xa vây xem một lần chiến trường thế thảm sau đó là lần trước quy tự người viết trình các người chơi dựa vào quy t ự người thành tắc kiên thành thành công giữ được bắc man đại quân mà bởi vì quy t ự người thành tắc địa thế đối với kỵ binh khắc chế quá lớn cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm chơi ỉ lại cảm giác về sau nữa chính là tại bụng dạ lùn có anh hùng khí bên trong sám vai thống xoái thân phận lấy ưu thế binh lực cùng bắc man kỵ binh quyết chiến mà bây giờ độ khó rốt cục một lít lại t h ă n g đi tới thảm thiết nhất tràn g diện bắc man kỵ binh bị yêu ma khống chế không sợ chết mà bọn hắn số lượng cũng rõ ràng nhiều người chơi chiến đấu kế tiếp tất nhiên là một trận đ c chiến nhưng các người chơi cũng không hoảng hốt bởi vì có hai vị chiến thần đại hơn nữa Đi qua cái này lần dài dòng luyện sau đó, đâu cái dài người chơi qua luyện sau lâu xưa các Trước này lần dòng rèn bằng này. từ 190, kỵ binh đối xung bị yêu ma khống chế bắc man kỵ binh không ngừng tụ tập sau đó hướng về người chơi vị trí vị trí không ngừng xuống lại giống như là đen nhánh sóng biển hướng về còn sót lại một tòa cô đảo phát chỉ là khoảng cách chân chính đại chiến bạo phát còn có nhất định thời gian kỵ binh sung phong cũng không ngay từ đầu liền đề t h ă n g tới toàn tốc mà là chọn một cái vừa đúng khoảng cách bắt đầu đề tốc cũng tại tiếp chiến lúc đạt được mạnh nhất lực đánh vào yêu quý mã lực là mỗi một vị kỵ binh môn bắt buộc đương nhiên quy tự người cùng yêu ma đều có thể trên trình độ nhất định không nhìn hiện thực thế giới vật lý quy luật t h như sở hữu người chơi cùng yêu ma k h ô n g chế man binh đều sẽ không cảm thấy máy bụng không cần phải ăn uống uống nước cũng không có bài tiết nhu cầu nhưng tại chiến đấu phương diện cũng không, không có chút nào hạn chế các người chơi thân thể tố chất mặc dù rất mạnh nhưng thời gian dài sau khi chiến đấu như c ũ sẽ cảm thấy mệt mỏi tiêu trừ loại này mệt nhọc là cần dùng đến quy tự người lực lượng đồng dạng yêu ma chiến lược cùng với bắc man kỵ binh chiến mã thể lực cũng sẽ tạo thành tương tự tiêu hao cho nên những thứ này bắc man kỵ binh bình tĩnh chậm rãi đi tới nhưng cái này ngược lại có thể tạo thành một loại càng lớn cảm giác áp bách triệu hải bình giờ này cầm lấy c ư ơ n g ngựa tại thịnh thái tổ bên người chờ đợi lấy đại chiến mở ra trong tầm mắt bắc man kỵ binh càng ngày càng nhiều thậm chí so với trước kia sắm vai thịnh thái tổ thống xoáy thân phận lúc nhìn thấy mã c ắ p lý chủ lực còn muốn càng nhiều cũng có thể nói mặc dù tăng thêm các người chơi có thể sống lại cái kia cái mạng trên nhân số cũng như c ũ ở thế yếu húng chi bắc man cơ hội là toàn kỵ binh bộ đội mà người chơi bên này chỉ có mười nghìn kỵ binh triệu hải bình nhìn về phía đứng tại hắn bên phía trước thịnh thái tổ giờ này thịnh thái tổ trên mặt ngược lại là nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì hiện nhân loại này tràng diện đã gặp quá nhiều nội tâm cũng không hậu sinh các ngươi vị trí cái kia triều đại là chi thế vẫn là loại thế thỉnh thái tổ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy lời nói triệu hải bình hơi chút s ừ n g sốt một lần sau đó suy nghĩ một chút trả lời nói nếu như lấy hoa hạ văn minh xông dài thượng hạ tất cả triều đại tới nhìn đương nhiên là không nổi chi thế thậm chí liền liên mẫu người k ê u bởi vì ăn không bên trên thịt đồ ăn bị đói cũng có thể xem như là một loại tương đương hiếm thấy hiện tượng thậm chí có thể làm là tin tức tới tuyên truyền đại bộ phận địa phương muốn nói tuyệt đối không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa mặc dù nói không được nhưng ra cướp giết người các loại sự tình so sánh với các triều đại có thể nói là ngàn không còn một b ấ t quá dù vậy cũng có rất nhiều cất đ ạ i cải tiến địa phương đi thỉnh thái tổ trên mặt rốt cục xuất hiện một lần mê ly thần sắc tựa hồ đang cố gắng triệu tập chính mình tất cả sức tưởng tượng suy nghĩ tượng thật là làm ộ t cái dạng gì triều đại dạng gì c h ẳ n g cảnh nhưng rất hiển nhiên hắn trung quy vẫn bị thất bại bởi vì người rất khó tưởng tượng chính mình chưa từng thấy qua đồ vật húng chi hắn liền liền hơi chút cùng loại một chút c h ẳ n g cảnh đều chưa từng thấy qua ta thức khuya dậy sớm lo lắng hết lòng vắt hết bóc chính là vì để cho đại thịnh triều trị hạ dân chúng đều có thể ăn bên trên một khẩu cầm no không cầu thịt đồ ăn nhưng có mấy bát gạo l ứ t mấy cái bánh bao cũng liền cảm thấy mỹ mãn cái này sống đã không còn gì tiếc mới lại không nghĩ rằng mấy trăm năm sau thật có thể thực hiện chỉ là đã như vậy vì sao còn có cước đãi cải tiến địa phương triệu hải bình có chút không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể nói ra cái này chỉ có thể nói xã hội tiến bộ người thời nay tổng còn mạnh hơn cổ nhân chút tương lai lại tổng còn mạnh hơn người thời nay chút tất cả mọi người đều là ôm loại này chờ mong tại phân đấu đi thống chi từ cổ trí kim vô số nhân vật đều muốn tiêu diệt người tư t â m để cho thế giới này bên trên đã không còn giặc cướp giặc cỏ t h a m quan ô lại thổ hảo thân sĩ、si、vô đức đã không còn chịu ước hiếp nghèo khổ b ạ c h tính nhưng đúng là vẫn còn đạo t r ắ c trở lại dài đ ằ n g đ ằ n g a nói đến chỗ này t h ị n h thái tổ hiển nhiên tràn đầy đồng cảm hắn lạnh rên một tiếng gật đầu nói ra đúng là như vậy theo ta xem ra đối phó những người này nên d ơ đồ đau lên đem bọn họ giết được sạch sẽ triệu hải bình yên lặng chốc lát sợ là giết không sạch thỉnh thái tổ cười ha ha chưa từng thử qua lại làm sao biết giết không bao giờ hết húng chi coi như là giết không bao giờ hết giết nhiều một nhóm chính là một nhóm triệu hải bình yên lặng gật đầu đúng vậy a đây cũng là vì sao hậu thế qua mấy trăm năm sau cũng nhưng có vô số người kính nghệ bệ hạ nguyên nhân a đang khi nói chuyện bác man kỵ binh đã đến gần thỉnh thái tổ lôi kéo c ư ơ n g ngựa tốt rồi hậu sinh tử chờ trận chiến này sau khi đánh xong nếu như lại có thời gian ta ngược lại là hy vọng cùng các ngươi tốt tốt tâm sự đời sau sự tình hiện tại trước cùng những thứ này man tử huyết chiến một trận bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thỉnh thái tổ nhìn một chút triệu hải bình các ngươi đã là nghìn thu trí thế con dân trực diện quân sự xác định có thể chịu nổi t hình thái tổ lo lắng hiển nhiên không phải không có lý nếu như là bình thường quá bình dân nhiều lần đầu tiên nhìn thấy trọng giáp kỵ binh loại đáng sợ này cố máy chiến tranh sợ rằng đừng nói là đúng nhau chỉ cần thấy được đại lượng kỵ binh một chỗ xung p h ò n g cảm thụ trên mặt đất chuyển tới ủ ủ rung động đều có thể dọa được tẻ ra quần húng chi là một bầy mấy trăm năm sau hơn phân nửa chưa từng thấy qua máu hậu sinh văn bối triệu hải bình cười cười cái này không cần bệ hạ lo lắng chúng ta cũng không phải bình thường con dân mà là quy tự người lại chuẩn sắc một điểm nói là người chơi mà người chơi tiềm năng là bệ hạ khó có thể tưởng tượng thinh thái tổ mặt lộ nghĩ hoặc hiển nhiên hắn vẫn chưa nghe nói qua người chơi cái khái niệm này chỉ cho rằng là nào đó loại đoàn kịch siết ảo thuật các loại tương quan nghề nhưng tất nhiên tràn đầy tự tin cái kia sẽ không ngại mọi mắt mong chờ cùng cái này đồng thời sở ca tại quân sự bên trong cùng đặng tướng quân một chỗ nhìn ép tới bắc man đại quân ngươi nói các ngươi đã cùng bắc man đại quân giao qua mấy lần tay kết quả như thế nào đặng tướng quân hỏi sở ca mỉm cười hai phe đều có thắng bại bất quá nói tóm lại là thắng nhỏ một bậc đ ặ n tướng quân gật đầu cái kia rất tốt sở ca có chút tiết cuối đối phương tựa hồ cũng không có nghe được chính mình trong giọng nói khiêm tôn ý bất quá nghĩ lại đại chiến sắp tới vẫn là không trang những thứ này lôi t h i ép vạn nhất đánh thua làm sao bây giờ đặng tướng quân nhìn một chút thịnh thái tổ vị trí phương hướng vị tiết chính là đương t r i ề u thái tổ quả nhiên khí độ bất phàm cùng ách được rồi hiển nhiên hắn nhìn thấy thịnh thái tổ bộ dạng không tự chủ được liên tưởng đến chính mình vị hoàng đế kia mặc dù những thứ này lời nói không quá dễ b ả n nhưng rất hiển nhiên hắn cũng có chút một mực vì sao cùng đầu huyết mạch người với người tranh lệnh có thể lớn đến loại trình độ này sở ca phi thường thông minh chuyển hướng cái đề tài này đặng tướng quân lấy bộ chế kỵ chuyện này thật có thể được đặng tướng quân gật đầu có thể được tự nhiên là có thể được chỉ là điều kiện rất nhiều binh vô thường thế nước vô thường hình nói đều biết kỵ binh cùng bộ binh so sánh có quá nhiều ưu thế nhưng chiến tranh so lại không chỉ là mã lực quyết định chiến trường thắng bại hầu hết thời gian là chiến trường ở ngoài đ ồ vận huấn luyện thường ngày hậu cần q u â n tâm ví dụ như vậy áo rách quần banh chỉ lấy một cây cây gậy trúc gọi bộ binh người khoát trọng giáp tay ván cường cùng cũng gọi bộ binh bọc ra dê áo c h o n g cưỡi n ử a gầy ố n gọi kỵ binh toàn t h sở ca lại hỏi cái tiêu đặng tướng quân cảm thấy chúng ta quy tự người cùng yêu ma ai có thể thắng yêu ma cũng là không sợ chết tuyệt không lui lại so với bình thường bắt man kỵ binh càng thêm khó chơi đặng tướng quân yên lặng chốc lát như yêu ma đúng như lời ngươi nói như vậy ngu xuẩn một trận chiến này trái lại đơn giản cầm kỵ binh n g ạ n h xông bộ binh hàng ngũ nếu là thật làm ra chuyện như vậy chúng ta đương nhiên là cầu còn không được vừa dứt lời bác man kỵ binh tiếng v õ ngựa đã từ xa đến gần chạy đạp mà đến toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu hủ ủ rung động làm cho lòng người tinh thần r u n g bác man kỵ binh có binh lực ưu thế cho nên trực tiếp từ ba bánh mì sao mà đến giống như là một cái lưới lớn muốn đem các người chơi toàn bộ hàng ngũ tất cả đều vây ở trong đó có lẽ những thứ này man binh ban đầu là muốn đi vòng qua toàn bộ trận hình phía sau tìm kiếm chỗ bạc được công kích nhưng giờ này các người chơi hợp thành một cái tứ tứ phương phương hàng ngũ giống như là một con hình vùng con nhím giống nhau b i ê nhưng giác c ỗ còn tiến hành rồi đặc biệt củng cố, cho căn tiến hành nên nhất thời gian căn bản tìm không được đặc biệt thời tìm rồi đ ợ c đặc đột biệt i ệ gì phá m Thế là chỉ tốt thử cơ cải biến sách lược, trực tiếp vây lại tới trùng tham chỉ sách không kích, biến là lược, lại Mà cơ cải ngừng vây dò. ở bắc man kỵ binh vây kín trước đó thịnh thái tổ đã mang theo một loại kỵ binh người chơi dùng ngựa dơ roi phi nhanh lên Cái chỉ, chỉ chính bác bạc nhược bác cũng thái đại binh binh nhiều, phương hướng Thịnh thương Những thứ này bắc man kỵ binh số lượng tuy nhiều, nhưng lượng này, sung. trong man này man là tay tuy tổ một trí. vị kỵ kỵ số chúng nó mặc dù phụ trọng nhẹ nhưng thất ngựa thể năng bản thân cũng yếu nhược mà các người chơi cái này mười nghìn kỵ binh nhưng là chính cống đỉnh tiêm trình độ mạnh nguyên mặc dù ở thiết t r í kỵ binh thí luyện thời điểm rất móc cân nhắc hạm được thiết t r í hơi chút cao như vậy ước điểm một cái nhưng thông quan sau đó khen thưởng tự nhiên cũng là vô cùng phong phú triệu hải bình cùng phản tồn hai cái đứng đầu võ tốt người chơi đệ nhất thời gian đi theo cái khác kỵ binh người chơi tự nhiên cũng là theo sát phía sau đang giả trang diễn thịnh thái tổ thời điểm triệu hải bình lúc đầu cho là mình đã đủ mãng nhưng giờ này hắn mới có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến lúc đó bên cạnh mình những cái kỵ binh tinh nhuệ tâm b ậ y hạ quá mãng kéo không được ca chỉ có thể l i ề u mạng t ú c ngựa mới có thể miễn cưỡng đ ổ i kịp không bị rơi xuống b ậ y hạ đều sung phong phía trước ai dám lạc hậu những thứ này các người chơi đều là thông quan kỵ binh t h í luyện không đăng ngựa đều có thể kỵ thống chi là có đăng ngựa giờ này mười nghìn kỵ động như lôi đ ỉ n h cùng vây quanh m à đến bắc man kỵ binh đối với tiến lên song phương khoảng cách không ngừng tiếp cận các người chơi đã nhao nhao giơ trong tay lên t r ư ờ n g thương những thứ này b ắ c man kỵ binh trong mắt toát ra hắc khí giờ này chúng nó cũng không có quá nhiều ý chí của mình mà là chịu khống tại cao hơn yêu ma ý chí. giống như là quy tự người khống chế một cái mảnh c ắ t bên trong dân bản địa giống nhau có thể đối với chúng nó gia tăng chỉ lệnh đơn giản để cho chúng nó không chút do dự sông lên làm phá hôi nhưng rất khó gia tăng đặc biệt chính xác chỉ lệnh thì như một cái man binh phải như thế nào chiến đấu các loại bị yêu ma khống chế man binh không biết sợ hãi là vật gì cái này vốn nên là một cái ưu thế cực lớn nhưng tại có chút điều kiện đặc biệt bên dưới nó cũng lại biến thành nào đó loại khuyết điểm cực lớn hai chi kỵ binh ẩm ẩm đ ụ n g nhau so sánh với bắc man m ạ n sơn biến ra kỵ binh người chơi cái này mười nghìn kỵ binh nhìn lên tới ngược lại là cũng không tính đặc biệt dễ thấy Húng chi tại sông ở trước nhất bắc man kỵ binh mới vừa vung lên trong tay mã đao cũng đã mở mịt luôn cuốn bị trưởng thương đâm trúng sau đó té xuống ngựa đi thậm chí có chút bắc man kỵ binh chuyển động bước lên hắc khí đầu lâu thấy được làm nó muôn khó hiểu một màn kỵ binh đối s u n g bên dưới vốn là nên vô cùng hỗn loạn trạng thái chiến mã chạm vào nhau vốn phải là đại khái tỷ lệ sự kiện nhưng những thứ này các người chơi vậy mà dám thoáng quay đầu ngựa tại bằng vào trường t h ư ờ n g triệu dài ưu thế đâm chúng bắc man kỵ binh đồng thời để cho chiến mã cũng từ trong khe hở dám chui qua kỵ binh sung phong vốn cũng không khả năng giống bộ binh như thế bảo trì đặc biệt dày đặc trận hình hai con ngựa trong lúc đó vốn là nên có tương đối lớn khoảng cách và không một khi chạy lên rất có thể cùng người một nhà vỡ thành một đ o ạ n cái này vốn là không là chuyện ghê gớm gì nhưng giờ này lại lạ lùng bị những thứ này các người chơi lợi dụng lên đem kỵ binh đối xung chơi thành một trận toàn kẽ hở trò chơi muốn làm đến loại trình độ này rất hiển nhiên cần thỏa mãn hai điểm một là đối chiến ngựa có tuyệt cao trường không lực cũng chính là có thể làm đến nhân mã hợp nhất cấp độ h a y là tay mắt lanh lẹ có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường tìm được trận của địch khe hở mà phi thường đúng dịp cái này nhóm các người chơi hai điểm đều thỏa mãn đương nhiên toàn kẽ hở loại chuyện như vậy làm nhiều rồi cũng luôn sẽ có một ít phát sinh ngoài ý lớn rất nhiều người chơi cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cùng bắc man kỵ binh hoặc là ngựa phát sinh xuống tới nhưng bởi vì người chơi đều là kỵ binh hạng nặng tài trọng lớn tại đụng nhau thời điểm cũng sẽ có rất lớn ưu thế cứ như vậy các người chơi chi bộ đội kỵ binh này dám từ bắc man kỵ binh trong vòng vây sông đi ra ngoài chỉ để lại đầy mặt đất bừa bãi thi thể rất nhiều bắc man sĩ binh cùng chiến mã đổ xuống đất bên trên cũng không thiếu vô chủ chiến mã trong chiến trường mất đi kỵ tay cũng mất đi mục tiêu mê man dù đãng ghim ngựa mà hồi t h ị n h thái tổ đảo qua những người này phát hiện phen này xông tới sau đó vậy mà tựa hồ không có ai tụt lại phía sau có người bị thương nhưng còn có thể chiến đấu bởi vì kỵ binh kỹ năng thiên phú là nhân hòa ngựa gánh vác thương tổn chết cũng là c ù n g chết t h ị n h thái tổ biểu tình không khỏi có chút kinh ngạc tuy nói kỵ binh hạng nặng sông k i n h kỵ binh quả thực cần phải là dễ như chở bàn tay hiệu quả nhưng loại này chiến tổn so cũng đúng là thấp đủ cho quá phận Chẳng cảm giác hắn này giống n giờ biết tại sao, h ư là m a n g theo mấy nhiên g tướng đồng à n viễn quân cái cốc t ờ xung nhau phong giống nhau thái khác một quá. Mà ở b bác man kỵ binh cũng cùng man kỵ i l ệ tương tốt trận bộ binh bộ h p trận ẩm ẩm đụng nhau. ẩm ẩm chất í phía n cùng ngoài n h h xác ra, là cùng phía ngoài nhất bố thành trướng chiến xa đụng nhau.、Đương、nhiên, chiếc ngại đụng Đương xa từng một chiến xa trong lúc đó cũng là có rất lớn kẽ hở không có khả năng hoàn toàn nghiệm ti hợp kẽ hở nhưng những thứ này trong kẽ hở hoặc là bén t r ư ờ n g t h ư ờ n g hoặc là đen ngòm thương miệng pháo miệng tại đây chút bắt man kỵ binh đụng lên trước đó tiến nhập tầm bắn lúc đại tướng quân cũng đã hạ lệnh súng pháo trỗi lên mũi tên tệ p h á t đối với những thứ này s u n g phong kỵ binh tạo thành đợt thứ nhất sát thương nhưng t ạ i yêu ma tác dụng bên dưới chúng nó như cũ không sợ chết người trước ngã xuống người sau tiến lên v ọ t tới vô số trường thương từ chiến xa sau riêng đưa ra thừa nhận mãnh liệt va chạm không ít người chơi lúc đầu tràn đầy tự tin tại chiến xa sau đợi nhưng bên dưới trong né mắt hắn cảm giác được một cố cường đại lực lượng từ trên tay trường thương chuyển đến cho dù đã trước đó đem trường thương mặt bưng cắm ở trên mặt đất cấu thành dễ dàng nhất ngăn cản đánh kết cấu cũng căn bản không làm nên chuyện gì cả người đều bị chấm đến bay ngược ra đi hồ miệ trường thương cũng trong nháy mắt bẻ gãy thậm chí liền nhìn liền lên tương đương kiên cố trên xa cũng dám bị đụng phải lung lay sắp đổ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ khuynh sập xuống biến thành một cái to lớn đột phá miệng dùng kỵ binh đi trùng kích kết thành trận liệt bộ binh phương trận tuyệt đối là một loại tương đương phá sản hành vi bởi vì kỵ binh s o bộ binh kim quý nhiều lắm nhưng từ cổ trí kim loại này hành vi lại cũng, cũng không hiếm thấy bởi vì chỉ cần kỵ binh xông phá bộ binh hàng ngũ sau đó chính là một bên ngược lại chu diện dù là đánh đổi một số thứ cũng vô cùng có lời chỉ là giờ này tri bộ đội kỵ binh này lại gặp phải khó có thể tưởng tượng kịch liệt ch t r ư ớ c 191, biến trận vòng thứ nhất xung phong kết thúc người chơi tạo thành chiến trận trước mặt bốn phương tám hướng trên đều chất đầy bắc man kỵ binh thi thể mà ở xa trận súng lửa pháo cùng trường thương phối trí bên dưới các người chơi thương vong lại vô cùng rất nhỏ mặc dù ở vào phía trước nhất xa trận khe hở chỗ người chơi có một chút bị chặt chết đâm chết đập chết đụng chết hàng sau người chơi cũng có thể phi thường kiên định lập tức chắn đi lên duy trì trận hình đại thể tể h cả từ trận người chơi rất mau tiến vào sống lại trạng thái mà sống lại vị trí thì là cả trận hình trung tâm nói cách khác nếu như lấy l ạ quan nhất phương thức đánh giá yêu ma luôn luôn thao túng bắc man kỵ binh dạng này lao xuống sợ rằng đem tất cả kỵ binh tất cả đều đưa ở chỗ này người chơi chiến tổn cũng sẽ không vượt qua một phần ba theo vòng thứ nhất tấn công kết thúc rất nhiều quân sự bên trong các người chơi đều an tâm không ít thậm chí đều có điểm lâng, lâng lên trong truyền thuyết kinh khủng kỵ binh hạng nặng xung phong liền cái này quả thật có chút khiến người ta thất vọng đội lính trường thương dạy đặt trận hình quả thật có dùng húng chi còn tăng thêm pháo trường thương quả là có loại chơi tháp phòng trò chơi vui sướng chỉ có thể nói yêu ma có yếu thuần túy cho không chúng ta so sánh với ban đầu gặp phải kỵ binh hạng nặng thời điểm cũng tiến bộ. Phối hợp tiếp nhiều. Nhanh theo, không điểm an ta vòng ý rất bắt đầu cho ờ người người thời nổi. nhiều không có ý nghĩa. Bởi vì đặng tướng quân an bài người chơi phương trận chơi Bởi tại bài chơi điểm, để lại Có chí cảm được có chút có thọc c thật thậm thấy rất sâu. để ý vì lớn dù yêu ma không chế bắc man kỵ binh xông phá xa trận lại vẫn cứ dẫm xuyên qua phía trước cầm trong tay trường thương người chơi đầy đủ giải thọc sâu cũng có thể duy trì trận hình để cho kỵ binh rơi vào vũng bùn vô pháp lại tiếp tục dựa vào lực đánh vào trước tiến húng chi chúng nó hiện tại cũng còn không có phá tan xa trận đệ nhất đạo phòng tuyến cho nên cái này vòng thứ nhất xung phong hạ xuống thọc sâu so với là hậu phương các người chơi ít nhiều có chút không có tham dự cảm giác nhìn đối phương kỵ binh vạn mã bun ô đằng xông lại kết quả còn không có vọt tới trước mặt mình liền ngừng d ơ trường thương nửa ngày cũng không có một con ngựa đục vào ít nhiều có chút lệnh người tiếp m ố i lý duy dịch thổi súng l ử a h ỏ n g súng khói thuốc súng có chút thất vọng hỏi đặng nguyên k í n h đặng tướng quân trận này hình nhìn lên tới quả thực vô địch ca ở đối phương kỵ binh sông lúc tới lý duy dịch tự nhiên cũng không có bông tha cơ hội đánh trúng hai gã kỵ binh tự mình cảm giác đương nhiên rất lương tốt chẳng qua là cảm thấy cái này trận chiến đấu này sớm mất đi lo lắng khó tránh khỏi có chút khô khan nhàm chán đ ặ n g nguyên kính tướng quân trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biểu tình hắn cũng không có bị nhất thời hưng phấn choáng váng đầu góc mà là tiếp tục phân tích giờ này tình hình của chiến trường vẫn duy trì lý trí phân tích kỵ binh muốn phá loại trận pháp này tự nhiên cũng có biện pháp vẫn là câu kia lời nói binh vô thường thế nước vô thường hình tất cả chiến pháp đều là khắc chế lẫn nhau không có gì cái gọi là tất thắng bất quá đối phương dù sao cũng là y ê ma không thể dùng thường lý độ biết đâu chúng nó chiếm cứ tại thời đại thượng cổ cho nên mạch suy nghĩ là hậu cũng không rõ ràng loại này c h i ế n pháp nhưng dù sao chúng nó là yêu ma có lẽ cũng lại không ngừng học tập cùng tiến bộ sở ca cũng nói ra đảng tướng quân nói có lý không cần phất lờ tiếp tục duy trì trận hình đối địch tại yêu ma lực lượng hoàn toàn bị dọn sạch trước đó tuyệt đối không thể n ố i chế. trong chiến trường nhỏ yếu cùng gầy yếu cũng không nhất định liền không có phần thắng chút nào nhưng nạo g mạn cùng bành trướng lại thường thường sẽ đưa tới sắp thành lại bại đảng nguyên kính tướng quân thưởng thức phẩm sở ca nói một câu cuối cùng lời nói gật đầu tán thành nói xong tốt mặc dù cũng không là tất cả người chơi đều tán thành thuyết pháp này nhưng cũng vẫn là tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch chân trời mây đen quần quần lấy không biết đó là y ê u m a tại biểu đạt phẫn nộ vẫn là nghi ngờ cảm xúc nhưng rất nhanh lan lộn mây đen lại khôi phục bình thường bầu trời lần nữa biến thành một mảnh tối om om hải dương chiến trường bên trên bác man kỵ binh bắt đầu có một chút biến hóa chúng nó i t r ậ t hình thay đổi nguyên bản y ê u m a đem tất cả c ỗ trang kỵ binh hạng nặng toàn đều tập trung ở một chỗ tựa hồ làm u ố n không có chút nào cuốn hút lấy lực phá xảo nảnh sinh phá khai người chơi kiên cố phòng tuyến tại đây loại ý đồ chịu đến nghiêm trọng thất bại sau đó yoma bắt đầu đem cô trang kỵ binh hạng nặng cùng k i n h trang cung kỵ b tại rất nhiều người chơi còn chưa hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào thời điểm tại yoma khống chế bên dưới cấp tốc hoàn thành biến hóa bắc man kỵ binh đã bắt đầu phát động vòng thứ hai xung phong rất nhanh các người chơi biểu tình xảy ra một ít biến hóa vi d i ệ u cũng không biết nên nói là đ n g nguyên kính tướng quân liệu địch như thần đâu hay là nên nói hắn miệng q u ả đ e n đây bắc man kỵ binh như c ũ g i ố n g như thường ngày xung phong chỉ là tại xung phong trong quá trình các người chơi là có thể tin tưởng nhìn thấy chúng nó đấu pháp cùng trước kia có biến hóa rõ ràng trước đó trận hình là hàng ngang dày đặc trận hình từ bốn phương tám hướng vây quanh trùng kích nhìn lên tới hoàn toàn không có bất kỳ cách thức càng như là không g i n g đạo lý khinh xuất mà bây giờ bắc man kỵ binh chia làm bốn phương thắng hướng hợp thành bốn đạo khá lâu đội ngũ mỗi cái đội ngũ phía trước chỉ có năm sáu tên kỵ binh ngược lại là toàn bộ trận hình kéo dài mở rộng thẳng đến phương xa có chút đối với cái này không có khái niệm người chơi không kìm lòng nổi bật cười đây là ý gì một loạt mà lên còn chưa tính hiện tại đây là muốn xếp hàng chịu chết không hề nghi ngờ nếu như yêu ma lấy trước mắt trận hình lạnh sông người chơi hàng ngũ cái kia thật sự là xếp hàng chịu chết không nói người chơi sát thương như thế nào chỉ là phía trước chết chiến mã cũng đủ để đem đường tất cả đều ngăn chặn để cho kỵ binh lực cơ động hoàn toàn mất đi biến tại h h à n cung n cùng súng bên kiếp dưới m rất, rất nhiều n tướng quân h ê m minh túc, chứng c hiện nhiên rồi người chơi đều còn chưa rõ đặng tướng quân câu này lời nói rốt cuộc là ý gì thời điểm bắt man kỵ binh đã tới phụ cận chỉ bất quá lần này bắc man kỵ binh dùng hàng dài trúng kích không giống trước đó ngây ngô vây kín cho nên các người chơi vũ khí tầm xa hiệu quả cũng tự nhiên cũng giảm đi sẽ không lại giống như trước đó tùy tiện thảm một thương đều có thể bắn trúng địch nhân rồi nhưng điều này hiển nhiên không phải yêu ma để cho bắc man kỵ binh biến trận mục đích chủ yếu rất nhiều chính diện người chơi nhìn thấy bắc man kỵ binh vọt tới trước mặt đều nắm chặt ở trong tay trường thương chuẩn bị hưởng thụ chiến mã đụng lên mũi thương trong nháy mắt đó vui sướng mặc dù kết quả rất có thể là tại kỵ binh va chạm bên dưới liền người đeo thương cùng nhau bay ra đi nhưng trường thương cũng sẽ cho kỵ binh tạo thành tổn thương trí mạng đối với người chơi đến nói chết cũng không quan hệ không phải là chờ sống lại nhưng trường thương đâm vào chiến mã nháy mắt kia cảm giác kỳ diệu vẫn là vô cùng tuyệt vời để cho người vô cùng nghiện chỉ có thể nói từ cổ trí kim cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì một chi quân đội có thể làm được người chơi dạng này không chỉ có không cảm giác được bất k Chỉ là tại bắc man kỵ binh quay đầu ngựa cùng người chơi mũi thương gặp thoáng qua đồng thời chúng nó bắt đầu dùng các loại các dạng phương thức công kích kỵ binh hạng nặng thử chém giết hoặc ám sát vô cùng vượt trội người chơi càng là trí mạng là những cung kỵ binh kia s o n g chân đạp bàn đạp nhẹ nhàng đứng lên tay trái d ư ơ n g c u n g tay phải cái tên liên tiếp không ngừng mà hướng người chơi quân sự bốn cái r ắ c bắn ra tiến mất thậm chí còn có một ít tinh nhuệ cung kỵ binh vậy mà hoành cầm kỵ cung một lần dựng bên trên bốn năm mũi tên đối với người chơi tiến hành rồi một lần tàn ra kỵ binh đội ngũ lao nhanh qua mà các người chơi trong mắt trừ vỡ đằng mà qua chiến mã còn có kéo dài không dứt cung tiễn nhất là tại bốn cái r ắ c bên trên người chơi mỗi người đều cơ hồ đồng thời lọt vào bốn năm tên thậm chí nhiều hơn bắc man kỵ binh công kích một cái chiếu mặt cũng đã bị bắ dơ trường thương còn không lợi dụng được b ắ t man kỵ binh cấp á o cũng đã không giải thích được trở lại điểm phục sinh chờ đ ọ c dây bốn cái g i á c người chơi trong nháy mắt xuất hiện đại lượng thương vong cũng may đặng tướng quân sớm có qua nhắc nhở mà chung quanh các người chơi cũng đầy đủ cơ linh cho nên tại thương vong xuất hiện sau đó những thứ khác các người chơi liền lập tức nhìn tình huống bổ bên trên ngược lại là chưa từng xuất hiện cái kia loại sẽ bị k ỵ binh hạng nặng lập tức tiến quân thần tốc to lớn t h i ế u miệng chỉ là lại một vòng s u n g phong hạ xuống song phương chiến tổn đã bị gần hơn đến một cái đối với người chơi mà nói không thể l ạ quan trình độ trước đó bắc man kỵ binh chiến tổn cấp cao là nhân vì chúng nó tại ngốc n g ế c chủng kích người chơi chính diện xa trận cùng thương trận mà bây giờ bắc man kỵ binh không còn ngạch sông mà là chủ yếu lấy đối với bắn phương thức trọng điểm công kích chiến trận bốn cái giác tại cục bộ hình thành thiếu đánh nhiều tình huống tại rơi chậm lại phe mình tổn thất đồng thời lại cho riêng khu vực người chơi tạo thành uy hiếp to lớn đ ặ n g tướng quân biểu tình nghiêm túc nhắm ngay bắc man kỵ binh xung phong khoảng cách lập tức truyền đạt chỉ lệnh mới đem chiến trận bốn cái giác chiến xa thoáng triệt thoái phía sau cái khiến mây binh tiến lên tăng trận hình mật độ kiểm hộ đội lính trường t ư ơ n g pháo hướng quân sự bốn phía vị trí trung ương tập trung hai cái cũng các người chơi bắt đ ầ nên nên cũng, cũng thu c hồi ế n trận, trước bởi vì đó khinh g c thị lúc trước tri tâm tiếp tục đánh tới một ư ơ i hai phân tinh thần nên chiến bắc man kỵ binh hiện tại dùng chiến thuật rõ ràng so với trước kia chiến thuật cao minh hơn nhiều cái đẳng cấp cái này chiến thuật là đối phó phương trận tiêu chuẩn chiến thuật cũng chính là cái gọi là cắt g i á c hoặc là lọt vỏ Cụ thể h p ư ơ như g t ứ vậy n dụng, n c h lặp à k h ô đi lặp lại mấy lần biên giác bộ binh sẽ bị đại lượng sát thương đối với sĩ khí tạo thành trầm trọng đà kích bộ binh nếu như vô pháp bảo trì trận hình liền sẽ rất nhanh rơi vào tạm vỡ đến lúc đó chính là quen thuộc x u n g phong tru d i ệ t đặc tướng quân hiển nhiên đối với cái này kịp chuẩn bị đem trận hình tứ giác hơi chút co rút lại ép chặt có thể càng tốt ứng đối bắc man kỵ binh loại này độ pháp nhưng dù vậy song phương chiến tổn so còn là ở vào một loại vô cùng vô cùng lo lắng trạng thái làm song phương chiến pháp đều tương đối cao minh thời điểm so đ ấ u biến thành quyết tâm nghị lực sĩ、si、khí hoặc là thuần túy nhìn một bên nào chết trước xong một bên khác thì thái tổ mang theo kỵ binh tinh nhuệ lao ra bắc man kỵ binh vây kín sau đó liền một mực tại quanh thân tới lũi tuần、tra. quan sát không tiếp tục chủ động đối với bắc man kỵ binh phát sinh công kích mắt thấy chủ lực chiến trường bên kia b i ế n hóa triệu hải bình không khỏi kinh ngạc còn có thể dạng này cái này yêu ma vậy mà có thể nhanh như vậy chuyển biến mạch suy nghĩ có điểm vướng tay a trước đó tất cả yêu ma cho người chơi lưu lại ấn tượng đều là không có đầu hóc mã a phu cầm bộ đội kỵ binh đụng tường thành đụng thương trận chuyện cũng có thể làm đi ra cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ý khinh thị không ít người chơi đều đối với phe mình kỹ chiến thuật trình độ rất có lòng tin cảm thấy nghiền ép y ê ma không ở lời nói bên dưới nhưng tình huống lần này hiển nhiên có chỗ khác biệt kỵ bởi vì dĩ vãng quy tự người là chiến lược cá nhân bạo biểu mà triệu hồi ra dân bản địa huyết ảnh lại không được chia quá nhiều quy tự người lực lượng cùng lịch sử c ủ đại bên trên chân thật vũ khí lạnh quân đội không tồn tại bản chất khác biệt nói cách khác yêu ma khống chế được kỵ binh hạng nặng luôn luôn dạng này lao xuống những thứ này dân bản địa huyễn ảnh sớm muộn sẽ bị xông đến trận hình hỗn loạn mà chỉ cần trận hình dối loạn mang tộc bộ đội kỵ binh liền có thể tiến quân tần h tốc để cho chiến tranh biến thành một loại tàn sát cho nên đối với yêu ma đến nói cứng như vậy sông coi như tiền kỳ tổn thất tương đối cao cũng không quan trọng ngược lại cuối cùng đánh thắng liền được nhưng lần này nó hiển nhiên tại vòng thứ nhất xung phong sau ý thức được tình huống không đúng cũng rất nhanh thay đổi chiến pháp đây là nó nguyên bản là nắm giữ chiến pháp cũng tốt hay là trường thi thông qua phương thức nào đó học tập chiến pháp cũng được nói chung nó tất nhiên đã ý thức được lần này quy tự người bất đồng quá khứ cũng làm ra nhằm vào tính cử động vậy hạ chúng ta làm sao bây giờ p h a n t ô n rõ ràng có chút ngồi không yên rất hiển nhiên bọn họ chi bộ đội kỵ binh này mới là cải biến chiến trường thế cục quyết định lực lượng nhưng một mực tại xem có vui thinh thái tổ lạnh nhạt nhìn hắn một cái người tổ trẻ như thế không giữ được bình tĩnh những cái được gọi là nhất kỵ đương tiên dũng đem tuy lệnh người say mê nhưng bọn họ xung phong lúc tất nhiên là nhìn thấy chiến trường tình thế đã cho phép mới có thể xuất quân xung phong vâng không hạ tại làm phổ thông binh tốt thời điểm liền đã chết cũng không sống tới về sau ngươi phải nhớ kỹ làm một tên kỵ binh tướng lĩnh chuyện trọng yếu nhất chính là không nên gấp gáp chiến trường tình thế thay đổi trong n g a y mắt mà kỵ binh là nhất có thể bắt được chiến đấu cơ binh chủng sớm hoặc là buổi tối đều không được huống chi giờ này nên hấp tấp là chúng nó nếu như cái này yêu ma thực sự là ngốc nghếch hàng người vậy chúng ta ngược lại là có thể chờ đặng tướng quân bị thương nặng chúng nó sau đó lại đánh một trận kết thúc càng khôn nhưng tất nhiên cái này yêu ma cũng có đ ầ u ó c cũng hiểu chiến pháp vậy chúng ta thì càng cần phải chờ nó trước xuất thủ từ thịnh thái tổ bản thân nói ra cái này lần lời nói đương nhiên có vẻ vô cùng cũ có sức thuyết phục dù sao hắn mình chính là một cái hứng thú với s u n g phong tại trước nhất mặt tự tay chém người m á n h nhân hơn nữa cũng rất có đạo lý nếu như yêu ma ngốc n i ế t chỉ biết mãng cái k i ê u kỵ binh người chơi nhiệm vụ liền quá đơn giản chờ yêu ma đụng quân sự đụng phải tử thương thảm trọng lại cuối cùng động thủ thu gặt là được rồi nếu như yêu ma cũng không ngốc n i ế t mà là nắm giữ tương đối cao minh chiến pháp cái kia càng cần phải để cho yêu ma chủ động xuất thủ bên này gặp c h i ề u p h á c h i ề u một khi liều lĩnh lệch lạc bị thông minh yêu ma bắt lại vậy thì xảy ra vấn đề lớn mà thịnh thái tổ sở dĩ xác định như vậy yêu ma sớm muộn sẽ chủ động xuất kích là bởi vì hắn mang theo những kỵ binh này tới lui tuần tra cũng không phải là tại đi dạo mà là thủy trung tại nếm thử tới gần bắc man kỵ binh bạc n h ư ợ c vị trí l i ê n giống hai người đánh giá người thứ ba thủy trung cầm dao găm ở trong đó một người phía sau bộ vị yếu hại ra g i ấ u ra g i ấ u mấy lần về sau đối phương khẳng định sẽ nhịn không được quả nhiên qua không bao lâu một chi bắc man kỵ binh hạng nặng bảy trận sau đó hướng về người chơi bộ đội kỵ binh tới gần như vậy chia tự nhiên là có đạo lý yêu ma không muốn người chơi chi bộ đội kỵ binh này một mực tại phía sau uy hiếp dùng khinh kỵ binh đi đánh nhất định là đưa như vậy cũng chỉ có thể dùng kỵ binh hạng nặng húng chi ở trước mắt đối phó bộ binh phương trận chiến pháp bên trong kỵ binh hạng nặng đã không còn đưa đến quyết định tác dụng mà càng như là hiểm hộ k i n h kỵ binh khiên thịt binh chủng cho nên tập hợp lên tiêu diệt người chơi kỵ binh tinh nhuệ hiển nhiên càng thêm có lời rốt cục đến rồi có phải hay không lại có thể kinh tâm động phách đối xung rồi phan tôn đợi nửa ngày rốt cục lại chờ đến biểu diễn cơ hội cho nên rất hưng p n ở chỗ này chờ đợi mỗi một giây đồng hồ đều cảm giác đang lãng phí chính mình từ kỵ binh thí luyện bên trong học đến cao cấp kỹ thuật điều khiển mặc dù thịnh thái tổ trước đó cũng giáo dục qua hắn nhưng rất hiển nhiên luôn luôn l a thích mãng hắn giờ này vẫn không có thể quá tốt lý giải thịnh thái tổ cái kia lần lời nói thịnh thái tổ nhìn hắn một cái cho đã mắt ghép bỏ đối xung đối xung kỵ binh há là như thế dùng quả là không khác nào dùng bảo kiếm đi chặt c u c sắt ngu xuẩn phan tôn sửng sốt một lần a b ậ y hạ nhưng là ngươi tại một lan thổ l ạ n sơn đánh mã cấp lý thời điểm không phải là với hắn đối xung sao thịnh thái tổ a một tiếng chặn chiến kia là bởi vì không đánh không thể cho nên mới dùng loại này cứng trọi cứng đấu phát bức mã cắp lý tới đánh một trận nếu như hắn chủ động tới cùng ta khiêu chiến ta như thế nào lại với hắn đối xung các ngươi những người này thật đúng là kỳ quái rõ ràng từng cái cưới ngựa cùng công phu trên ngựa tinh xảo như vậy kỵ binh chỉ huy kỹ xảo lại lại như thế gầy yếu các người chơi biểu tình trên mặt đều có chút phức tạp h i ệ n nhiên thịnh thái tổ cũng nghĩ không thông vì sao những thứ này người chơi có thể lệch khoa đến loại trình độ này cưới ngựa rất biết đánh nhau nhưng chính là không có một cái mang đầu óc các người chơi cũng rất bất đắc dĩ giáo trình trong không d ạ qua cái này a kỵ binh thí luyện trong chỉ dạy s u n g phong chúng ta liền chỉ học được s u n g phong t h ị n h thái tổ lôi kéo cưỡng ngựa mà thôi hôm nay ta liền cho các ngươi biểu thị một lần kỵ binh đối với kỵ binh cơ bản c h i ế n pháp tình được các ngươi gặp lại loại tình huống này cũng chỉ biết đối s u n g đối s u n g cùng tốt rồi ta chỉ biểu thị một lần có thể học được bao nhiêu liền nhìn bản l ã n h của các ngươi t h ị n h thái tổ vừa dứt lời bắc man chi này kỵ binh hạng nặng đã tới các người chơi trước mặt từ nhân số nhìn lên chi này kỵ binh hạng nặng nhân số so người chơi còn nhiều hơn năm thành hầu như đã là sở hữu bắc man kỵ binh hạng nặng một nửa có còn có một chút nguyên bản bị pha trộn tại quân sự bên trong kỵ binh hạng nặng cũng đang chuẩn bị bên trong có thể sẽ hợp thành khắc một chi năm ba ngàn người đội ngũ kỵ binh theo lúc cung cấp trợ giúp nhìn ra được yêu ma quả thực đem chi này người chơi tạo thành đội ngũ kỵ binh nhìn thành trọng đại uy hiếp cho nên điều dụng đại lượng tài nguyên tới tiêu diệt nếu như dựa theo đối xung phương thức các người chơi là tất nhiên không chiếm được thượng phong đi qua thời gian giải thích hướng huấn luyện chiến mã có thể làm được nhìn thấy trường mâu mà không tranh lẽ mà yêu ma cùng người chơi ngựa thì càng là không sợ hãi cho nên đối xung đúng là đem kỵ binh lực đánh vào phát huy đến mức tận cùng một loại chiến、thuật. có thể trước đó các người chơi có thể đơn giản tách ra khinh kỵ binh trận hình là bởi vì khinh kỵ binh chủ yếu phương thức tác chiến là cưỡi ngựa bắn cung trận hình phi thường lỏng lẻo nếu như đối phương là dạy đ ặ c trận hình kỵ binh hạng nặng các người chơi tinh xảo cưỡi ngựa liền không quá tốt phát huy tác dụng mặc dù cuối cùng hoặc giả còn là có thể thắng nhưng chiến tuần cao h i ệ n nhiên không quá có thể tiếp thu loại này không chút nào ý tứ phương thức chiến đấu thịnh thái tổ mặc dù cũng dùng qua nhưng vậy cũng là bất đắc dĩ giờ này nhất định là sẽ không lại dùng chỉ là các người chơi cũng nghĩ không thông hai chi kỵ binh chiến đấu không va chạm nhau đối với trận chẳng lẽ còn có thể chơi cái gì độ khó cao tao thao t á c sao chỉ có thể bảo trì hàng ngũ cùng sau lương thịnh thái tổ rất nhanh hai chi kỵ binh khoảng cách bắt đầu không ngừng gần hơn bác man những thứ này kỵ binh hạng nặng tại y ê u m a thao túng bên dưới như cũng dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức từ từ tăng thêm tốc độ chuẩn bị tại tiếp chiến đạt tới trước tốc độ nhanh nhất lấy thu được lớn nhất lực đánh vào nhưng mà thịnh thái tổ bên này cũng không có cùng bác man kỵ binh một chỗ đ ể tốc mà lại như cũ không nhanh không chậm chạy triệu hải bình hơi kinh ngạc không hiểu lắm đây là vì cái gì tất cả mọi người biết kỵ binh sung p h o n g lúc chạy càng nhanh hơn lực đánh vào càng mạnh nếu như tốc độ không để ở tới dù là chiến mã sẽ không đụng nhau mà chỉ là song phương trường thương lẫn nhau đ â m phe mình cũng sẽ có rất lớn hoàn cảnh xấu nhưng xuất phát từ tín nhiệm tất cả mọi người vẫn là cùng thịnh thái tổ giống nhau bảo trì đồng dạng tốc độ cùng bước đi rất nhanh song phương đi tới một cái phi thường vi diệu khoảng cách thịnh thái tổ đã sớm một ít đánh một cái phía bên phải đích thủ thế giờ này h ắ n đột nhiên phía bên phải thúc ngựa biến hóa phương hướng hướng bên phải phía trước phóng đi các người chơi sửng sốt lập tức vội vàng đội kịp chỉ là đội kịp sau đó rất nhưng i ề i cũng h thấy chút h i đều cảm thấy có k ổn. Loại c ả may giác n thịnh thái tổ hy vọng quả thực đầy đủ cao cho nên mặc dù trong nội tâm tự nhiên mà sinh một loại máy liệt thiên nhiên cảm giác sợ hãi các người chơi vẫn là nỗ lực khắc phục tạm thời bỏ quên trong đầu xuất hiện đáng sợ hình tượng đi theo mà thẳng đến một tên sau cùng người chơi tại bắc man kỵ binh hạng nặng trước mặt xa qua bọn họ mới ý thức tới thịnh thái tổ đối với khoảng cách này nắm chặt tương đương hoàn mỹ tại địch quân kỵ binh xông lại trước đó đã hoàn thành toàn bộ rời đi nhưng điều này hiển nhiên còn chưa kết thúc bắc man kỵ binh hạng nặng toàn lực bắn b ọ n bên dưới nhà hụt nhưng chúng nó cũng chưa ngây ngô tiếp tục hướng phía trước mà là phía bên trái quay đầu ngựa thử đi công kích người chơi cuối hàng chỉ bất quá bởi vì thịnh thái tổ đã dẫn người đột nhiên đề tốc song phương kỵ binh đều ở đây cao tốc trong vận động cho nên loại này truy kích không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành bắc man k song phương cùng nhau tạo thành một cái bất quy tắc hình cung trình lịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn cảnh tượng như thế này có chút kỳ diệu nhìn lên tới giống như là người chơi kỵ binh tại mang theo bắc man kỵ binh vòng quanh người này cũng không thể làm gì được người kia bắc man kỵ binh tuy đổi không kịp người chơi nhưng người chơi kỵ binh ở phía trước tự nhiên cũng s ợ không tới sau lưng bắc man kỵ binh nhưng ở nơi này lúc thịnh thái tổ tăng tốc độ song phương mã lực cơ bản gần nhưng yêu ma không chế bắc man kỵ binh lúc trước cũng đã toàn lực bắn gọn mà người chơi kỵ binh ngay từ đầu vẫn chưa dùng xuất toàn lực cho nên song phương mã lực t r a n lệch đã tại trong lúc lơ đạn kéo ra hơn nữa bắc man kỵ binh bởi vì là vội vàng chuyển hướng cho nên trận hình khó tránh khỏi có chút hối loạn cũng càng thêm kéo chậm chạy trốn tốc độ giờ này thịnh thái tổ mang theo các người chơi đột nhiên tăng tốc trực tiếp hướng vào phía trong bên lượn quanh ra một cái tiểu viên phản mà đi tới bắc man kỵ binh phía sau toàn bộ quá trình cho người cảm giác có điểm tương tự với máy bay chiến đấu cho đấu nói chung liền là thông qua hợp lý phân phối mã lực tạo thành ưu thế tốc độ cũng thủy chung nỗ lực đem tự thân đặt địch quân bên trái phía sau bởi vì đối với kỵ binh mà nói bên trái phía sau yếu kém nhất vị trí mà nếu như ta quân có thể đủ bên phải phía trước đối đầu địch quân b tự nhiên sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn t h ị n h thái tổ sung trận ngựa lên trước trong tay trường thương đối chuẩn một tên trong đó bắc man kỵ binh hạng nặng sau lưng đ ỗ n g nhiên vậy một cái cái này tên kỵ binh hạng nặng mặc dù có đề phòng nhưng giờ này cũng căn bản vô lực p h ả n kích trực tiếp bị đánh rơi mặc dù nó khoác trên người t r ọ n giáp g một thương này không đến mức sẽ chết nhưng dù sao ở vào ngựa trong đội đầu tiên là cùng bên cạnh một tên kỵ binh đụng vào nhau ngay sau đó rơi xuống đất bị ném được t r o n váng lại bị hậu phương kỵ binh đạp hai chân bị chiến mã kéo được một khoảng cách cùng cái này đồng thời các người chơi cũng mỗi người g i lên trong tay vũ khí đối có dùng trường thương đâm có dùng eo đ a o chặt tràn diện hỗn loạn tưng ơ bừng yêu ma tự nhiên cũng đệ nhất thời gian chú ý tới bắc man kỵ binh ở vào một loại hoàn toàn bị đánh t ơ i b ờ i hầu như không có sức đánh trả lúng túng vị trí cho nên cũng muốn cố gắng để cho bắc man kỵ binh chuyển hoàn trận hình nhưng vấn đề ở chỗ người chơi chi kỵ binh này đã gắt gao dán lên bắc man kỵ binh bất luận hướng bất kỳ một cái nào phương hướng chạy các người chơi kỵ binh đều có thể đồng dạng thay đổi phương hướng dán đến xích sao muốn để tốc kéo dài khoảng cách cũng căn bản không có khả năng bởi vì song phương mã lực cũng không tồn tại căn bản tranh lệch giờ này coi như yêu ma dưới sự khống chế bắc man kỵ binh ý chí chiến đấu lại như thế nào thịnh vượng cũng căn bản không làm nên chuyện gì bởi vì bọn họ rất khó đi công kích mình bên trái phía sau phan tôn một bên vui sướng địa manh đâm những thứ này bắc man kỵ binh một bên kinh ngạc nói lại vẫn có thể d ạ n g này t h ị n h thái tổ liếc mắt nhìn hắn tựa hồ là tương đương khinh b ị hắn chưa thấy qua việc đời g á n g vẻ đây bất quá là kỵ binh rất cơ bản chiến pháp mà lấy phan tôn hiếu kỳ nói vậy nếu như đối thủ cũng sẽ xoay quanh làm sao bây giờ thỉnh thái tổ còn chưa nói lời nói triệu hải bình đã trước một bước trả lời lời thựa đương nhiên là giống máy b vậy cũng chỉ có thể nhìn tốc độ cùng vi mô thôi t r ư ớ c 193, yêu ma đánh cược lần c u ố i thỉnh thái tổ nhìn một chút triệu h ả i bình lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình một hồi xung phong liều chết sau đó song phương trận hình đều trở nên vô cùng l ỏ n g lẻo mà các người chơi cũng không có biện pháp lại tiếp tục truy kích xuống dưới song phương khoảng cách dần dần kéo ra mỗi người bắt đầu chỉnh đốn thỉnh thái tổ hơi chút tìm cương ngựa một cái để cho tốc độ của chiến mã thoáng chậm lại hồi phục một lần chiến mã thể lực những thứ này m a n từ sức chiến đấu còn thực là không tồi đây chính là yêu ma cụ thể sau đó lực lượng sao không sao vậy thì lại tới một lần bại trận người tuổi trẻ lần này chính các ngươi sông ta xem các ngươi một chút học được mấy phần thịnh thái tổ nói đưa ánh mắt về phía các người chơi triệu hải bình lập tức s u n g phong nhận việc ta tới nói xong hắn lập tức thuốc ngựa một lần nữa hướng về bắc man kỵ binh vào tới mà những thứ khác người chơi tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu hiện nhiên dựa theo thịnh thái tổ ý tứ nếu như là bình thường chiến thuật rèn luyện hàng ngày không cao sĩ khí bình thường kỵ binh dạng hồi này một lần hàm vi truy sát cũng đủ để đem cả nhánh quân địch cho đánh tan dù sao tại bạc n ư ợ c vị trí một phen trùng kích tất nhiên làm cho đối phương trận hình biến đến vô cùng hỗn loạn lại tăng thêm chém giết quân địch xuống ngựa tạo thành phản ứng dây chuyền đối với tinh thần đả kích là to lớn trận hình tan vỡ là đại khái tỷ lệ sự kiện nhưng cái này dù sao cũng là yêu mà không chế kỵ binh những thứ này bắt man kỵ binh mặc dù ở người chơi trùng kích bên dưới tổn thất nặng nề nhưng chúng nó không sợ chết cũng không lại bởi vậy mà tan vỡ cho nên kéo dài khoảng cách sau đó có thể thu thập tạm binh một lần nữa hợp thành trận hình cái này có nghĩa là các người chơi muốn phản phục chém giết mới có thể đem những kỵ binh này cho toàn bộ an tươi thỉnh thái tổ đã mang theo các người chơi biểu diễn một lần lần này liền trực tiếp để cho các người chơi chính mình tới rồi tại kỵ binh thí luyện phó bản các người chơi học xong kỵ binh cơ bản phương thức vận dụng cũng chính là thông qua linh hoạt tính cơ động đi tìm địch quân trong trận hình kẽ hở cũng m y ợ n mã lực trong nháy mắt đột phá chém giết then chốt được nhân mặc dù loại này thuần dựa vào thiên phú sàng tuyển phương thức chọn lựa một bầy cưới ngựa kỹ xào đứng đầu người chơi nhưng kỵ binh chiến đấu lúc các loại tỉ mỉ trung quy chậm hơn trận đất học bù kỵ binh thí luyện đã rất khó không có khả năng lại đem những nội dung này cũng thêm vào nhưng bây giờ thịnh thái tổ biến thành các người chơi lão sư rất tốt nói đến các vị hoàng đế năng lực quân sự lương triều cái vị kia là cổ đại đệ nhất nhân mà thịnh thái tổ xếp tại thứ hai đương nhiên hai người đều là cùng thời đại đánh khắp thiên hạ không địch thủ tồn tại cái bài danh này chủ yếu là xem bọn hắn n g ư ợ c xung quanh địch nhân biểu hiện đem so sánh suy nghĩ đến hai c h i ề u cách nhau mấy trăm năm chiến pháp cũng có chỗ tiến hóa thịnh thái tổ đánh cho là đang thịnh kỳ kỵ binh dân du mục cho nên tại kỵ binh chiến pháp phương diện này nói thịnh thái tổ là người chơi lão sư giỏi nhất cũng không đủ càng là thời điểm đặt nền móng danh sư thì càng trọng yếu cho nên ở ngươi chơi bắt đầu đi sâu vào giải kỵ binh chiến pháp thời điểm an bài thịnh thái tổ tới dạy học có thể nói là đúng là nó phân các người chơi không khỏi cảm khái tại ám sát trò chơi này người thiết kế thích đáng an bài đương nhiên các người chơi không biết chính là cái này cũng không mạnh nguyên an bài mà chỉ là nào đó loại tự nhiên mà vậy vừa khớp song phương kỵ binh lần thứ hai bắt đầu đ ố i x u n g triệu hải bình một bên tại cẩn thận không chế được tốc độ của chiến mã một bên ở trong lòng tính ra song phương khoảng cách tìm kiếm phía bên phải phía trước cơ động thời cơ tốt nhất nhưng ở nơi này lúc hắn mới mày phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng bởi vì bắc man kỵ binh cũng không có hướng trước đó giống nhau tiếp tục thẳng thắn hướng ngay phía trước mánh liệt xung ố lại mà là thoáng thả c h ậ m tốc độ hơn nữa lộ ra một ít phía bên trái độ l ệ c h dí đồ triệu hải bình đầu góc nhất chuyển trong n g á y mắt minh bạch chiếu chép câu trả lời có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng nếu như người chơi kỵ binh lần nữa giống như trước đó phía bên phải phía trước độ l ệ c h mà bắc man kỵ binh hướng bên trái đằng trước độ l ệ c h như vậy song phương liền sẽ một cách tự nhiên d ự a sát gặp thoáng qua người chơi tay trái đem đối đầu bắc man kỵ binh tay phải điều này hiển nhiên là một loại tuyệt đối không thể tiếp nhận tình huống đến lúc đó người chơi liền sẽ giống trước đó bắc man kỵ binh giống nhau bị chặt được không còn sức đánh trả chút nào nghĩ tới đây triệu hải bình tâm tư quay nhanh ngược lại đánh cái phía bên trái đích thủ thế cũng đang nói chuyện t i ê n trong kinh thông chi người chơi khác rất nhiều theo ở phía sau người chơi còn có chút không rõ ràng cho lắm không phải nói tốt rồi hướng bên phải sao tại sao lại đi phía trái rồi nhưng bọn hắn dù sao tại đội ngũ phía sau không rõ ràng tình huống cụ thể chỉ có thể lựa chọn thi hành mệnh lệnh ả i Bình tr sau lưng người chơi đều có chút không có hiểu đây là chuyện gì xảy ra bởi vì nơi này mỗi một b ư ớ c đều không ấn chiếu thịnh thái tổ chức đó biểu thị tới a ngược lại là thịnh thái tổ cười ha ha một tiếng cái thứ nhất đi theo những thứ khác người chơi tự nhiên cũng không trần trờ nữa đồng dạng đem chiến mã đề tốc theo sát phía sau người chơi chiến mã tốc độ so sánh với bắc man kỵ binh đã có rõ ràng để thăng giờ này k h ô n g chế những thứ này bắc man kỵ binh yêu ma hiển nhiên là có chút mê man g nó đã chuẩn bị sẵn sàng chờ các người chơi phía bên phải phía trước chuyển thời điểm liền để bắc man kỵ binh hướng bên trái đằng trước chuyển song vương vừa vặt đụng vào nhau lại không nghĩ rằng người chơi vậy mà không có chuyện ngược lại là hướng bên trái đằng trước độ lệnh đồng thời đề tốc chỉ tiếp tới cắn bắc man kỵ binh trung đoạn vị trí nhưng giờ này muốn cho bắc man kỵ binh quân tiên phong chuyển hướng hoặc là đề tốc đã có điểm không còn kịp rồi bất luận là hoàn thành một vòng tròn cơ động cắn người chơi sau hông vẫn là đem tốc độ nhắc tới cùng người chơi ngang hàng trình độ đều cần nhất định thời gian nhưng trước đó song phương kỵ binh đã bắt đầu vòng thứ hai va chạm triệu hải bình lựa chọn vị trí công kích là địch quân kỵ binh trung ương phía bên phải trước đây đề tốc tình huống bên dưới người chơi có cường đại hơn lực đánh vào tuy nói song phương là phía bên phải đụng phía bên phải đều có công kích đối phương biện pháp nhưng người chơi bên này dù sao trận hình càng tốt từ địch nhân trung bộ bắt đầu công kích thẳng đến phần đôi u chẳng khác gì là tạo thành một loại thiếu đánh nhiều cục diện rất nhanh lại là một vòng giao phong kết thúc lần này chiến tổn rõ ràng cao hơn trước đó có mấy trăm tên người chơi tụt lại phía sau trở lại điểm phục sinh nhưng các người chơi đối với bắc man kỵ binh tạo thành thương tổn càng lớn hai luân s u n g phong hạ xuống ư ớ c chừng thủ tiêu bắc man gần ba người kỵ binh hạng nặng nếu như là vũ khí lạnh thời kỳ thường quy bộ đội giờ này nói không chừng đã chạy tán loạn nhưng tại yêu ma khống chế bên l i ớ i những thứ này bắc man kỵ binh còn tại một lần nữa thu thập trận hình hơn nữa yêu ma còn đang không ngừng đem càng nhiều hơn kỵ binh hạng nặng cho tụ hợp đến ý vị này các người chơi còn muốn phản phục xung phong liều chết rất nhiều cái hiệp đấu mới có khả năng đem chút bắc man kỵ binh hạng nặng cho toàn bộ a tươi đã từng có một vị dân du mục tướng lĩnh đã từng nói không thể đánh một trăm cái hiệp đấu kỵ binh không tính được kỵ binh tinh nhuệ lời này mặc dù thoáng mang theo điểm khoa trương thành phần nhưng cũng đủ để chứng minh chân chính tinh nhuệ va chạm đều là át chiến ai trước không chịu nổi người đó liền thua、Thịnh、thái tổ cười ha ha một tiếng người tuổi trẻ làm rất tốt xem ra ngươi đã trải qua sơ bộ minh bạch kỵ binh đấu pháp chiến trường bên trên thay đổi trong n á y mắt tối kỵ bảo thủ không chịu thay đổi binh vô thường thế nước vô thường hình dùng kỵ binh càng là phải rõ ràng nhận thức đến điểm này mỗi lần tiếp chiến đều để phe mình đứng trên ưu thế vị trí đây chính là một tên kỵ binh tướng lĩnh tất tu công khóa hiện nhiên loại này trường thi đ ổ vật liền không có cách nào dạy được bản thân đi ngộ t h ị n h thái tổ vừa liếc nhìn phản tồn cái này mãng tiểu tử ngươi cũng đi thử một chút lần sau ngươi tại trước nhất phản tồn không sợ hãi chút nào không có vấn đề ngược lại là người chơi khác có điểm hoảng sợ bậy hạ hắn chính là một cái mã phu thật mang theo chúng ta đối xung làm sao bây giờ t h ị n h thái tổ cười ha ha một tiếng yên tâm có ta cho các ngươi là tẩy sống chính là coi như hoàn cảnh xấu ta cũng có thể bàn trở về phan tôn rất k h ô n g phục nhìn nghi vấn hắn người chơi một mắt ai nói ta chỉ là mã phu không phải là dẫn đội sông cái vị trí tốt sao ta cũng giống nhau có thể được những thứ này người chơi dù sao đều là thông quan kỵ binh thí luyện tại kỵ binh thí luyện bên trong bọn họ nắm giữ phát hiện địch quân trận hình sơ hở năng lực cho nên nghiêm trình mà nói trong đám người này không có chân chính không có đầu góc mã phu bởi vì cái loại người này căn bản liền không có khả năng thông quan thí luyện phan tôn mặc dù gặp phải vấn đề phản ứng đầu tiên tổng hội l à mãng nhưng cái này cũng, cũng không có nghĩa là hắn thật cũng sẽ chỉ mãng mặc dù làm không được giống như triệu hải bình tâm tư nhạy bén linh hoạt đa dạng nhưng nên có cơ bản phán đoán cũng vẫn phải có rất nhanh các người chơi lần nữa thu thập trận hình cùng bác man kỵ binh c h é m g i ế t cùng cái này đồng thời bộ binh h à n g ngũ bên này chiến đấu cũng tức sẽ tiến vào gây cấn trạng thái yêu ma không sử dụng nữa kỵ binh hạng nặng đi n g ạ n sông người chơi trận thái yêu ma không sử dụng nữa kỵ binh hạng nặng i ngạnh sông người chơi trận Tại trận t hình đương nhiên bất luận là người chơi vẫn là bắc man kỵ binh cũng đang không ngừng tiến hành ném bắn tách ra phía trước địch nhân trực tiếp trận hình công kích trung hậu sắp xếp các người chơi bên này mặc dù cũng có thương vong nhưng dù sao có súng lửa cùng pháo phụ trợ hơn nữa cung đo đất cân số cùng tầm bắn đều lớn hơn kỵ cung cho nên tổng thể mà nói vẫn là chiếm cứ ưu thế cứ như vậy song phương chiến đấu tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái tất nhiên đều đã dùng hết s ấ c xỉ tại tối ưu hiệu chiến thuật như vậy quyết phân thắng thua liền không còn là chiến thuật mà là có chút những thứ khác các người chơi cũng không có biện pháp suy nghĩ thêm càng nhiều chỉ có thể không ngừng tại giường cung lắp tên hoặc là nhét vào đạn dược tiến hành pha kích tại kỵ binh đánh thỉnh thoảng đặng tướng quân biểu tình cũng rõ ràng có chút phức tạp hiển nhiên hắn cũng không quá gặp qua chiến đấu khốc liệt như thế song phương rõ ràng đều chết tổn thương thảm trọng nhưng cô không có cái gì người muốn chạy trốn dù là nhìn chung toàn bộ vũ khí lạnh chiến đấu lịch sử loại tình huống này cần phải coi như là tương đương hiếm thấy yêu ma tiến công sẽ duy trì liên tục đến trình độ nào đặng tướng quân hỏi sở ca rất hiển nhiên đối với những yêu ma này hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chẳng qua là cảm thấy nếu như luôn luôn dạng này kéo dài nữa không khỏi cũng quá mệt nhọc sở ca nói ra cũng nhanh chỉ cần yêu ma phát hiện trên chiến trường chiến tổn lớn xa hơn người chơi chúng nó liền sẽ dần dần đem ma k h i tập trung lên tiến công đến lúc đó yêu ma lực lượng bại lộ quy tự người liền có thể cho nó một kích trí mạng nhìn hiện tại tình huống yêu ma cần phải cũng vô kế khả thi đặng tướng quân khẽ lắc đầu sợ rằng nếu không từ hai lần trước tình huống tới nhìn cái này yêu ma cũng không phải bình thường yêu ma nói không chừng còn sẽ có biến số gì quả nhiên đặng tướng quân vừa dứt lời liền phát hiện nguyên bản đang không ngừng trùng kích quân sự kỵ binh vậy mà lui đi những kỵ binh này đang công kích quân sự trong quá trình mặc dù chiến tổn so với trước kia có chỗ hạ xuống nhưng dạng này hao tổn nữa cuối cùng thua tất nhiên vẫn là yêu ma cái này không hề nghi ngờ chỉ là không nghĩ tới yêu ma vậy mà không còn cùng chết ngược lại là trực tiếp đem người chơi cấu trúc quân sự ném xuống tất cả đều hướng về thịnh thái tổ cùng triệu hải bình xuất l í n h cái kia nhánh người chơi bộ đội kỵ binh vây lại t r ư ớ c 194, thu phục s ở ca không khỏi n h n g mày hiển nhiên cái này yêu ma cùng trước hắn nhận thức những cái kia yêu ma đều hoàn toàn bất đồng tựa hồ cái này yêu ma còn có đầu óc trước đó những cái kia yêu ma tại gặp phải các người chơi các loại chiến thuật lúc ứng đối phương thức đều tương đối công thức hóa không phải là dùng chiếc thủ hạ man binh m ã đi lên phát hiện m ã bất quá liền dần dần đem yêu ma lực lượng tập trung cuối cùng bại lộ chính mình bị bắt thần cho dễ dàng thủ tiêu nhưng cái này yêu ma cũng không có làm như thế nó tựa hồ rất rõ ràng trước một bước tập trung ma khí sẽ để cho mình rơi vào phi thường bị động tình huống cho nên thủy trung đều ở đây thử cải biến man binh chiến thuật nỗ lực dùng chiến thuật tới xoay chuyển thế cục trước mắt từ mới bắt đầu ngốc n g h ế t lợn đột càng về sau cải biến kỵ binh chiến pháp đi g ọ n quân sự bốn cái r á c lại càng về sau dùng kỵ binh hạng nặng đuổi bắt người chơi bộ đội kỵ binh những thứ này biện pháp mặc dù cũng chưa cải biến yêu ma trên chiến trường hoàn cảnh xấu cực diện nhưng cũng quả thực cho người chơi tạo thành nhất định trở ngại mà lần này yêu ma tựa hồ phát hiện người chơi bộ binh hàng ngũ phòng thủ kiên cố căn bản sông không xuống cho nên liền liền khinh kỵ binh cắt r á c phương thức cũng không cần thẳng thắn trực tiếp đem sở hữu kỵ binh tập trung lên m u ố n t r ư ớ c triệt để tiêu diệt người chơi bộ đội kỵ binh điều này hiển nhiên là lợi dụng song phương trên binh chủng tranh l ệ n h bắt man quân đội là toàn kỵ binh vốn có tuyệt cao tính cơ động mà người chơi chủ yếu cấu thành đều là bộ binh tại quân sự bên trong đối phó kỵ binh quả thực có thể lấy được rất tốt ưu thế chỉ khi nào những kỵ binh này ly khai bộ binh sẽ rất khó đổi bắt bởi vì một khi ly khai cấu giá tốt xa trận bộ binh trận hình thì có thể trở nên tán loạn. mà nếu như giờ này bắc man kỵ binh đột nhiên giết một cái hồi m ã t h ư ơ n g sự tình sẽ rất khó làm sở ca nhìn về phía đặng tướng quân làm sao bây giờ đặng tướng quân nói ra cái này phải xem bệ hạ định xử lý như thế nào chúng ta trước tiên nghỉ ngơi cả một phen án binh bất động cùng cái này đồng thời đang không ngừng b í n h sát kỵ binh các người chơi cũng phát hiện bắc man đại quân hướng đi biến hóa b ậ y hạ những thứ này bắc man kỵ binh tựa hồ muốn vây quanh chúng ta triệu hải bình rất nhanh ý thức được nguy hiểm bộ đội kỵ binh chiến đấu lúc điểm trọng yếu nhất chính là muốn thời khắc bảo chỉ lực cơ động một khi yêu ma khống chế được đại lượng bắc man k i n h kỵ binh lấy không muốn mạng phương thức xung tới đem sở hữu người chơi lối đi tất cả đều phá hỏng dùng bác man kỵ binh thi thể đưa bọn họ đ â y để bọn hắn rơi vào v ũ bùn chuyện kế tiếp sẽ rất khó làm nói không chừng những thứ này người chơi tất cả đều được hồi điểm phục sinh mặc dù còn có một cái mạng nhưng loại tổn thất này đối với người chơi đến nói là hầu như vô pháp gánh chịu các người chơi nao nao nhìn về phía phương xa chỉ thấy vô số bác man kỵ binh như là nước thủy triều đen kịt bình thường b à o tới quả thực cho bọn họ mang đến cực đại cảm giác áp bách tuy nói bác man kỵ binh đã lúc trước trong chiến đấu hao tổn không ít nhưng giờ này người của song phương số t r a n lệnh như c ú vô cùng cách xa làm sao bây giờ? muốn không cho người chơi khác lao tới tiếp ứng có người chơi hỏi thịnh thái tổ ghìm cương ngựa một cái vội cái gì bộ binh phương trận không n ú c biết đúng chẳng qua là một đám người ô hợp mà lấy còn muốn ngăn cả ta ta kiểm tra các ngươi nếu như phải trở về bộ binh quân sự bên trong cần muốn thế nào đi các người chơi đều sửng sốt u xứng sở nhưng rất nhanh phản ứng kịp đúng a bộ binh không thể tới cứu chúng ta nhưng chúng ta có thể r ế t trở về a bộ binh phương trận cũng không phải là thành thực phương trận trung gian vẫn có rất đại không ở giữa kỵ binh hoàn toàn trước tiên có thể tiến nhập bộ binh trong phương trận tìm được thời cơ thích hợp lại lao tới đương nhiên muốn hoàn thành cái này thao tác phải vô cùng ăn ý phối hợp nhưng bất kể thế nào nói cái này đã coi như là trước mắt lựa chọn tốt nhất nếu như là như vậy như vậy kỳ thực tại chỗ đại đa số người chơi đều đã làm quá đạo đề này đây không phải là lấy đồ trong túi cái kia phó bản trung khảo qua nội dung sao tìm được địch nhân quân sự bên trong điểm yếu cũng phá tan cuối cùng đến một cái đặc định địa điểm chỉ bất quá lấy đồ trong túi cái kia phó bản một bước cuối cùng là trận chém vì tướng mà bây giờ tình huống là trở lại phe mình quân sự bên trong phan tôn phi thường kiêu ngạo mà nói ra v ậ hạ ta biết hắn nhanh chóng đem ý nghĩ của mình giàn thuật một phen Thỉnh thái tổ k h ẽ gật đầu lại lắc đầu ừ m đúng cũng không đúng nếu như phải lấy khoảng cách ngắn nhất trở lại quân sự bên trong lộ tuyến của ngươi không có vấn đề gì nhưng ta tại sao muốn lấy khoảng cách ngắn nhất trở lại quân sự bên trong tới theo ta xung phong Thỉnh thái tổ thúc mạnh ngựa chiến mã h í hí h í hí bốn hi đứng thẳng người lên chân trước cách mặt đất sau đó về phía trước bắc man g kỵ binh bạc nhược vị trí phóng đi những kỵ binh khác người chơi cũng nhao nhao đ ổ i kịp quân sự bên trong người chơi khắc môn giờ này đã chỉnh đốn hoàn tất những cái kia vừa mới sống lại các người chơi cũng đều tự bị một lần nữa sắp xếp đội ngũ tại không có được đặng tướng quân mệnh lệnh trước đó bọn họ cũng không có biện pháp s ô n g ra nghênh địch chỉ có thể mắt lom lom nhìn những kỵ binh này các người chơi biểu diễn chỉ thấy bọn họ tại thịnh thái tổ xuất lĩnh bên dưới tả sung hữu đột luân phiên át chiến có đôi khi đón lấy hai cỗ bắc man kỵ binh s ô n g thẳng tới từ giữa đó khe hở cường hành xuyên qua có đôi khi đột nhiên quay đầu ngựa lại cắn một chi yếu hơn khinh kỵ binh c u ồ n g c h ặ t một trận có đôi khi mắt thấy sẽ bị bao ở rồi lại không giải thích được tìm được một cái thiếu miệng chạy ra vòng đây tất cả người chơi trong đầu đều xuất hiện bốn chữ nhàn nhã dạ bước mặc dù trọng tốc độ của kỵ những thứ này có thể nói thấp phối bản tần khai vân tướng quân các người chơi tái hiện trước đó tại kỵ binh thí luyện bên trong trận chém tướng địch táo thao tác đem bác man kỵ binh cho chạy xoay quanh chạy rất nhanh đánh không lại những thứ này người chơi có thể đánh một trận lại đuổi không kịp những thứ này người chơi luân phiên chiến đấu hạ xuống trong chiến trường lại để lại đại lượng bác man thi thể nhưng có thể nhìn ra được các người chơi thể lực cùng với chiến mã thể lực đều ở đây cấp tốc tiêu hao tiếp tục như vậy nữa tình huống sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ bác man kỵ binh truy kích cũng biến thành càng thêm cấp bách tựa hộ yoma cũng nhìn thấy điểm này mặc dù đánh bạc những kỵ binh này cũng muốn đem người chơi chi kỵ binh này cho vây nhưng giờ này kỵ binh các người chơi cũng rốt cuộc đã tới bộ binh quân sự trước xôn xao một lần mặt hướng kỵ binh các người chơi một bên lập tức mở một khe hở nguyên bản dơ trường m â u các người chơi nhanh chóng đem chiến xa rời trường m â u cũng thả ở trên mặt đất để cho kỵ binh các người chơi có thể rất nhanh t ố c tiến nhập lao nhanh móng ngựa mang theo đại lượng bụi mù từng cái kỵ binh người chơi thành công về đơn vị nhưng theo sát phía sau là yêu ma không chế bắt man kỵ binh giờ này những kỵ binh này p h ả n phất đều đỏ mắt không quan tâm cùng ở người chơi đội ngũ kỵ binh phía sau muốn, muốn đi theo sông vào trong trận. Bởi vì một khi nhảy vào, liên r mặc dù bởi vì có chút người chơi vô cùng kích động mà tạo thành nổ thương đưa tới rơi tại kỵ binh phía sau người chơi tại điểm phục sinh chửi ầm lên nhưng nói tóm lại yêu ma trả giá cao như cũ cao hơn người chơi quá nhiều đợi đến cuối cùng một tên kỵ binh người chơi tiến nhập quân sự bên trong ở giữa nhất người chơi lần nữa nao nhao cầm lấy trưởng thương ngăn chặn thiếu miệng không bao lâu cái này thiếu miệng lại bị triệt để trở lại chỉ còn lại đại lượng bắc man kỵ binh thi thể trở lại quân sự bên trong kỵ binh các người chơi nhao nhao xuống ngựa nằm trên đất bên trên trực x u y ễ n kích thích quá sung sướng đã lâu không có giết được thoải mái như vậy triệt để không có tí sức lực nào để cho ta nghỉ ngơi một chút cái này một trận sung phong liều chết thể lực tiêu hao cực lớn nhưng các người chơi tất cả đều chưa thỏa mãn yêu ma k h ô n g chế được bắc man kỵ binh lại cực là tức giận đánh sâu vào một phen các người chơi quân sự nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc t h ị n h thái tổ tung người xuống ngựa nhìn một chút trên đất nằm thành một mảnh các người chơi các ngươi những thứ này hậu sinh thể lực quá kém lúc này mới đến đâu bất quá thiên phú của các ngươi ngược lại là cũng không tệ đều là khả tạo c h i tài triệu hải bình hỏi bệ hạ đón đến chúng ta làm như thế nào trở lại quân sự bên trong sau đó ngược lại là tạm thời an toàn nhưng nếu như song phương tiếp tục như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng xuống dưới cũng không cách nào đem những yêu ma này tất cả đều tiêu diệt t h ị n h thái tổ cười ha ha cái này còn không dễ làm sao chờ thể lực khôi phục liền lại đi ra rét một trận giờ này binh lực của chúng ta đã là ưu thế đại tướng quân tiến công. Đến là dựa vào lấy trọn vẹn chỉnh quân trị quân lý niệm mà trở thành một đời danh tướng nhất là nhiều binh chủng phối hợp càng là đi ở toàn thế giới hàng trước nhất nhưng trong đó nguyên nhân xét đến cùng vẫn là ở chỗ đại thịnh triều trung hậu kỳ lính tư chất hạ xuống vệ sở binh chiến lược t a n vỡ an không hướng vấn đề liên tiếp xuất hiện mặc dù đặc biệt mời chào lính tiến hành huấn luyện khẳng định cũng vẫn là không như khai quốc lúc bách chiến tinh nhuệ n trung hậu kỳ đại thịnh triều xuất hiện đặng tướng quân có thể nói là nước may mắn chuyện nhưng đối với đặng tướng quân đến nói không thể nhìn một chút đại thịnh triều thành lập lần đầu sôi nổi không thể cung cấp viễn tướng quân đắm người một chỗ chiến đấu cuối cùng là có chút tiết mới đột nhiên trên bầu trời mây đen không ngừng vượt tích lan lộ nhưng người chơi bên này đồng dạng cũng có thể phái ra kỵ binh tinh nhuệ cho nên bất kể thế nào đánh thắng lợi sau cùng đều nhất định là người chơi kỵ binh các người chơi đã nhao nhao đứng dậy chuẩn bị lên ngựa quả nhiên trên bầu trời mây đen tiếp tục quần q u ậ n lấy sở hữu bắc man kỵ binh trên thân ma khí tất cả đều bị hút ra như là từng đạo màu đen cột khói thăng trên không trung cường đại ma khí trên không trung nâ ná mặc dù trước đó đã có đại lượng yêu ma bị tiêu diệt nhưng giờ này khác này tất cả đều tập trung lên ma khí cũng như cũng không thể khinh thường nhưng ngay sau đó làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xảy ra trên bầu trời ma khí cũng không có lại bị rót vào số ít man binh trong cơ thể mà là cứ như vậy tiêu tán không biết có phải hay không là ảo giác s ở ca phản phất thấy được tại đen nhánh trong mây đen phản phất có một gương mặt mơ hồ khổng hướng bên này không cam lòng nhìn thoáng qua hình như phải tìm được một cái ẩn thân trong đó người chỉ bất quá nó không dám thật nếm thử bởi vì còn như vậy t ì n tiếp có lẽ nó cũng không có biện pháp trốn nữa đi hoặc là mặc dù đảo t ẩ u cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề cuối cùng trên bầu trời hắc khí dần dần tán đi ánh mặt trời lần thứ hai chiếu khắp đại điện lý hồng v ậ n giơ xuống kíp có chút mở mịt nhìn xung quanh cái này yêu ma l ư u rồi người chơi khác cũng gương mặt một bức bây cha đâu đây là trò chơi này người thiết kế làm sao không ấn phương pháp xuất bài a theo lý thuyết giờ này sẽ phải đi tới quan tạp cao trào bộ phận a cái kia đón đến không nên là yêu ma tập trung lực lượng được ă n cả ngã về không song p ư ơ n g liệu mạng cuối cùng các người chơi thu được một trận niềm vui tràn trề thắng lợi sao hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra Yoma chạy. này mình phát phần tiếp hiện không thắng, cho nên trực tiếp chạy. Trò chơi trực Trò nên có quả lần à không c quá c h â này thực. tích trò phân chơi ca Sở ra nói, n xem độ đ khó, ú n gặp là lên. là là lầm này à, không không kế thấy tính chơi thiết kế sai lầm à. chỉ có thể nói chúng ngừng tăng cũng nói g Ta trò ta sai cảm cái có phải địch càng nhân n à g yoma càng càng càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hoạt. phải Lần này y gặp phải yoma rõ ràng rất thông minh không chỉ có ở trong chiến đấu sẽ cải biến chiến thuật không theo chúng ta cùng chết hơn nữa còn có thể nhận rõ ràng tình thế trước mặt một khi phát hiện mình không có phần thắng chút nào sau đó liền quá quyết liêu không cho chúng ta thừa thắng sông lên cơ hội Mọi người các vị tráng sĩ thật cao hứng có thể với các người một chỗ kể vai chiến đấu chúng ta lần sau gặp lại đặng tướng quân hướng các người chơi vung tay chia tay các người chơi còn có chút không bỏ cảm ơn đặng tướng quân đặng tướng quân gặp lại chớ mong lần sau kể vai chiến đấu theo đặng tướng quân thân ảnh dần dần biến mất người chơi trong tầm mắt sương mù cũng bắt đầu không ngừng tràn ngập ý vị này đêm nay d à i dòng chiến đấu rốt cuộc phải chấm dứt chỉ là rất nhiều người chơi còn tràn đầy tiết với ai cái này phải kết thúc rồi còn muốn cùng bệ hạ trò chuyện nhiều hai câu nữa quan phương cho nhiều hai phút đồng hồ a nhưng tiếng hô của bọn họ tựa hồ cũng không có bị trò chơi này nhân viên quản lý nghe được rất nhanh từng cái người chơi vẫn là tiêu thất trong chiến trường phản hồi hiện thực t h ị n h thái tổ nhìn phương xa thở dài t h ư ờ n thượt một hơi mặc dù ở chung không lâu sau nhưng hắn còn thật thích những thứ này hậu sinh văn bối bọn họ trên người có một loại đặc thù tinh thần phân chấn lạc quan tích cực hướng lên có một loại đặc thù thời đại ơ n ký vốn còn muốn cùng những người tuổi trẻ này hảo hảo mà trò chuyện một chút lại không nghĩ rằng đúng là vẫn còn không có cơ hội này thinh thái tổ cảm thụ được sau cùng thời gian hắn biết chính mình làm là anh linh vô pháp tồn tại lâu lắm ở nơi này lịch sử mảnh cắt bị triệt để vốn nắn sau đó sứ mạng của hắn đã hoàn thành tự nhiên cũng sẽ một lần nữa trở lại trong lịch sử ngươi mới là duy nhất quy tự người a thinh thái tổ xoay người lại nhìn thấy duy nhất còn lưu tại nguyên chố mạnh nguyên mạnh nguyên gật đầu b ậ hạ quả nhiên là người thông minh thinh t h á i tổ cười ha, ha. nói không được cái gì thông minh chỉ là so sánh với những thứ khác anh linh thấy qua nhớ sự tình c à n g n h i ề u mà lấy mới vừa lúc mới bắt đầu trong đầu của ta còn trống rỗng nhưng giờ này lại đột nhiên nghĩ tới một ít hình tượng kỳ thực ta gặp qua một ít khắc quy tự người chỉ bất quá ngươi đúng là đặc biệt nhất một cái mạnh nguyên sửng sốt một lần những thứ khắc quy tự người bọn họ là dạng gì t h i n h thái tổ tựa hồ lâm và hồi ức nó như thế nào đây bọn họ tự nhiên đều là rất ưu tú tiểu tử trong đó cũng không thiếu có chút giống ta chỉ là ta vẫn cảm thấy cái này có lẽ không là chuyện gì tốt mạnh nguyên vì sao Thinh、thái ị n h h t tổ khe khẽ thở dài sứ mệnh cảm quá mạnh chuyện gì đều thân lực thân là thủy trung nhắc nhở lấy chính mình không ngừng chiến đấu ta đấu với người đấu đến rồi bảy mươi tuổi còn cảm thấy lực có chưa đến mà bọn họ đều là cùng yêu ma đấu chỉ dựa vào chính mình lại sao có thể kiên trì được số dưới hắn nói quay đầu nhìn về phía mạnh nguyên ngươi nhìn lên tới cùng bọn chúng tựa hồ có rất nhiều bất đồng hy vọng ngươi có thể thành công đi ta không sai biệt lắm cũng nên đi t h ị n h thái tổ mới vừa muốn rời khỏi lại bị mạnh nguyên gọi lại xin ngài dừng chân trước đó ngài nói muốn cùng những thứ này hậu sinh vãn bối tâm sự giờ này còn loại nghĩ gì này sao t h ị n h thái tổ có chút ngoài ý m u ố n quy tự người lực lượng b ả o quý không cần thiết lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên mạnh nguyên lắc đầu không ta cho rằng đó cũng không phải không có ý nghĩa sự tình ta muốn là bệ hạ an bài một trận cùng hậu nhân đối thoại mặc dù những ký ức này bên trong đại bộ phận đều không thể bị bệ hạ mang về đến trong lịch sử nhưng đối với hậu nhân mà nói đây cũng là một kiện di túc chân quý sự tình、thịnh、thái tổ yên lặng chốc lát gật đầu vậy thì theo ngươi an bài đi anh linh trạng thái thịnh thái tổ cũng dần dần biến mất nhưng mạnh nguyên có một loại cảm giác chính là mình có lúc mình thể theo lúc triệu hồi gia thịnh thái là triệu tổ, gia đồng ể cho đoàn sở đoạn tạm t tại. mạnh Đây là n u y ê n t rạng ở hưởng thành quy tự người sau đó, lần đầu tiên tiếp xúc được lấy sức một mình có thể ảnh hưởng toàn bộ thời mình ảnh người lần quy sau đầu lấy được sức đó, đ có xúc bộ i a h Linh. n đ ồ dạng, liên quan tới những thứ này anh linh rất nhiều mới khái niệm cũng đồng thời xuất hiện ở mạnh nguyên trong đầu anh linh là trong lịch sử nhân vật anh hùng hóa thân bọn họ tồn tại ở rất nhiều lịch sử mảnh cắt bên trong mà về tự người tại vốn nắn lịch sử mảnh cắt trong quá trình có thể cùng bọn chúng phát sinh đặc định liên hệ giống đ ặ n tướng quân một cấp bậc này anh linh có thể nói là bằng vào cá nhân năng lực quyết định một triều đại trong lúc đó mười mấy năm lịch sử có thể tiêu hao quy tự người lực lượng tiến hành triệu hắn nhưng hắn cũng không thể bảo lưu bất luận cái gì liên quan tới cái khác quy tự người ký ức nhưng thịnh thái tổ thì lại khác hắn là cấp bậc cao nhất anh linh có thể nói là hoàn toàn bằng vào năng lực của mình khai sáng một cái tiệm thời đại mới ảnh hưởng tương lai mấy trăm năm lịch sử hơn nữa hắn bản thân liền là cái neo điểm thậm chí có thể nói đã biến thành lịch sử một bộ phận cho nên hắn có thể bảo lưu một bộ phận thuộc về trí nhớ của mình có thể nhớ ký trước đó một ít quy tự người mà hắn những ký ức này sẽ theo bị triệu hắn đi ra sau đó mới không ngừng sống lại cái này cũng có nghĩa là thịnh thái tổ một cấp bậc này anh linh s o đặng tướng quân còn phải lại cao một cấp bậc đương nhiên triệu hoán đi ra cần thiết phải bỏ ra lực lượng cũng nhiều hơn trước mắt mạnh nguyên lực lượng còn chưa đủ để lấy xa xỉ đến mỗi lần đều để người chơi triệu hoán thịnh thái tổ lần này là bởi vì vừa may ở nơi này lịch sử m ạ n h cắt t r ò nên n mới có thể triệu hoán nhưng thời gian ngắn triệu hoán đi ra để cho hắn cùng với người chơi tiến hành một phen đối thoại vẫn là không có vấn đề gì đương nhiên trước đó mạnh nguyên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là để cho tham thương hấp thu hết cái này lịch sử mảnh cắt bên trong l n chứa lực lượng tiếp tục suy nghĩ lấy cảng xa xưa lịch sử đi tới trước 195, mới triệu đại. sau một lát tham thương xuất hiện ở đây cái lịch sử mảnh cắt bên trong đó là cái đại yêu hóa thân tham thương nói tới hiện nhiên là nguyên bản chiếm cứ tại cái này lịch sử mảnh cắt yêu ma mạnh nguyên có chút ngoài ý muốn đại yêu hóa thân dạng gì yêu ma mới xem như là đại yêu tham thương giải thích nói đại yêu có khác với bình thường yêu ma chúng nó thường thường là tại thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại quá mức thậm chí đã cùng thời kỳ thượng cổ rất nhiều nhân vật hợp hai thành một t h như sở hữu yêu ma bên trong cường đại nhất yêu ma phải là simu nếu như chúng ta thật có thể đánh vào thời kỳ thượng cổ lịch sử mạnh cắt bên trong nói không chừng cuối cùng liền muốn đánh với nó một trận mạnh nguyên nhớ m ả y si vu nhưng là cũng có nói pháp đưa hắn cũng nhìn kỹ là hoa hạ ba cái thủy tổ một trong a tham thương gật đầu đương nhiên nó chỉ là lấy si vu hình tượng tồn tại cùng thời kỳ thượng cổ chân thật si vu kỳ thực cũng không phải là đồng dạng tồn tại thời kỳ thượng cổ hoa hạ tiên tổ ở giữa tranh đấu lấy thần thoại phương thức lưu truyền tới nay si vu về sau cũng bị nhìn kỹ làm chủ binh thần nhưng hắn cuối cùng là lấy thất bại người cùng ngoại tộc hình tượng mà vì hậu nhân quen thuộc cho nên chiếm cứ tại thời đại thượng cổ yêu ma liền thuận lý thành trương xâm chiếm những thứ này hình tượng cũng từ những cái này vặn m è o hình tượng bên trong thu hoạch yêu ma chi lực những thứ khác đại yêu tình huống cũng đều cùng loại cơ bản trên đều là lấy thượng cổ lúc một ít thần ma hình tượng mà tồn tại mạnh nguyên như có điều suy nghĩ lần đầu thì ra là thế cái thế giới này lịch sử mặc dù cùng mạnh nguyên trong trí nhớ lịch sử có tương đối lớn sai biệt nhưng thượng cổ thần thoại tương tự động ư ợ c lại là rất cao cho nên những thứ này thượng cổ tên thần ma cũng coi là bên trên là nghe nhiều nên thuộc dựa theo tham thương giải thích những yêu man à y cũng không phải chân thực tồn tại qua si vưu đám nhân vật nguyên bản hình tượng mà là mượn bị ma hóa vặn vẹo sau si vưu trở thượng cổ thần ma hình tượng cũng từ bên trong hấp thu lực lượng mạnh đại yêu ma nói cách khác trước đó chiếm c ư ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong cũng là một cái có danh tiếng yêu ma mạnh nguyên hỏi tham thương gật đầu ừ m bằng không nó không có cao như vậy trí tuệ những thứ này đ ạ i yêu thực lực bản thân cương đại vô pháp trực tiếp từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại lịch sử mảnh cắt nhưng lại có thể thông qua hóa thân phương thức phân ra một phần lực lượng vững vàng khống chế được mỗi cái giai đoạn mấu chốt nhất lịch sử mảnh cắt giống như là từng đạo q u a n tạp đem uy từ người đường đi tới trước cho phá hỏng chỉ là trước mắt còn không rõ ràng cái này cụ thể là cái nào đ ạ i yêu có lẽ tại sau đó chúng ta còn gặp được mạnh nguyên nói ra hiểu nói chung vẫn là trước hấp thu cái này mạnh cắt lực lượng đi tham thương trôi nổi tại giữa không trung bắt đầu từ nơi này lịch sử mạnh cắt bên trong hấp thụ lực lượng tiếp tục đả thông đi trước thời kỳ thượng cổ con đường mạnh nguyên cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm còn tốt cái này một người phó bản có thịnh thái tổ cái này cái neo điểm có thể trực tiếp đem các người chơi đưa vào tới nếu như vẫn là dùng trước kia biện pháp cũ hắn liền được tự mình vào sân sắm vai thịnh thái tổ họa đẹp không nhìn đương nhiên nói đi nói lại mặc dù có thể dùng phương thức này cũng là bởi vì thịnh thái tổ nhân vật đặc tính là không thể bị bóp méo đặc thù anh linh yêu ma không thể trực tiếp bóp méo hắn chỉ có thể bóp méo nhân vật tương quan những người khác những chuyện khác nói chung lại là một cửa bình yên vượt qua vô số tính tình cương trực từ nơi này lịch sử m ả n h c ắ t bên trong bay lên không ngừng hội tụ đến tham thương trong thân thể duy trì liên tục không ngừng mà tăng cường lấy quy tự người lực lượng lần này không cần tham thương đụng t r ạ n mạnh nguyên hắn cũng có thể cảm nhận được loại này không ngừng bành trướng cùng rúng đ ộ lực lượng nhưng tại hắn chưa làm rõ ràng bản thân năng lực tăng lên m ả n h trước tết đầu tiên thấy được hỗn loạn vô tự thời không loạn lưu cùng với không ngừng đuổi theo sóc hướng về thượng cổ lịch sử sông tại thịnh thái tổ lịch sử mảnh cắt bị phá được sau đó chung quanh sở hữu lịch sử mảnh cắt cũng đều sẽ ra phản ứng dây chuyển đầu tiên là phân bố ở nơi này lịch sử mảnh cắt xung quanh cùng thuộc tại đại thịnh c h i ề u cái này một c h i ề u đại cái khác lịch sử mảnh cắt cũng bị nhao nhao kích hoạt biến thành có thể công hơi trạng thái đương nhiên kích hoạt là một cái trò chơi chuyên dụng nói càng chính xác ra những thứ này lịch sử mảnh cắt nguyên vốn cũng là có thể công hơi nhưng bởi vì thịnh thái tổ lịch sử mảnh cắt bị yêu ma c h i ế m cứ cho nên những thứ này lịch sử mảnh cắt cũng chịu ảnh hưởng phá được độ khó sẽ tương ứng để thăng mà bây giờ c h i ế m cứ tại thịnh thái tổ vị trí lịch sử mảnh cắt đại yêu bị đ ổ i đi những thứ này cái khác lịch sử mảnh cắt yêu ma lực lượng cũng bị trên diện rộng suy yếu độ khó tự nhiên cũng liền thấp xuống đại thịnh triều tiền trung hậu kỳ một ít nhân vật anh hùng vị trí lịch sử mảnh cắt đều biến thành có thể công hơi trạng thái mà trọng yếu hơn là mạnh nguyên có thể từ dòng sông lịch sử hướng lên sóc nguyên tiếp tục đi tới mới triều đại mạnh nguyên tầm mắt thấy không được rõ ràng bị không ngừng kéo cao nguyên bản đại thịnh triều những thứ này lịch sử mạnh cắt tất cả đều lẫn nhau vật vanh thấy không được rõ ràng cùng nhau tạo thành một cái tinh hệ nhưng rất nhanh theo tầm mắt k h u ế c đại mạnh này tinh hệ liền dần dần biến thành một tòa cúc đảo tại vô tự thời không loạn lưu bên trong từ đại thịnh triều hướng lên đ u ổ i theo sóc là một mảnh tràn ngập hắc á m hỗn loạn hư vô không gian nếu như không phải đại thịnh triều tồn tại trước sau hắc cám tương liên chính là một đoạn dài đến mấy trăm năm lớn đứt gây thời đại nguyên bản mạnh nguyên căn bản là không có cách xuyên việt mạnh này hỗn loạn cùng hư vô không gian nhưng bây giờ, có từ trước đó lịch sử mảnh cắt bên trong chỗ hấp thu lực lượng có đại thịnh triều khu vực này làm là điểm tựa hắn rốt cục có thể bổ sóng cắt sóng tiếp tục hướng phía trước cho nên khu vực này sẽ không có lịch sử mảnh cắt rồi không mạnh nguyên hỏi tham thương khẽ lắc đầu đương nhiên cũng là có chỉ bất quá so với những thứ khác thời đại lịch sử mảnh cắt ít hơn h ơ nữa n không thành quy mô phân tán tại thời không loạn lưu bên trong rất khó giống thịnh thái tổ vị trí cái kia lịch sử mảnh cắt giống nhau hình thành đặc định cái neo điểm hơn nữa loại này lớn thời đại hắc á m yêu ma thường thường thực lực cũng mạnh mẽ hơn so với sau đó ngược lại là cũng có thể tới khiêu chiến những thứ này lịch sử mệnh cắt nhưng lợi nhuận sẽ không cao lắm tính giá cả so c ự c thấp cho nên ưu tiên cấp có thể lui về phía sau tại một đoạn hơi lộ ra dài dòng lữ đồ sau đó phía trước rốt cục xuất hiện mới lịch sử mệnh cắt đoạn này phải là được xưng là trung châu lục chìm lớn thời đại h ắ cám mà đi lên trước nữ phương phải là tể t r i ề u đi qua trong khoảng thời gian này ác bổ cái thế giới này lịch sử sau đó mạnh nguyên đối với những thứ này cơ bản lịch sử tri thức coi như là có cái tương đối toàn diện khái niệm rất nhanh mạnh nguyên cùng tham thương hai người tại tể chiều vị trí lịch sử mệnh cắt phụ cận đứng vững góc chân cùng thịnh hướng so sánh tề t r i ề u cả cái khu vực có rõ ràng phân biệt nếu như nói thịnh hướng là một cái vương triều phải có tươi tham khí tượng đồng thời phía trước sau tương liên hắc cám sông dài bên trong vô cùng trói mắt như vậy tề t r i ề u liền có vẻ tối đạm không ít thấy không được rõ ràng biên giới tại bị hắt tối không ngừng ăn mòn toàn bộ quanh thân khu vực phạm vi cũng nhỏ rất nhiều ở vào vị trí năm cốt tập trung vào cả cái khu vực lịch sử mệnh cắt lại bị các loại hắc cám bao phủ suy nhược không chịu nổi thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là một mảnh y u ma n h ạ thổ ngược lại là chung quanh một cái khác khổng lộ lịch sử mệnh cắt lại vô cùng trói mắt hoàn toàn không kém hơn thịnh thái tổ vị trí cái kia lịch sử loại tình huống này đối với mạnh nguyên đến nói có thể nói là sớm có dự liệu nếu như ta học được lịch sử tri thức không sai tề chiều các hoàng đế cùng thịnh thái tổ so sánh không thể nói hơi không bị kìm à chỉ có thể nói cách biệt một trời cho nên tập trung tề chiều lịch sử mảnh cắt mới sẽ như thế tối đa bất quá cái này dựa vào gần một chút lịch sử mảnh cắt nhìn lên tới lại cùng thịnh thái tổ cái kia lịch sử mảnh cắt rất gần u ũ i tham thương phiêu phủ ở thời không loạn lưu bên trong tề chiều đại bộ phận lịch sử mảnh cắt tin tức đều bị nàng thu hết vào mắt không sai tập trung tề chiều cái này lịch sử mảnh cắt sở dĩ nhìn lên tới gầy yếu mà lại hỗn loạn không ch chính là bởi vì tề t r i ề u thời kỳ mấu chốt mấy vị hoàng đế đều tương đương lệnh người thất vọng cái này lịch sử mạnh cắt là tề cao tông vị trí lịch sử mạnh cắt mà cái này cùng thịnh thái tổ tương cận lịch sử mạnh cắt nói nhân vật chính cũng không hoàng đế mà là một vị danh tướng mạnh nguyên suy nghĩ một chút hàn p h ụ nhạc hàn tướng quân tham thương nhìn hắn một cái ừng gần nhất lịch sử tri thức học bổ túc được không tệ lắm không sai chính là hàn tướng quân vị này hàn p h ụ nhạc hàn tướng quân chính là thế giới này trong lịch sử một vị danh tướng cũng là tề triệu phục hưng một vị then chốt nhân vật cái gọi là phục hưng Cũng、chính ũ n g c là bên trong đạo phục hưng ý tứ bình thường mà nói vương triều suy vi hoặc là đi qua biến loạn sau đó xuất hiện lần nữa thịnh vượng phồn thịnh trạng thái t i ể u kêu là phục hưng chỉ bất quá lịch sử bên trên cái khác các hướng phục hưng đa số cùng hoàng đế có quan hệ mà tề triều lần này phục hưng nhưng có thể nói toàn dựa vào hàn phủ nhạc tướng quân một người đánh ra tới toàn bộ tề triều thượng hạng cơ hội không có có thể vọng kỳ hạng con võ tướng cái này một mặt là bởi vì toàn bộ tề triều trọng văn thính võ văn vốn là không được coi trọng đại bộ phận võ tướng đều rất khó chiếm được đại triển quyền cước cơ hội khắc một phương diện thì là bởi vì hàn tướng quân các hạng năng lực ph đều đủ để tiến nhập thiên hữu cổ hàng ngũ danh tướng hiện tại ngươi có thể chính mình tới chế định tiến công chiếm đóng toàn bộ tể chiều con đường nguyên tắc bên trên chúng ta cần kinh nghiệm ba đến bốn cái lịch sử mảnh cắt mới có thể thu được đầy đủ lực lượng tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên tham thương vừa nói một bên đem tay thả tại mạnh nguyên c á i chán đem những thứ này lịch sử mảnh cắt tin tức tất cả đều chuyển qua phong phú tin tức trong nháy mắt d u n g manh vào mạnh nguyên trong đầu trước đó tại tiến công chiếm đóng đại thịnh triệu thời điểm một cộng đã trải qua ba cái cỡ lớn phó bản theo thứ tự là chuyện định như dâu đợi hạ quan phong hầu không ta ý cùng bụng dạ lùn của anh hùng khí cái này ba cái cỡ lớn phó bản từ đại thị n h triều hậu kỳ mãi cho đến đại thị n h triều khai quốc rất nhiều nhân vật anh hùng đều tham dự trong đó cái này lộ tuyến trên căn bản là tham thương cho ra kiến nghị mạnh nguyên cuối cùng đánh nhịp cái thứ nhất phó bản sở dĩ lựa chọn chuyện định như dâu đợi hạ quan chủ yếu là bởi vì ngay lúc đó mạnh nguyên còn rất nhỏ yếu chỉ có thể t r ư ớ c từ nơi này loại nhỏ không làm người quen thuộc lịch sử mảnh cắt vào tay sau đó theo lực lượng không ngừng tăng cường tự nhiên cũng có thể bước nhanh rào bước tiến lên hiện tại mạnh nguyên có thể tự làm quyết định phải như thế nào quy hoạch tiến công chiếm đóng lộ tuyến hắn suy nghĩ một phen sau đó trước điểm một lần trung bộ một hạng t r u n g lịch sử mảnh cắt sau đó lại tuyển hàn phủ nhạc hàn tướng quân vị trí lịch sử mảnh cắt cuối cùng mới là cái k i a khóa được toàn bộ tề triều nhìn lên tới tối đạm không ánh sáng lịch sử mảnh cắt liền cái này ba cái đi tham thương gật đầu ừ m lấy hiện tại người chơi trình độ tới nhìn khó khăn đường con ngược lại là vẫn còn tương đối hợp lý không có vấn đề gì lớn b ấ t quá sau cùng cái này lịch sử mảnh cắt nhìn lên tới tràn đầy hỗn loạn từ tốt một phương diện đến nói một cái hỗn loạn lịch sử mảnh cắt có nghĩa là tự do của chúng ta độ càng cao nhưng từ một cái góc độ khác tới nhìn độ khó cũng sẽ cao hơn một chút mạnh nguyên mỉ cười không sao các người chơi đã càng ngày càng quen thuộc trò chơi này tiếp h ấu ta cảm thấy là thời điểm nên cho bọn họ mở ra một điểm độ tự do đi nếm thử một lần cấp bậc càng cao hơn khiêu chiến ta đã muốn tốt cái thứ nhất tên phó bản tham thương có chút ngạc nhiên gọi cái gì mạnh nguyên nhìn cái kia hạng trung lịch sử m ạ n h cắt trả lời nói muốn nói con n g h ỉ chương một trăm chín mươi sáu phim cùng đối thoại giờ này các người chơi cũng nao h nhao từ trong hiện thực tỉnh lại ám s a quan phương diễn đàn bên trên lại bị các người chơi thảo luận trò xuất bình a hơi ngừng chưa thỏa mãn đúng vậy a tại sao như vậy sẽ không có lần này là hoàn toàn không dựa vào địa lợi ưu thế cùng bắc man kỵ binh cứng đối cứng đánh nhất là đại quy mô kỵ binh chiến đấu rất có ý tứ cùng bệ hạ kề vai chiến đấu làm cho người rất lưu luyến ta còn không có đánh đủ đây đúng vậy à mỗi lần đều là hoàn toàn không cho người ta hồi vị thời gian liền kết thúc xoa bình trò chơi này người thiết kế đến cùng nghĩ như thế nào nói xong sau khi đánh xong còn có thể cùng thịnh thái tổ tốt tốt trò chuyện một chút đâu làm sao hơi ngừng đáng ghét xoa bình khiếu nại các người chơi lại đem trò chơi quan phương cho nộ văn một phen không phải bởi vì trò chơi này làm được không tốt mà là bởi vì làm được thật tốt quá mọi người cùng đặng tướng quân cùng thịnh thái tổ một chỗ chiến đấu hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua chỉ muốn cùng bọn họ nhiều hơn nữa ở chung một đoạn thời gian kết quả quan phương nói cắt đứt liền cắt đứt các người chơi đương nhiên rất khó chịu nhưng phun v ề phun mọi người cũng đều là đến ám xa trò chơi này đánh giá căn bản không tồn tại khắc phục loại này đồ vật cho nên đoán trách một hồi sau đó cũng liền mỗi người tản cùng trước đó giống nhau quy tự người viễn trinh lục giống cũng đã đồng bộ đổi mới cũng là có thể nói hoàn mỹ phim phóng sự toàn bộ lục giống thời gian dài tới ba cái lúc đem các người chơi phân khích biểu hiện tất cả đều cắt nối biên tập tiến vào trong này tất cả đều là kích thích nhất đại quy mô chiến tranh t r à n diện nhất là kỵ binh các người chơi tại thịnh thái tổ dẫn dắt bên dưới và người đội ngũ kỵ binh tại mấy vạn bắc man đại quân trong vòng vây vãng lai sùng phong l i ề u chết đánh đâu thắng đó hình tượng s á c thực để cho người t h ắ n g phục á i này lục giống lực ảnh hưởng đương nhiên cũng không chỉ có cực hạn tại người chơi quần thể bên trong trên mạng đồng dạng cũng đệ nhất thời gian thu được cực cao nhiệt độ rất nhiều vũ khí lạnh chiến tranh kẻ yêu thích thấy ăn no thỏa mãn chiến tranh này t r à n diện thật quá đẹp rồi tỉ mỉ quá khảo cứu bất luận là hợp thành quân sự chống cự địch nhân vẫn là kỵ binh cụ thể chiến pháp đều cao độ hoàn nguyên cổ đại chân thật c h ẳ n g cảnh hiện tại những cái kia làm bừa cổ trang kịch lịch sử bên trong chiến tranh c h ẳ n g diện căn bản là bị bạo mười con đường phố đúng vậy a ta chăm chú nhìn lâu như vậy dám không nhìn ra cái gì ngày thương kỵ binh chiến cái kia đoạn ta xem được thoải mái nhất những thứ khác phim truyền hình chẳng qua chính là hai bên kỵ binh đối xung một lần liền xong chuyện t r ụ c liên tục ra trường thương trận đối với kỵ binh loại này cơ bản khắt chế quan hệ cũng rất khó thống chi là kỵ binh ở giữa chiến đấu không nghĩ tới a ám xa trò chơi này ngược lại đem những này đại chế t h ị n h thái tổ cùng đặng tướng quân a loại nhân vật này xuất hiện thật để cho người quá kích động chỉ là nhìn một chút lục giống đều cảm thấy rất muốn khóc nếu quả thật có thể là một tên chiến sĩ theo chân bọn họ một chỗ kề vai chiến đấu thật là là một loại cảm giác thế nào a mặc kệ lần này ta tất cầm đến ám s a nội c h ắ c danh lệch cái này dù sao cũng là thông qua nhân loại chân thực lịch sử ký ức làm được khẳng định cao độ hoàn nguyên lịch sử a muốn ta nói đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì yêu ma thích định cho nên địch nhân ý chí chiến đấu quá n g o n cường sẽ không xuất hiện giải tán tình huống ít nhiều có chút không chân thực chờ mong thạnh thái tổ cái này trong phim ảnh dung a ta cũng chờ mong. nghe nói bên trong sau cùng một cái khiêu chiến là phi thường c h ứ danh một lan thổ l à sơn chi chiến thỉnh thái tổ tại đường xá xa xôi tình huống bên dưới cùng bắc man tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng đối xung cũng đánh một trận mà đình định tạc k h ô n nếu như một màn này có thể nhìn thấy vậy thì quá sung sướng hẳn là sẽ có ta đã không kịp chờ đợi muốn đi dạp chiếu phim các người chơi không ngừng n h ậ t nghị lấy bụng dạ lùn c ó a n h hùng khí cái này phó bản g các loại tỉ mỉ cùng với mới nhất một lần quy tự người viễn trinh lục giống lần này đổi mới nội dung có quá nhiều để bọn hắn cảm động địa phương đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi đã đối với bản mới vốn nội dung cảm thấy chờ mong tại diễn đàn nhiệt độ đi tới một cái mới núi cao đồng thời ám s a đổi mới thông cáo cũng rốt cục đi ra các người chơi lập tức không kịp chờ đợi điểm kích kiểm tra ám s a bản mới bản đổi mới thông cáo tại thịnh thái tổ cùng đặng tướng quân hiệp chợ bên dưới các người chơi thành công đánh bại lịch sử mảnh cắt yêu ma đem tập trung toàn bộ đại thịnh triều lịch sử mảnh cắt thành công phá được quy tự người thành tác phạm vi tiến thêm một bước quyết đại quy tự người các hạng năng lực cũng thu được tương ứng thăng cấp ám xa sẽ tiến vào bảy ngày bản mới vốn chuẩn bị trạng thái một b ụ dạ l ù n có anh hùng khí thông quan cắt nối biên tập lục giống đem lấy phim hình thức tại các dạp chiếu phim cùng với võ thu nhập nhưng đem hồi biếu tặng cho người chơi lần này phim đem lấy đối thoại làm chủ yếu không giá cũng thêm vào thích hợp nhất người chơi thông quan lục giống làm là bổ sung tài liệu thực tế kính x i n lợi hai liệt thổ biên giới cách chơi bên trong quy tự người thành tắc cùng người chơi đất phong phạm vi đem tiến thêm một bước quyết đại đồng thời quy tự người thành tắc cùng đất phong bên trong sẽ xuất hiện một ít mới công tượng cửa hàng giải tỏa nhiều tài nguyên hơn điểm kỵ binh người chơi có thể trả lại tự người thành tắc bên trong mua mới yên ngựa áo lót lập tức vũ khí chờ chuyên dụng đạo cụ người chơi khác cũng có thể mua lại thịnh triều toàn thời kỳ vũ khí hộ giáp chờ trang bị ba anh linh triệu hoán công năng thăng cấp đ ặ n g nguyên kính tướng quân xuất hiện lúc g i ả i cùng chiến lược đều sắp có tăng lên bốn nội trắc tư cách cấp cho bản giai đoạn đem thêm vào cấp cho bốn mươi tên nội trắc tư cách tổng nội trắc người chơi nhân số đạt được một trăm l i n mới nội trắc danh ngạch đem dựa theo sớm định ra làm bằng máy tiến hành tuyển chọn đặc biệt chú ý căn cứ lịch sử mảnh cắt bất đồng quy tự người viễn trinh cách chơi có khả năng chịu tại người chơi số lượng cũng có chỗ khác biệt có chút tình huống đặc biệt bên dưới tiến nhập quy tự người viễn trinh khả năng muốn vào được sàn tuyển mời các người chơi tạo ưu thế của mình hạng mục bên trong anh dũng tranh tiên bảy ngày sau trò chơi sắp mở ra hoàn toàn mới phiên bản thiên cổ hưng vong bao nhiêu chuyện cụ thể đổi mới nội dung như bên dưới một quy tự người kỹ năng thiên phú trong kho giải tỏa một nhóm mới kỹ năng thiên phú giải tỏa canh cấp kỹ năng đẳng cấp hai đem giải tỏa một bộ phận kỹ năng thiên phú làm là vĩnh cửu kỹ năng thiên phú vĩnh cửu kỹ năng thiên phú không chiếm dụng nguyên bản kỹ năng thiên phú vị ba trò chơi độ tự do đem tăng lên trên diện rộng tại bộ phận lịch sử mảnh cắt bên trong người chơi có thể tại không tìm kiếm xuất hiện lại lịch sử nguyên trạng tiền đề bên dưới thông quan phó bản bốn giải tỏa mới phó bản muốn nói còn nghỉ nên phó bản độ tự do khá cao cụ thể biến hóa. người chơi có thể đang r u n g loạn trong quá trình có thể tự hành thăm dò các người chơi lập tức bắt đầu rồi bản mới bản đổi mới thông cáo đọc hiểu cái này đã thành vì bọn họ làm theo phép ám xa trò chơi này phiên bản đổi mới vô cùng nhiều lần trên căn bản là hai tuần lễ tả hữu liền đổi mới một cái cỡ lớn phó bản luôn luôn sẽ còn cứng rắn nhét vào tương tự với kỵ binh thí luyện dạng này cỡ nhỏ phó bản chỉ có đứng đầu nhất các người chơi có thể luôn luôn đổi kịp tiến độ có rất nhiều khiêu chiến tương đối c h ậ m người chơi đằng trước phó bản đều còn không có chơi minh b ạ c đâu liền lại mở mới phó bản còn được tự nghĩ biện pháp bài trừ thời gian tới học bù mà mỗi lần thông quan ph chính là đại bộ phận người chơi học bù thời gian v ề phần bản mới bản đổi mới thông cáo thường thường ẩn chứa đại lượng tin tức những cái kia đứng đầu các người chơi muốn ở lúc hàng bắt đầu bên trên tại mới phó bản mở ra đệ nhất thời gian liền nhanh chóng sờ đối diện đường nghiên cứu đọc h i ể u đổi mới thông cáo hiển nhiên là chuyện ắt phải làm chỉ là nhìn xong lần này đổi mới thông cáo sau đó một ít người chơi lại bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng lần này đổi mới nội dung làm sao cảm giác không quá cho l ự ca đúng vậy à nhìn lên hình như đều là một ít tương đối thường quy đổi mới chưa từng xuất hiện cái kia loại đặc biệt cho lực chức năng mới dầu gì cũng là đã thông toàn bộ đại thịnh triều phó bản nhà không thể tới điểm càng cho lực anh linh triệu hoán công năng trong cũng không giải tỏa mới anh linh a không thể giải tỏa một lần thịnh thái tổ sao không có thịnh thái tổ c ố c viễn tướng quân loại này cũng có thể a cũng không có giải tỏa mới phụ thuộc thân phận đánh giá ở trong ngắn hạn cũng chỉ có kỵ binh cái này một cái có thể chọn phụ thuộc thân phận đi không có việc gì ngược lại phiên bản đổi mới nhanh hơn so với nói không chừng lại qua hai tuần lễ thì có chức năng mới lần này kỳ thực cơ sở nội dung đổi mới thật nhiều quy tự người kỹ năng kho mở rộng kỹ năng đẳng cấp lại tăng lên cấp một người chơi nhân số trực tiếp bỏ thêm bốn mươi đi tới một trăm l i n một tuần lễ sau tự nhiên thì biết thôi chứ xem chiếu bóng đi rồi vậy hạ ta đến rồi giờ này triệu hải bình vừa mới tại nhà mình xô pha bên trên thư thư phục phục ngồi tốt tại trong tay mở bên trên một bình béo trạch vui sướng nước nhìn về phía màn hình tv i hôm nay là cuối tuần cho nên hắn không cần đi đi làm bụng dạ lùn có anh hùng khí cái này phó bản phim sắp giải tỏa tuyến bên trên bản rất nhanh liền có thể quan sát dựa theo bản mới bản đổi mới trong thông báo thuyết pháp lần này phim sẽ gia nhập đối thoại hình thức hơn nữa các người chơi thông quan biểu hiện cũng có thể sẽ bị cắt nối biên tập đi vào tuy nói sở ca cùng triệu hải bình bọn họ tiểu đội là người thứ nhất thông quan nhưng cụ thể đến bốn loại bất đồng thân phận bên trên có lẽ những tiểu đội khác người chơi có tốt hơn biểu hiện cho nên lần này phim tài liệu thực tế là ưu bên trong tuyển ưu tương đương đáng để mong chờ về phần triệu hải bình hắn đối với biểu hiện của mình đương nhiên là có tự tin thống xoái cái thân phận này cùng với n g ộ t lan thổ lạng sơn một trận chiến này hơn phân nửa sẽ áp dụng hắn màn ảnh mang theo thả lỏng thư thái mà lại tâm tình mong đợi triệu hải bình nhìn về phía trên màn hình tivi mở màn hình tượng tái ngoại hoa nguyên bao cắt đ ầ y trời đập vào mắt đi tới khắp nơi đều là một mảnh ám trầm hoàng sắc nhật đã ngã về tây trên đất c ỏ khô cũng oai tả tựa hồ tại ngoan cường mà sinh trường lạch cạch một tiếng chiến mã mong trước giấm trên c ỏ khô đưa nó giấm vào trong bùn đất nhưng tại chiến mã nhẹ nhàng bất động tiến độ sau khi rời đi viên này có khô rồi lại ngoan cường mà đứng thẳng má lên mặc dù siêu siêu vẹo không còn trước đó nhưng như c ũ để cho người cảm thụ được một loại buộc phát sinh mệnh lực t a dương như máu một người độc kỵ nhìn xa xa hơn đế quốc cưng v ở ngay sau đó khác một con chiến mã xuất hiện sau lưng người này màn ảnh đi theo thứ hai con chiến mã thị giác tập trung tại tiền nhân bóng lưng màn ảnh nhất c h u y ề n xuất hiện thứ hai con chiến mã bên trên thân ảnh văn bối mạnh nguyên đến từ hơn sáu trăm n ă m sau đặc biệt tới b á i phòng bệ hạ nguyên c u n g bệ hạ một chỗ gương sáng chiêu hình hướng cổ biết này để cho hậu nhân cũng có thể thấy bệ hạ phong thái mạnh nguyên cưới chiến mã tại thịnh thái tổ phía sau lấy một cái van bối tư thế ôm quyền chắp tay giọng nói không tiêu ngạo không tự ti trong ánh nắng chiều chiến m ã hơi chút chuyển động t h ị n h thái tổ c h ậ m rãi nhìn lại mắt sáng như đuốc không giận tự uy nhưng cũng mang theo m ấ y phần đối với hậu bồi tán thưởng cùng q u a n á i đã ngươi đến từ hậu thế như vậy tự nhiên biết rất nhiều chuyện tương lai mạnh nguyên gật đầu tiền bối nhưng hỏi không sao cả văn bối chi vô bất ngôn t h ị n h thái tổ rộng rãi m à c ư ờ i thiên cơ không thể dòng nó chuyện tương lai biết càng nhiều sợ rằng càng là đau nhức khổ ta trước đó đã từ cái khác hậu sinh miệng bên trong biết được đại thịnh chiều hưởng quốc độ gần ba trăm năm trong lòng đã không có quá nhiều lo lắng trên đời không có vĩnh tồn bất diệt chi vương hướng tất nhiên đại thịnh không còn nhưng hoa hạ vĩnh tồn cái k i ê u ta cũng không có quá nhiều tiết mới cho nên hôm nay ta không muốn hỏi đại thịnh triều sau đó như thế nào ngược lại là muốn trước hỏi một câu nếu để cho ngươi tới đánh giá ta khi còn sống ngươi nhất công nhận công tích là cái gì giờ này cũng có vô số khán giả cùng triệu hải bình một chỗ đang nhìn cái này bộ mới ra phim cái này mở màn đồng dạng cho bọn họ mang đến mãnh liệt chấn động nhìn thấy thịnh thái tổ gương mặt này thật là cảm động à rốt cục có cái kịch có thể chụp ra cái này không có bị bẻ c ò n qua bộ dạng đúng vậy à thái tổ dung lông mi tú mục bó đuốc n u i thẳng môi dài trong này đại đa số khán giả cũng không có thu được ám xa nội chắc tư cách cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ám s a bên trong thịnh thái tổ chân thực hình tượng cho nên lại nhấc lên phạm vi nhỏ thảo luận triệu hải bình làm là ưu tú người chơi một trong đối với thịnh thái tổ gương mặt này tự nhiên là rất quen thuộc hắn không nghĩ tới chính là bộ phim này vậy mà biết lấy phương thức như vậy tới mở màn tái n g ạ i hoa nguyên tả dương như máu nơi đây phong cảnh triệu hải bình tự nhiên không thể quen thuộc hơn được nơi này là n g ộ t lan thổ lạc núi là hắn sắm vai thống xoáy thân phận thịnh thái tổ lúc cùng bắc man trận chiến cuối cùng địa điểm đồng dạng cũng là các người chơi cùng lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma đại chiến lúc chiến trường cái chỗ này đối với thịnh thái tổ mà nói có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa nếu như nói cái kia tàn phá vắng lặng tiểu sơn thôn là tánh mạng hắn như vậy n g h ộ t lan thổ lạc núi chính là hắn điểm cuối cuộc đời mặc dù ở lần này thân trinh bắc man sau đó thịnh thái tổ lại ở trong hoàng cung vượt qua rất thời gian dài cuối cùng là tại phê duyệt tấu trương trong quá trình băng hà nhưng trên thực tế n g ộ t lan thổ lạt núi đánh một trận xong thịnh thái tổ sứ mệnh liền đã đại khái hoàn thành hắn đã hoàn thành một cái đế vương có thể làm được cực hạ về phần đến tiếp sau đây chẳng qua là một ít là kéo dài quốc t ổ mà tiến hành kết thúc công việc công tác cho nên ở cái địa phương này là thịnh thái tổ huy hoàng chọn đ ờ i tiến hành hồi t ư ợ n g thích hợp nhất an mày nghĩa quân thông soái hoàng đế hắn có lẽ có rất nhiều thân phận nhưng hắn yêu thích nhất một thân phận tất nhiên vẫn là chiến sĩ cùng bác man chiến đấu cùng quân thần chiến đấu cùng hắn cho là tất cả bất công chiến đấu có lẽ ở trong lòng hắn chết trận xa trường là một người chiến sĩ tốt hơn trốn trở về chỉ tiếp thượng tiên h cũng không có cho hắn loại này vinh hạnh thế là hắn chỉ tốt tiếp tục túi người tại quần thần tấu trương bên trong thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một k h ắ c mà lần này đối thoại là do mạnh nguyên đại biểu người chơi cùng thịnh thái tổ đối thoại triệu hải bình nguyên vốn cho rằng nhân vật này sẽ là s ở ca bất quá suy nghĩ đến mạnh nguyên trước đó sắm vai hai nhân vật đều vô cùng đặc sắc quan phương làm ra loại này an bài ngược lại cũng coi là đúng là nó phân nếu là đối thoại như vậy không phải là một hỏi một đáp hơn nữa chủ yếu là thịnh thái tổ đang hỏi dù sao đi qua thực tập này hảo cảnh sau đó các người chơi đối với thịnh thái tổ lý giải đã chân quá nhiều thịnh thái tổ vấn đề thứ nhất rất có ý tứ đối với đại thịnh triều quốc độ thịnh thái tổ cũng không có biểu hiện quá mức chú ý tại biết đại thịnh triều tại các triều đại bên trong xem như là trường thọ sau đó liền phi thường khoát đ ạ t bay qua một trang này nhưng đây cũng không có nghĩa là thịnh thái tổ không có cái khác để ý đồ vật từ vấn đề này là có thể nhìn ra thịnh thái tổ kỳ thực tương đối để ý hậu nhân đối với hắn cách nhìn nhất là mới biết hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết làm ra những cái kia công tích đến cùng có cái nào bị hậu nhân chỗ tán thành điểm thứ nhất tự nhiên là tiền bối lớn nhất công tích khu trục hồ lỗ tái tạo hoa hạ nhưng thịnh thái tổ phản ứng nhưng là bình thường hắn cười ha ha nhìn về phía phương xa có thể có người nói bất quá là thời thế tạo anh hùng cũng có người nói hoa hạ anh kiệt xuất hiện l ớ t l ớ t có lẽ đổi một người tới có thể làm càng tốt hơn đổi ai đều bản chuyện nên làm nói thế nào công tích người nói xem mạnh nguyên đương nhiên không có bị hỏi khó chỉ là thả c h ầ m nói tốc nói liên tục tê c h i ề u sau đó bắc man nhập chủ trung nguyên thần châu lục chìm đại thịnh triều sau đó hoa hạ lại bị dị tộc gót sắt trả đạm tiếng kêu than dậy khắp trời đất nếu là không có đại thịnh triều hơn hai trăm n ă m ta hoa hạ văn minh sẽ tuyệt tự hơn sáu trăm n ă m tự đoạn đưa yên vân lên toàn bộ bắc phương đều ở vào dị tộc gót sắt bên dưới trung nguyên vương triều khi thắng khi bại nếu là không có đại thịnh triều dài đến hơn sáu trăm năm dị tộc thống trị ta hoa hạ văn minh sẽ còn tồn tại sao v ậ hạ khai sáng đại thịnh triều từ nam hướng bắc thống nhất hoa hạ trọng tố hoa hạ tự lương đế nước tan vỡ sau đó ngày càng suy vi ngày càng xa suốt tinh thần tinh thần khiến cho đời sau thi nhân không cần lại ai thán vương sư bắc định trung nguyên nhật bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo là ông khiến cho ta hoa hạ lại một lần nữa đứng lên tới đây đương nhiên là khu trục hồ lỗ tái tạo hoa hạ bất thế công nếu như một người không có bất cứ bối cảnh gì hy lạp nông dân tại quân sĩ lâu đài c ổ n stả nguyên rơi vào tay giặc hơn chín mươi năm sau nâng nghĩa binh quang phục rơi vào tay giặc trăm năm hy lạp a si a mi nọ bắc phi ạp bèn g h ì n bán đảo quang phục rơi vào tay giặc nghìn năm t rất ọ n nghìn năm dân chúng một lần nữa đồng ý mình là người la mã, hắn lại sẽ được dạng gì đánh g giặc gì giá. tố tay một quốc, La là La lại Mã Mã, đế để được cho vào rơi r ý sẽ đáng tiếc, thời La may ã cổ có đại dạng không này n hùng. h Rất m a mắn ta hoa hạ thì có một vị dạng này anh hùng nếu như nói thời thế tạo anh hùng luôn có một người khác sẽ ở thần châu lục chìm lúc đi ra ngăn cơn sóng giữ như vậy la mã đế quốc một người khác lại ở nơi nào văn bối cho rằng ta hoa hạ quá mức may mắn mỗi khi sơn xuyên vỡ sụt thần châu lục chìm đối mặt vong tộc diện loại nguy cơ lúc luôn sẽ có một đám người đúng thời cơ mà sinh cứu vạn dân tại thủy hỏa có thể chính là vì vậy rất nhiều người đưa nó trở thành thái độ bình thường lại không biết thượng thiên chưa bao giờ đặc biệt quyển cố hoa hạ là hoa hạ n h ì nữ cháy hết mắng máu một lần nữa đ ú c nên lãng lãng c ả t khôn nhân dân mới là lịch sử người sáng tạo có thể những cái kia nhân vật anh hùng cũng là tại của nhân dân vòng vây bên dưới đúng thời cơ mà thành lấy được công tích tự nhiên cũng nên bị hoa hạ chỗ ghi khắc mạnh nguyên cái này lần lên tiếng cảm xúc không ngừng tăng vọt rất có loại chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do thư sinh khí phách nhưng loại tâm tình này lại cũng không sẽ cho người cảm thấy phản cảm ngược lại bị hắn không ngừng mang theo thấy không được rõ ràng thật xuyên việt mấy trăm năm lịch sử đem đại thịnh triều trước sau toàn bộ hoa hạ châu gặp đau khổ cùng bất khuất chống lại thu hết vào mắt mà la mã đế quốc một người khác lại ở nơi nào cái này vừa hỏi càng là dẫn phát rồi vô số bạn trên mạng của mình nếu như giờ này mở video lên website đạn mạc công năng liền sẽ nhìn thấy vô số người chơi chụp án tán thưởng đúng a nói xong thật tốt quá khu chụp hồ lỗ tái tạo hoa hạ câu này kể chuyện lên đơn giản thật là làm đến làm sao nó khó tự nam hướng bắc thống nhất hoa hạ tại thịnh thái tổ chức đó nhưng là chưa bao giờ có người làm đến qua sự nghiệp to lớn húng chi còn mấy lần thân chinh mặt bắc võ đúng ứ c sao dào. mà dồi l u vậy à nếu như la mã đế quốc thật sự có một người như vậy hãng tại tên tây phương đại khái sẽ thay thế kệ xạ a nghĩ như vậy nếu như không có đại thịnh triều trọng tố hoa hạ toàn bộ trung nguyên tại dài đến hơn sáu trăm năm thời gian luôn luôn bị dị tộc thống trị này sẽ là một loại dì dạng cảnh tượng sợ là khó có thể tưởng tượng tê chiêu thời điểm l i ê n yên vân liêu đông hành lang hà tây chở người hán truyền thống khu vực đều không thủ được về sau càng là tất nhiên nói năm người biến là thấp nhất chờ liền giang chiết lưỡng quảng một đời đều khắp nơi trên đất hồ hóa nếu là không có đại thịnh triều xuất hiện nói không chừng lại sẽ là một lần không to hơn của khủng bố hỗn loạn nhìn một chút hiện tại liền đã biết tách ra hơn một trăm năm làng trải gà chó không yên tách ra bảy mươi năm đảo nhỏ chướng khí mù mịt thịnh thái tổ đón lấy nhưng là ra đi hơn hai trăm n ă m nam bắc ra đi hơn bốn trăm n ă m yên vân là ra đi hơn 500 năm trăm n ă m hành lang hà tây là bị mất hơn tám trăm n ă m vân nam đúng vậy à nếu là không có đại thị n h triều chỉ sợ ta hoa hạ người lương đều muốn bị đánh gãy sợ rằng nam người cùng người miền bắc đều muốn biến thành hai cái bất đồng dân tộc đừng cảm thấy không có khả năng trên thế giới ví dụ chỗ nào cũng có đều nói thời thế tạo anh hùng đối với chúng ta hoa hạ trong lịch sử những cái tia c h í ám thời khắc lại đã từng ra qua mấy vị giống thịnh thái tổ dạng này nhân vật anh hùng đâu ta không thích thời thế tạo anh hùng t u y ế t pháp câu này lời nói đương nhiên là có chỗ thích hợp liền giống thịnh thái tổ nếu như sinh ở một cái thái bình thịnh thế hắn cũng chỉ có thể làm cả đời đền ông anh hùng không đất r ụ n g võ nhưng là quá đáng cường điệu thời thế tạo anh hùng lại lại lâm vào một loại hư vô chỉ cần anh hùng không ra liền lý giải là thời cơ chưa tới có thể hầu hết thời gian là anh hùng tìm được thời cơ là anh hùng sáng lập thời thế cho nên nói ta hoa hạ quá mức may mắn mỗi khi hoa hạ suy vi thần châu lục chìm thời điểm cuối cùng sẽ có một vị anh hùng xuất hiện xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc đem kinh nhưng là cũng chính là bởi vì loại này may mắn để cho rất nhiều người đem những thứ này anh hùng xuất hiện coi là tất nhiên mà tia không chút nào hiểu được quý trọng nào chỉ là không hiểu được quý trọng ngược lại còn phải không ngừng trên người bọn họ tìm kiếm các loại góc độ đi công kích bôi đen ngược lại là những cái k i a tay cầm đồ đao dính đầy máu tươi đao phủ tay biến thành bị lật án đối tượng thật tốt có thể nói với thịnh thái tổ ra cái này lần lời nói thật tốt ngắn ngủi này một phen lời nói liền để khán giả thấy không được rõ ràng chuyển tiếp mấy trăm năm đi tới cái k i a rộng lớn mạnh mẽ anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại trong điện ảnh màn ảnh cũng theo đó nhất truyền sở châu thành nghĩa quân thanh niên thịnh thái tổ chính là bắt đầu từ nơi này từng bước đạp lên hắn sứ mệnh hành trình từ thịnh thái tổ lần đầu tiên cùng bắp man quân đội chiến đấu bắt đầu đến hắn mang theo lưỡng hoài 24 đem ly khai sở châu thành mới thôi nghĩa quân thân phận đoạn này kịch tình bị hoàn chỉnh hiện ra ở sở hữu khán giả trước mặt nhất là cuối cùng tại hắn dứt khoát dứt khoát mang đi 24 n g ư ờ i quyết định chính mình xông ra một phen tiên địa thời điểm để cho không ít khán giả đều cảm thấy bất ngờ tuy nói đây đều là ghi chép ở chính sử bên trên nội dung nhưng cũng quả thực cũng không là phần lớn người bình thường chỗ biết rõ Ám xa quan phương chỗ tiếp thu phương cũng tiếp chỗ khả ô n g p h i là Hoác v â năng Anh cái kia đoạn giống, người giống. n khác chơi Khả cái lục lục là gã tốt mà một võ này là bởi vì hoắc vân anh cái kia đoạn lục giống bên trong mặc dù thông quan được nhanh hơn so với cũng tương đối thuận lợi nhưng cùng thịnh thái tổ ngay lúc đó hình tượng không đủ gần kề mà cái này người chơi lục giống bên trong đã biểu hiện ra thịnh thái tổ vừa vào chiến trận lúc khẩn trương co quắp chờ tình cảm phức tạp lại rất tốt thể hiện ra hắn tại trong chiến trận không ngừng trưởng thành cũng cấp tốc bộc lộ tài năng toàn bộ quá trình hơn nữa điện ảnh nội dung còn không chỉ chừng này nghĩa quân thân phận sắm vai đến thịnh thái tổ ly khai sở châu thành liền kết thúc nhưng trong phim ảnh vẫn còn tiếp tục thịnh thái tổ ly khai sở châu thành sau đó chỉ dựa vào cái này hai mươi bốn người không ngừng mời chào phụ cận nghĩa quân cùng sơn phỉ hoặc là dùng kế hoặc là dựa vào nhân cách nghị lực của mình hoặc là chính diện cường công rất nhanh liền kéo một chi ba n g h n người đội ngũ từ hai mươi bốn đem đến ba n g h n người nghĩa quân rồi đến xưng hùng nhất phương cắt cứ thế lực cuối cùng thống nhất trung nguyên bắt đầu bắt phạt trong phim ảnh cũng không có đặc biệt cặn kẽ ghi chép cái này chi tiết trong đó mà là dùng từng cái chiến tranh trẳng diện n h y thức giới thiệm thịnh thái tổ khu trục hồ lỗ t một phen gió nổi mây phun sau đó hình tượng lần thứ hai trở lại một lan thổ lạc núi phụ cận chiến trường t h ị n h thái tổ trên mặt hiện ra nụ cười thấy không được rõ ràng lần thứ hai hồi ức nổi lên chính mình đã từng cao vút tuyến nguyệt hắn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi còn có điểm thứ hai mạnh nguyên không cần nghĩ ngợi nói ra đương nhiên là có cái này điểm thứ hai tự nhiên là lập cương trần kỷ cứu tế tư dân so sánh với khu trục hồ lỗ tái tạo hoa hạ mà nói cái này điểm thứ hai gọi ra hiển nhiên không có như vậy v ă n g dội t h ị n h thái tổ khẽ vất cảm hiển nhiên nói với mạnh nguyên là công nhận nhưng vẫn là nói ra lao dịch nhẹ thuế ít nghỉ ngơi lấy lại s ứ c vốn là mỗi một vị khai quốc quân đều nên làm mạnh nguyên đợt đầu mặc dù như vậy nhưng muốn nói có thể chân chính trải nghiệm dân gian t ậ t khổ hiểu dân sinh nhiều gian khó tiền bối tại đế vương bên trong cho là số một tiền triệu lúc cường hào hành, hành điền nông như chó lợn người giàu có có can đảm trên l i n giết địa chủ đánh chết điền khách tội giảm nhất đảng thậm chí có thể quất roi khu sự, nhìn vi nô bộ, thậm chí khu có roi sự ử tử nhìn nô củng nữ. Như điền sinh nam, thậm vi kiêm buộc, cung chí liền sử liền là dịch, dụng. nếu có tỷ thực bên trên tại đại thịnh triều trước đó điện nông địa vị đã cùng nông nô không khác chúng ta đối với không có nông nô chế xã hội phong kiến tập mãi thành thói quen nhưng trên thực tế chúng ta mới là ngoại tộc toàn thế giới xã hội phong kiến hầu như tất cả đều đi lên nông nô chế con đường mà cái gọi là văn minh tây phương thẳng đến cận đại còn tại tiến hành hủy bỏ nông nô chế cải cách đại thịnh sơ lập có thể nói là tàn tạ khắp nơi sông hoài phía bắc hoàng hà lưu vực liêu đông tây bắc hầu như đều là đất trống toàn bộ trường giang phía bắc đều không có, có bao nhiêu nhân khẩu lạc dương bùn địa thậm chí còn tại chăn thả quân mã hoàng hà tràn lan dân chúng lầm than dạng này sinh dân hơn trăm một tràng diện người bình thường liền sinh tồn đều không thể nào nói đến càng nói gì vương triều h ư n g suy mà ở đại thịnh triều khai quốc ba mươi năm sau toàn quốc phủ huyện kế mở hồ chứa nước hơn bốn vạn chỗ tuấn hà bốn chỗ tu pha mương bờ đê năm chỗ bỏ hoang trên trăm năm đều ra nghiện khôi phục sinh cơ hoàng hà lũ lụt hai trăm năm không còn t r à lan bị bắc man đại quân tàn sát hầu như không còn hà tây nhân khẩu không đến tám trăm ngàn Dù không đến hơn đến quân quân nô, thể, thể tại đại thịnh triều khai năm trước â trung kỳ phú quý không dám nhiều đợt thuê lúc đó sĩ phu sợ dư luận giới thượng lưu trở về tài sản do làm quan mà có đều là đạm không cường hào diễn kịch làn gió dân hữu hạn ruộng gia không quá mức nghèo tốc không quá mức quý đại thịnh là điền nông đoạt về quyền lợi kéo dài sáu trăm năm lâu thậm chí còn ký kết quy ước cho phép hiền lương ngay ngắn hào kiệt chi sĩ đem các địa phương l ạ i ác quan lại nhỏ cùng với nông thôn trong thành phố cáo g i ả ngoan dân c h ó i chặt đưa kinh nếu có người cả gan nửa đường ngăn cản nêu đầu thị chúng nếu như đứng trên mặt đất chủ thân hào quan lại cường hào góc độ tới nhìn b ệ hạ đương nhiên là tội không thể tha thứ hận không thể ăn sống nuốt tươi sau đó nhanh nhưng nếu là đứng tại lê dân m á c t í n vần khổ điền nông góc độ tới nhìn bị ức hiếp mấy trăm năm rốt cục có dạng này một vị hoàng đế xuất hiện lại nên gì loại cảm thụ mạnh nguyên cái này lần lời nói lần thứ hai dẫn phát rồi người xem một mảnh tiếng ủng hộ nói thật tốt quá quả là có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào a đúng vậy à đều nói thịnh thái tổ là bạo quân nhưng hắn lại như thế nào tàn bạo cũng là đối với quan đối với cường hào thân sĩ đối với dân chúng bình thường mà nói hắn liền là chân chính chúa cứu thế nói tàn bạo vậy cũng là cộng tình người trên người tham quan ô lại tham ô t r ị thủy m ắ c tiền hạ du bách tính chết đối vô số thời điểm tham ô cứu tế tiền nạn dân thành phiến chết đói thời điểm khoa cử làm dối kỷ cương để cho hàn môn học hành cực khổ học sinh vô pháp tận trung vì nước thời điểm bách tính cùng hàn song khổ độc học sinh liền không đáng thương sao đúng vậy a ngẫm lại thịnh thái tổ trước đây qua là ngày mấy tổ tôn mấy đời đều là xã hội tầng d ư ớ i chót nhất lưu dân cùng điền ống bên trên không miếng ngói che đầu bên dưới không đất cắm rủi s u ấ t liên tục hai cân thịt lợn mời tú tài đặt tên lời trò không nổi vẫn còn có người nói quan liêu cùng địa chủ thương cảm ai chính là bởi vì thịnh thái tổ bắt đầu một cái bát hắn mới càng hiểu dân sinh tật khổ a bị g i ế t lên quan tới đúng là không chút nương tay có thể đối với bách tính lại có mấy cái đế vương có thể làm so với hắn càng tốt vốn đang cảm thấy lao dịch nhẹ thuỹ cùng dân sinh tức là khai quốc sau đó chuyện đương nhiên có ở dài dòng lịch sử bên trên chân chính có thể làm được điểm này vương triệu lại có mấy cái đúng vậy à thịnh thái tổ cũng là phong kiến đế vương nhảy không ra lịch sử quy luật có ở đế vương bên trong hắn coi như là ưu tú nhất đám người kia màn ảnh nhất truyện xuất hiện tuổi g i à thịnh thái tổ phụ cán phê duyệt tấu trương tình cảnh một đoạn này dùng là sở ca màn ảnh trồng chất như núi tấu trương tựa hồ vĩnh viễn xử lý không xong công tác một cái dần dần già rồi thân thể cứ như vậy ngoan cường kiên thủ có lẽ thiếu phê duyệt một phần tấu trương nơi vắng vẻ lý một việc cái này khổng lồ đế quốc cũng sẽ không ầm ầm đổ nát nhưng h ắ n chính là không ngừng kiên trì nói cái gì cũng không cái chịu gì trước h hoàng đế thân phận lúc gặp phải ả lỏng. lúc môn án, gặp cũng Mà sắm mấy ở vai cái đế đều bị ấ t tốt triển hiện ra, để cho khán giả có thể theo sở ca thị một ra, hiện giả minh bạch có vài để khán n cho chỗ, bạch ca có rắc có g sở ờ i giết vì sao không giết không t được. ư r đó hoàng đế thân phận s ắ m vai kỳ thực cũng không có nói rõ cái này lần bất và sau đó thành quả các người chơi bận rộn hồi lâu cuối cùng cũng bất quá là thấy được quốc tộ kéo dài chữ số thu được thông quan tư cách nhưng giờ này đi qua mạnh nguyên giới thiệu đất c à y nhân khẩu thủy lợi phương tiện chờ số liệu biến hóa trực quan hiện ra ở sở hữu người xem trước mặt cuối cùng là một cái quan sát màn ảnh nguyên bản h o a vu đổ nát sân thôn một lần nữa trở nên người ở xung xuê trôi giạt khắp nơi nông phu hoặc là bận về việc xuân canh hoặc là chuyên cần tại môn thủ công hoặc là cảm thụ được, được mùa vui sướng một mảnh phồn vinh cảnh tượng